chương 232, Vương Tử Điện Hạ Dây Số Bác sĩ Khoa Kỳ đem ngóa đạt ô kéo ôm đến chính mình văn phòng, đặt ở chính mình nghỉ ngơi trên sofa mặt, hắn đem đắp ở trên giá treo mũ áo áo khoác cầm lấy tới cái ở ngóa đạt ô kéo trên người. Hắn cầm quần áo mới vừa đắp ở trên người nàng, ngóa đạt ô kéo lập tức liền bừng tỉnh. Nàng đột nhiên từ trên sofa mặt đứng lên, bác sĩ Khoa Kỳ còn duy trì cấp cái đắp quần áo tư thế, không có ngồi dậy. Hai người chi gian khoảng cách cách rất gần, thậm chí bác sĩ Khoa Kỳ nhật nhạt hô hấp còn đánh vào ngóa đạt ô kéo trên mặt. Ngóa đạt ô kéo mặt đỏ lên, nhìn bác sĩ Khoa Kỳ gần như hoàn mỹ mặt, cảm thấy chính mình khẩn trương sắp hít thở không thông. Ta có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngóa đạt ô kéo trước bỏ qua một bên thiêu hương mặt, còn không có quên lúc này đây tới tìm bác sĩ Khoa Kỳ mục đích. Ngươi lại đây, cũng chỉ là tưởng mời ta hỗ trợ sao. Bác sĩ Khoa Kỳ có chút thất vọng hỏi. ân, Ngoá đạt ô kéo túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, không có ngẩn đầu xem bác sĩ Khoa Kỳ, nghe được bác sĩ Khoa Kỳ mất mát ngữ khí, nàng trong lòng có chút dầu dĩ, nàng nói, ta yêu cầu liên hệ vương tử điện hạ, ngươi có thể hay không đem hắn liên hệ phương thức nói cho ta. Hảo. Bác sĩ Khoa Kỳ một ngụm liền đáp ưng xuống dưới, hắn nói, chỉ cần là ngươi mở miệng, không có cái gì là ta không thể đáp ứng ngươi. Ngoa Đạt Âu kéo thành công bắt được vương tử điện hạ số điện thoại. Cảm ơn, thính ta thiếu ngươi một thân tình. Ngoa Đạt Âu kéo bắt được cung thiếu thần số điện thoại, tâm tình tương đương hảo. Vậy ngươi hôm nào có rảnh mời ta ăn bữa cơm, liền tính là trả ta ân tình này đi. Bác sĩ Khoa Kỳ ôn hòa đối Ngoa Đạt Âu kéo nói. Hôm nay bác sĩ Khoa Kỳ thật là giúp đội, vì thế nàng không có cự tuyệt. Hảo, thời gian cùng địa điểm đều từ ngươi tới định. Ngọa đạt Âu kéo thông khoái đáp ứng rồi. Từ bệnh viện ra tới, ngồi vào chính mình trong xe, Ngọa đạt Âu kéo gấp không chờ nổi bắt thông cung thiếu thần điện thoại. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày mai buổi sáng 9 giờ, Doãn tiểu mạt liên ước chừng bị giam 72 tiếng đồng hồ, nàng lo lắng cục cảnh sát người căn bản là sẽ không đem Doãn tiểu mạt thả ra, còn phải cung thiếu thần ra ngựa mới được. Lúc này cung thiếu thần đang ở trong cung bồi cung khải hiên ăn cơm, cơm ăn đến một nửa thời điểm. William đột nhiên lại đây. Cung thiếu thần làm đại tổng khách nhiều thêm một bộ chén đũa, đại gia ngồi xuống cùng nhau ăn. Ăn cơm xong lúc sau, William cảm thấy Mỹ mãn xoa xoa chính mình bụng, nói, trong cung đầu bếp chủ nghệ quả nhân hảo. Người có việc sao? Cung thiếu thần xoa xoa tay, hỏi. Đương nhiên là có, vương tử điện hạ có không rời bước đến thư phòng nói. William đứng lên, ngồi một cái thỉnh thủ thế, nói. ân. Cung Thiếu Thần đương nhiên không có ý kiến. Hắn biết William lại đây có cái gì sự tình, đã có 3-4 thiên thời gian, cũng không sai biệt lắm có cái kết quả. Hai người cùng nhau rời đi, Cung Khải Hiên vừa thấy Cung Thiếu Thần đi rồi, hắn cũng lập tức từ ghế trên mặt nhảy xuống tới, chạy chậm trở lại chính mình phòng. Hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ cùng Doan Thiên Thiến ngốc tại một cái trong không gian. Dây lát chi gian, nặc đại trên bàn cơm mặt cũng chỉ có một cái Doan Thiên Thiến. thiến. Doan Thiến Thiến ngốc ngốc nhìn trước mặt món ăn chân quý hải vị, nhìn nhìn lại nàng thân ở tráng lệ huy hoàng cung điện. Chỉ cần hưởng thụ quá như vậy sinh hoạt, ai còn bỏ được từ bỏ đâu. Cho nên cho dù muốn trả giá lại đại đại giới, nàng cũng đến lưu lại nơi này. Cung thiệu chiếc giao dịch, nàng đồng ý. Đột nhiên di động văng lên, Doan Thiến Thiến quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến là cung thiếu thần di động. Hắn vừa mới lên lầu thời điểm, quên lấy lên rồi. Cái này là cung thiếu thần tư nhân di động, trừ bỏ thân cận người, rất ít có người biết. Cho dù nàng thân là cung thiếu thần vị hôn thê, cũng không biết cung thiếu thần cái này di động dây số. Nàng trộm nhìn thoáng qua, phát hiện điện báo biểu hiện là một cái xa lạ dây số, cung thiếu thần cũng không có chứa được tên. Nàng cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, phát hiện phòng khách không có người hầu, nàng trộm cầm lấy cung thiếu thần di động, từ trong cung điện đi ra ngoài. Sau đó tiếp cung thiếu thần điện thoại. Điện thoại truyền được, nàng không nói gì. Trong điện thoại truyền đến một nữ nhân thanh âm, nàng nói, Vương Tử Điện Hạ, ta là Ngoã Đạt ô Kéo, là Tiểu mạt Hảo Bằng hữu Tiểu mạt hiện tại gặp được phiên thoái, nàng bị cục cảnh sát cấp khấu áp, khả năng còn sẽ khởi tố nàng, lúc này đây chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Ngoã Đạt ô Kéo cảm thấy Vương Tử Điện Hạ khẳng định sẽ không thích người khác dài dòng, đơn giản liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lưu loát giao đái sự tỉnh tiền căn hậu quả. Doan thiến thiến gợi lên ngôi, lộ ra một cái mỉm cười ra tới. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay quyết định, làm phi thường đối, doan tiểu mạt gặp được phiền toái sao. Thật sự là quá tốt. Nay đại khái chính là câu dẫn chính mình tỷ phu, đoạt được đến báo ứng đi. Nàng không nói gì, mà là trực tiếp cắt đứt điện thoại, sợ bên kia người lại đánh lại đây, trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Tắt máy lúc sau. Nghĩ đến cung thiếu thần chính mình sẽ khởi động máy, vì thế nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp ở bên ngoài tìm cái địa phương đem cung thiếu thần di động cấp trôn đi vào, cái này liền không cần lo lắng. Cho dù cung thiếu thần muốn bổ một cái di động cùng một cái tạp, cũng là yêu cầu thời gian. Xử lý xong lúc sau, Doan Thiến Thiến mới tâm tình rất tốt trở lại phòng. Ngoá đạt Âu kéo nghe được bên kia điện thoại cắt đứt thanh âm, nàng có chút nốc, Chẳng lẽ là nàng vừa mới nói không rõ ràng làm sao? Vương tử điện hạ vừa nghe nàng nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, đây là mấy cái ý tứ. Nàng lại đánh qua đi, lại phát hiện bên kia trực tiếp tắt máy. Này chỉ là ngoài ý muốn sao? Vẫn là cung thiếu thần cùng nàng phụ thân giống nhau, biết doan tiểu mạ chuyện này bên trong có khác nội tình, không muốn liên lụy đến bên trong đi, sẽ là cái dạng này sao? Lại đánh mấy cái, đều là tắt máy. Cung thiếu thần cùng y cùng nhau đến thư phòng. William tử chính mình trong bao lấy ra một phần văn kiện cấp cung thiếu thần. Nhạ, cho ngươi. William cả lơ phất phơ ngồi xuống, nhìn đến bên cạnh trên bàn có chỉ quả, hắn cũng không thể, ở trên người xoa xoa, trực tiếp thượng miệng ăn lên. Một chút cũng không có đem chính mình đưa người ngoài. Cung thiếu thần mở ra văn kiện, nhìn đến xét nghiệm ADN báo cáo biểu hiện chính là thân tử phụ tử quan hệ. Nhìn này phân xét nghiệm ADN, hắn lâm vào trầm từ bên trong. William trong miệng ngậm chỉ quả, sát sát ăn. Thấy cung thiếu thần biểu tình một bộ đen tối không rõ bộ dáng, hắn nuốt xuống trong miệng chỉ quả, nói: Ta nói năm đó không phải đã đã làm giám định sao? Hơn nữa vẫn là lão khoa kỳ gia lão gia tử cho ngươi làm tích giám định, ngươi đây là không yên tâm lão gia tử năng lực sao? Hiện tại đã xác định, trong nhà cái này chính là cung Khải Hiên kia mấy ngày hôm trước trong nhà cái kia cùng cung khải hiên lớn lên giống nhau như lúc hải tử lại là ai. Bọn họ chi gian có cái gì liên hệ sao. Mấy ngày hôm trước ở nhà hải tử không phải cung khải hiên, nhưng là cung khải hiên lại là chỉ tự không đề cập tới, xem ra là biết đứa bé kia tồn tại. Đứa bé kia ở trong cung mấy ngày, cung khải hiên lại là ở nơi nào. cùng ai ở bên nhau. Hắn tuy rằng không có đứa bé kia tráng, bất quá lần này trở về cũng béo một ít. Xem ra quá cũng không tồi. Chẳng lẽ là chơi trao đổi thân phận, kia người khác cũng không có phát hiện hài tử thay đổi sao? Xem ra sự tình biến càng ngày càng ý vị sâu xa. Chương 233, có lẽ có tội danh. Chuyện này ngươi đừng động. Cung thiếu thần thu hồi văn kiện bỏ vào thư phòng kết sắt bên trong, lạnh nhạt nói, "William một bộ bị thương che lại chính mình trái tim, nói, ngươi thật đúng là không có lương tâm." Phải dùng nhân ra thời điểm đã tiêu nhân ra tiểu cục cưng, dùng không đến nhân ra thời điểm, đã tiêu nhân ra đường đậu. Cung thiếu thần trên chán gân xanh nhảy nhảy, tưởng một chân đá chết William. Hảo, ngươi không có việc gì liền trở về đi. Cung thiếu thần ghét bỏ nói. William hôm nay tới ăn cung thiếu thần một bữa cơm, hôm nay cũng không tính bạch chạy. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, cung thiếu thần lại đột nhiên chi gian gọi lại hắn, đối hắn nói. Lần này ta làm ngươi làm giám định sự tình muốn bảo mật, ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào, biết không? William quay đầu lại làm một cái phong khẩu động tác, thỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Ở William đi rồi lúc sau, cung thiếu thần lòng có chút loạn, hắn tưởng cấp doãn tiểu mạt gọi điện thoại, nghe một chút hắn thanh âm. Kết quả sờ biến toàn thân cũng không có sờ đến di động, ở thư phòng tìm một vòng cũng không có tìm được. Hắn từ dưới lầu đi lên. Nhìn đến đại tổng quản hỏi, ngươi nhìn đến ta di động sao? Không có. Đại tổng quản đúng sự thật nói. Cung thiếu thần lại dùng trong nhà máy bàn đánh một chút chính mình di động, kết quả biểu hiện tắt máy. Hắn nhíu nhíu mày, hiện tại di động tìm không thấy, hắn cũng không bắt buộc, chỉ là nghĩ ngày mai buổi sáng đi công ty, làm kim bí thư lại tân cho hắn mua một cái, lại bổ một trường tạp là được. Hắn cứ như vậy bỏ lỡ Doãn Tiểu Mạt tin tức. Doãn Thiên Nhạc lòng tràn đầy cho rằng Hôm nay buổi tối tan học, liền tính là không thấy được mọ mì, hẳn là cũng có thể từ mạc lam lam trong miệng nghe được Doan Tiểu Mạt ở vội cái gì. Kết quả không chỉ có không có nhìn đến cung thiếu thần, ngay cả mạc lam lam đều không thấy. Mẹ nuôi đâu? Doan Thiên nhạc hỏi. Hắn nhận thức cái này thúc thúc, chính là thường xuyên đi theo mẹ nuôi bên người bảo hộ mẹ nuôi người kia. Tiểu thư có việc phải về nước một chuyến, ở nàng không có trở về phía trước, nàng phân phó ta chiếu cấu ngươi. Mẹ nuôi không có việc gì đi. Doan thiên nhạc lo lắng hỏi. Không có việc gì. Biết mạc lam lam không có gặp được cái gì đại phiền toái, Doan thiên nhạc liền an tâm rồi. Chỉ là ở trên đường trở về. Hắn có dầu di không vui. Hắn móc di động ra cấp doan tiểu mạt gọi điện thoại. Nhưng là vẫn là không có đả thông. Điện thoại biểu hiện như cũng là tắt máy. Hắn có chút lo lắng. Mọ mì sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Hiện tại người cũng liên hệ không thượng. Mẹ nuôi lại về nước, hắn ở Ninh Quốc cũng không có phát triển ra cái gì thế lực, thật sự có chút lo lắng Doan Tiểu Mạt. Hắn hạ quyết tâm, ngày mai liền đi mò mì Ninh Quốc Đại học đi tìm người. Tin tưởng liền tính là tìm không thấy người, cũng có thể biết mò mì đi nơi nào. Doan Tiểu Mạt ở cục cảnh sát bên trong ngây người 4 ngày, cả người đều phải hỏng mất. Cũng may nàng đã ngốc mãn 72 tiếng đồng hồ, 10 giờ chung phía trước hẳn là có thể làm xong sở hữu thủ tục rời đi. Chỉ là đã chờ tới rồi 9 giờ rưỡi, lại như cũ không có người lại đây nói muốn phóng nàng rời đi. Nàng đứng ở cửa, nhìn có cảnh sát từ trước mặt đi qua, nàng lập tức mở miệng suốt ruột hỏi, các ngươi hiện tại đã giam ta 72 tiếng đồng hồ, cái gì thời điểm phóng ta rời đi nơi này? Ngươi đã chính thức bị khởi tố, ở tòa án không có phán quyết xuống dưới phía trước, ngươi đều phải ngốc tại nơi này. Cảnh sát nhìn nàng một cái, nói, doan tiểu mạt cả người đều sợ ngây người. Nàng không dám tin tưởng nói, khởi tố. Các ngươi vì cái gì muốn khởi tố ta? Lấy tư liệu bán cho làm vinh dự giáo sư triệu người căn bản là không phải ta, ta là bị hoan uổng. Lời này ngươi vẫn là cùng thẩm phán nói đi. Cảnh sát lạnh nhặt nói. Ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta là hoan uổng. Doan tiểu mặt tới gần môn, lớn tiếng nói. Chỉ là nhưng không ai để ý tới nàng, nàng thập phần vô lực dựa vào môn, chậm rãi hoạt tới rồi trên mặt đất. Như thế nào sẽ như vậy? Nàng rõ ràng cái gì sự tình cũng không có làm qua, vì cái gì sẽ tải đến nàng trên đầu đâu. Thậm chí còn muốn khởi tố nàng. Nàng hiện tại lòng tràn đầy mờ mịt vô thố, muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ, lại phát hiện di động đã sớm đã tịch thu. Hiện tại nàng đã là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn như thế vô thanh vô tức, bởi vì một cái có lẽ có tội danh, liền phải đi ngồi tù sao? nàng đều có chút tuyệt vọng, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn thừa nhận này đó. Ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, nhìn mặt tường, trong đầu đầu một đoàn loạn, giống như suy nghĩ rất nhiều, rồi lại giống như cái gì cũng không có tưởng. Doãn tiểu mạt ngươi có thể đi rồi. Đột nhiên có người lại đây cùng Doãn tiểu mạt nói. Doãn tiểu mạt còn ngốc ngốc không có phản ứng lại đây, thẳng đến có người tướng môn cấp mở ra, Doãn tiểu mạt mới ý thức được chính mình đã có thể đi rồi. nàng hỏi. Ta hiện tại là có thể đi rồi sao? Không phải nói muốn khởi tố ta sao? Rõ ràng buổi sáng thời điểm, còn nói quá muốn khởi tố nàng, hiện tại đã đã điều tra xong sao? Có người tới nộp tiền bảo lãnh ngươi." Cảnh sát nói. Doãn Tiểu Mạt ngoan ngoãn đi theo cảnh sát phía sau, nghe được nói cũng không phải đã điều tra xong, chỉ là có người nộp tiền bảo lãnh nàng, làm nàng có chút thất vọng. Nhưng là có thể đi ra ngoài liền hảo. Nàng nhất định sẽ điều tra do sự tình chân tướng. Vừa đi đi ra ngoài, liền thấy được một người nam nhân, đưa lưng về phía nàng đứng ở cửa sổ. Nàng biết chính là người này nộp tiền bảo lãnh nàng. Nàng đi qua đi, nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, có thể vì ngươi làm chút chuyện ta thật cao hứng. Ngươi nọ chuyển qua tới, ôn hòa đối doan tiểu Mạt nói. Cố tiên sinh. Doan tiểu Mạt kinh ngạc nhìn cố sâm. Cố sâm nhìn doan tiểu Mạt kinh ngạc trừng lớn mắt. Giống như là một con tạc mau miêu mễ, hắn buồn cười hỏi, như thế nào, nhìn đến ta lại đây thực kinh ngạc sao? Là rất kinh ngạc. Doan tiểu mặt đúng sự thật gật gật đầu. Chỉ có nàng chính mình biết, vừa mới nhìn đến cái này bóng dáng thời điểm, nàng theo bản năng liền cho rằng cái này bóng dáng là cung thiếu thần. Nàng cho rằng tới người là cung thiếu thần đâu. Trên thực tế cô xâm bóng dáng cùng cung thiếu thần cũng không phải rất giống. Đi thôi. Luật sư đã cho ngươi làm tốt nộp tiền bảo lãnh thủ tục, hiện tại có thể rời đi, ngươi mệt muốn chết rồi đi, sớm một chút trở về tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút." Cố Sâm đối Doãn Tiểu Mạt nói. Doãn Tiểu Mạt thật sự thực cảm kích, nàng vừa mới thật sự không sai biệt lắm sắp tuyệt vọng. Cố Sâm xuất hiện, giống như là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh dạng đông. "Hảo." Doãn Tiểu Mạt cái mũi có chút ế ẩm nói. Cố Sâm thấy Doãn Tiểu Mạt cảm xúc có chút ổn định. Hắn lập tức mở miệng đối nàng nói: "Tiểu Mạt, không, có việc gì, ta tin tưởng ngươi, ta biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ, sự tình tổng hội điều tra rõ, ngươi đừng sợ." Cố Sâm hai câu lời nói, thật sự làm Doãn Tiểu Mạt cảm thấy an tâm không ít. "Cảm ơn ngươi tin tưởng ta." Doãn Tiểu Mạt cười cười. "Ở mọi người đều hoài nghi ngươi thời điểm, đột nhiên có một cái khẳng định ngươi thanh âm, thật sự đặc biệt làm người cảm thấy cảm động, cảm giác này cảm động." Nàng cảm thấy nàng đời này đều sẽ không quên. Người như thế nào biết ta tại đây? Doan Tiểu Mạt tò mò hỏi. Từ lần trước ở trong trường học gặp qua cô Sâm một lần, sau lại liền vẫn luôn không có tái kiến người. Nàng cho rằng cô Sâm đã về nước, không nghĩ tới cư nhiên còn ở Ninh Quốc. Chỉ cần có tâm, không có cái gì là không biết. Cô Sâm nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Kỳ thật Doan Tiểu Mạt đoán không sai, cô Sâm thật là đã về nước. Hắn ở Ninh Quốc để lại người giúp hắn lưu ý Doan Tiểu mạt biết Doan Tiểu mạt sẽ ra chuyện, hắn buông xuống trong tay sở hữu công tác, ngồi sớm nhất nhất ban phi cơ, bay đến Ninh Quốc. Tới rồi Ninh Quốc lúc sau, đều không kịp nghỉ ngơi, lập tức liên hệ luật sư, mã bất định để đuổi tới cục cảnh sát đem Doan Tiểu mạt cấp nộp tiền bảo lãnh ra tới. Đến bây giờ, hắn thậm chí liền thủy đều không có tới cặp uống. Cố sâm đem Doan Tiểu mạt đưa đến, Doan Tiểu mạt lưu luyến mỗi bước đi đi coi trường sâm. Nàng cảm thấy chính mình một người ở nhà giống như có điểm quá quạnh ẽ. Ta có thể đi lên bồi chén nước sao? Cố Sâm cười ôn hòa hỏi. "Hảo a." Doãn Tiểu Mạt hai mắt sáng ngời, lập tức đồng ý. Chương 234: Vào cục cảnh sát. Doãn Tiểu Mạt hiện tại thực vây rất mệt, nhưng là chính là không nghĩ một người ngốc tại trong nhà, trong nhà trống chân thật sự có chút thật là đáng sợ. Nàng đem Cố Sâm đưa tới trong nhà, cấp Cố Sâm đổ một chén nước. Cố Sâm tự nhiên xem ra tới, Doãn Tiểu Mạn có chút sợ hãi, hắn có tâm lưu lại nơi này bồi Doãn Tiểu Mạn, lại không có nói thẳng, mà là lựa chọn tương đối ôn hòa phương thức. Tiểu Mạn, lần này sự tình ngươi có thể cùng ta nói nói, ta nhìn xem có thể hay không bằng thượng ngươi. Cố Sâm hướng dẫn từng bước nói, nếu là trước đây Doãn Tiểu Mạn, nàng nhất định sẽ không muốn phiền toái cố Sâm, chỉ là nàng ở cục cảnh sát bị tắt đi, còn có cảnh sát kia một câu. Muốn khởi tố nàng, dọa đến nàng. Nếu nàng thật sự bị oan uổng bị phán hình, nàng đời này liền xong rồi. Nàng việc học xong rồi, nàng thậm chí đều không thể lại bồi nhạc nhạc trưởng thành, nàng sẽ là một cái vắng họp mẫu thân. Nay đó toàn bộ đều làm doán tiểu mạ sợ hãi, nàng trong lòng cực độ bất an. Nàng yêu cầu một cái phát tiết cảm xúc cửa sổ, nàng nói, ta cũng không biết, ta chỉ là có sáng sớm đi lên trường học thời điểm, giúp người khác nhặt một phần văn kiện. Hắn cho ta thủ lao ta không có thu, ta cũng không biết hai chiếu những cái đó ảnh chụp phát đến trường học cùng cục cảnh sát, sau đó ta đã bị nhận định bán chúng ta nghiên cứu thành quả. Mọi người đều không tin ta, bao gồm những cái đó cảnh sát. Cố sâm uống một ngụm thủy, nhuận đỡ khác, thanh em ôn nu nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi không có đã làm sự tình, ai cũng đừng nghĩ vu oan đến ngươi trên đầu. Ngươi chỉ lo yên tâm, ta sẽ giúp ngươi ta biết ngươi là người, ngươi là sẽ không làm chuyện xấu. Thanh giả tự thanh. Ngươi hiện tại nhắm mắt lại hào hào nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến ngươi tỉnh lúc sau, liền sẽ phát hiện hết thể đều sẽ tốt. Cố Sâm nói mang theo thập phần rõ ràng chấn an ý vị, hắn nói giống như là có một loại thần kỳ ma lực, làm Doãn Tiểu Mạt cảm giác hai mắt càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng chậm rãi hạ thượng, đang nằm ở trên sofa mặt ngủ rồi. Cố Sâm trước kia đi học thời điểm, chủ tu chính là kinh tế. Thương quảng, tài chính, phụ tu tâm lý học. Vừa mới hắn ở cùng Doãn Tiểu Mạt nói chuyện thời điểm, cố ý dùng một ít thôi miên kỹ xảo. Quả nhiên, Doan Tiểu Mạt thực mau liền ngủ rồi. Không có trải qua Doãn Tiểu Mạt cho phép, hắn không có tự mình chạy đến Doãn Tiểu Mạt trong phòng đi cho nàng lấy cái thảm. Chỉ là đem trong nhà điều hòa độ ấm cấp điều không, lại đem trên người áo khoác thở ra, cái ở Doan Tiểu Mạt trên người. Doan Tiểu Mạt ngủ rất say sương ngọn. Nửa điểm không có phản ứng. Cố Sâm nghĩ doan tiểu mạt bị đóng như thế nhiều ngày, hiện tại nhất không thích hẳn là chính là an tĩnh. Hắn đem TV mở ra, đem TV thanh âm điều chỉnh một chút, vừa vặn có thể cho phòng khách có một ít rất nhỏ tiếng vang, rồi lại không đến mức thanh âm quá lớn, đem doan tiểu mạt cấp đánh thức. Làm xong hết thể lúc sau, hắn mới canh giữ ở Doãn tiểu mạt bên người, lẳng lặng nhìn nàng. Hắn là suốt đêm tới rồi, một suốt đêm không có ngủ. Hiện tại hắn cũng có chút chịu đựng không nổi. Ở doan tiểu mặt đối diện trên sofa mặt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Cung thiếu thần ngày hôm sau vừa lên ban khiến cho Kim Bí Thư cho hắn một lần nữa mua một cái di động, bổ làm một trương tân tạp. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở vội vàng trả giá sự tình, vội đầu góc tròn váng, cũng không có cùng doan tiểu mạt liên hệ. Hiện tại đột nhiên không xuống dưới, đối doan tiểu mạt tưởng nghiệm, quả thực giống như là thủy triều giống nhau. Che trời lấp đất chiều hắn hung lại đây, cơ hồ muốn đem hắn sở hữu lý trí đều cấp chân diệt. Chỉ là doan tiểu mạt bên kia nhắc nhở là tắt máy. Chẳng lẽ là ở đi học, sợ có người quấy dày nàng, cho nên tắt máy. Hắn buông trong tay, an tâm bắt đầu công tác. Chuẩn bị chờ đến buổi chiều tan tâm lúc sau, trực tiếp đi Ninh Quốc Đại học đổ người. Kim Bí Thư giữa chưa có cái đồng học lại đây tìm nàng ăn cơm, nàng liền không có ở công ty nhà ăn ăn cơm. Cơm nước xong hồi công ty thời điểm, nàng mới vừa đi đến công ty dưới lầu, đột nhiên đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Nàng có chút không thể hiểu được nhìn người này. Cảm thấy người này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng là nàng mỗi ngày đi theo vương tử điện hạ bên người, mỗi tháng gặp qua người không có 100 cũng có 80, nếu không phải đặc biệt quan trọng người, nàng không thật là không nhớ được mặt. Xin hỏi ngươi là? Kim Bí Thư mang theo vài phần tò mò hỏi. Ta họ nói đạt, chúng ta trước kia gặp qua, kim bí thư ngươi còn nhớ rõ sao? Ngói đạt âu kéo vội vàng hỏi nói. Trải qua ngói đạt âu kéo như thế vừa nhắc nhở, kim bí thư thật đúng là nghĩ tới. Cái này hình như là ngói đạt ra chủ cái kia bị coi là thân nữ kế nữ đi. Xin hỏi ngươi có cái gì sự sao? Kim bí thư thập phần tự phụ hỏi. Nàng cũng chỉ có ở doan tiểu mặt trước mặt mới có thể lộ ra chính mình nhất hưu hảo một mặt, ở những người khác trước mặt. Kim Bí Thư luôn luôn thập phần lánh diễm cao quý. Ngoá đạt Âu kéo nghĩ đến đêm qua bị cung thiếu thần cấp cắt đứt điện thoại, nàng đã không còn giống hôm trước lại đây tìm cung thiếu thần khi như vậy tự tin tràn đầy, nàng tưởng cung thiếu thần quải nàng điện thoại, có phải hay không tỏ vẻ không nghĩ quản chuyện này. Hôm nay nàng lại chạy tới, có phải hay không có điểm quá không có ánh mắt. Nàng do dự, cảm thấy hay là nên hỏi một chút. Không thử một chút liền từ bỏ, cảm giác có điểm không cam lòng. Nếu cung thiếu thần thật sự minh xác cự tuyệt nàng, nàng cũng chết tử tế tâm, sau đó có thể khuyên doan tiểu mạn về sau ly vương tử điện hạ cái này cha nam xa điểm hảo. Trong chất đoáng, này đó ý niệm ở ngóa đạt âu kéo trong ngóc bên trong hiện lên. Ta là doan tiểu mạn hảo bằng hữu, nàng gặp được một chút phiền thoái, ta muốn tìm vương tử điện hạ. Nhưng là ngm công ty trước đài tiểu thư quá tận trách, không chuẩn ta đi vào. Ta tưởng thỉnh ngươi cùng vương tử điện hạ nói một tiếng. Xem hắn có thể hay không bất thời giờ thấy ta một mặt. Ngoa đạt Âu kéo rất có lễ phép nói. Kim Bí Thư tuy rằng chỉ là một cái Bí Thư, nhưng là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Thân là vương tử điện hạ Bí Thư, mặc kệ là ai nhìn đến Kim Bí Thư, đều sẽ cấp vài phần bạc diện. Vừa nghe đến Doan Tiểu Mạt gặp được phiền thoái, Kim Bí Thư không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đối Ngoa đạt Âu kéo nói, đi thôi, cùng ta đi lên, Doan Tiểu Thư gặp được cái gì phiền thoái. Nghiêm trọng sao? Nàng ngươi không có việc gì đi. ngõ đạt ô kéo nốc ngốc lắc lắc đầu nói, nàng ngươi tạm thời không có việc gì. Nàng không nghĩ tới, Kim Bí Thư cư nhiên như thế hỏa ái dễ gần, cùng nàng trong ấn tượng Kim Bí Thư không quá giống nhau. Kim Bí Thư cũng không biết nói ngoã đạt ô kéo cư nhiên có như thế nhiều tâm lý diễn. Hai người một đường thừa tổng tài chuyên dụng thang máy, mãi cho đến tầng cao nhất. Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Ta cùng Tổng Tài thông báo một tiếng. Kim Bí Thư nói. Ngoa đạt Âu kéo có chút câu nệ gật gật đầu. Nguyên lai like cái này chính là ninh quốc nhất nổi danh, lớn nhất sĩ nghiệp NGM công ty Tổng Tài làm công khu A, thoạt nhìn phá lệ điệu thấp xa hoa có nội hàm. Kim Bí Thư biết doan tiểu mặt ở cung thiếu thần cảm nhận trung địa vị, nàng cũng không dám trì hoãn, lập tức tới rồi cung thiếu thần văn phòng. Cung thiếu thần từ trước đến nay không thích nói vô nghĩa. Kim Bí Thư nói thẳng. tổng tài. Vừa mới có vị ô lạp tiểu thư lại đây, nói doan tiểu thư gặp được phiền thoái, nàng muốn gặp ngươi. Ở đâu? Cung thiếu thần ngẩn đầu hỏi. Vừa mới trước một giây, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không lại cấp Doãn tiểu mạt gọi điện thoại, thử xem nàng có hay không khởi động máy. Kết quả giây tiếp theo, Kim Bí Thư liền nói cho hắn, doan tiểu mạt gặp được phiền thoái. Ở bên ngoài, Kim Bí Thư chỉ chỉ văn phòng phương hướng, vừa định hỏi, muốn hay không làm nàng tiến vào. Kết quả cung thiếu thần không có cho nàng cơ hội hỏi ra khẩu, trực tiếp đứng lên, chiều văn phòng bên ngoài đi ra ngoài. Doan tiểu mặt nữ nhân kia xảy ra chuyện gì? Cung thiếu thần ngữ lộ nôn nóng hỏi. Ngoa đạt âu kéo còn đang chờ vương tử điện hạ triệu kiến, đột nhiên thấy một người cơn lốc giống nhau chạy tới, đem nàng cấp khiếp sợ, nàng còn không có thấy rõ ràng là ai, liền nghe được người hỏi. Tạm thời không có việc gì. Ngoa đạt âu kéo ngẩn ngơ, nói... Sau đó mới thấy rõ ràng, chạy ra người cư nhiên là cung thiếu thần. Nàng nhìn cung thiếu thần tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là lại khó nén trên người nôn nóng, là thật sự quan tâm doan tiểu mạn. Ngoã đạt ô kéo thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không cần lại tưởng biện pháp khác. Ách! Chính là ngoã đạt ô kéo còn không có tới cập nói chuyện, đã bị cung thiếu thần cấp đánh gãy. Hắn nói, Hảo, đừng lại nơi này lãng phí thời gian, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi chỉ cần hiện tại nói cho ta, Doãn Tiểu Mạn ở đâu là được. Cục cảnh sát. Ngoa Đạt Ân kéo có chút dại ra. Hiện tại trên cơ bản chính là Cung Thiếu Thần hỏi cái gì, nàng liền đáp ứng cái gì. Chương 235, thân phận của nàng. Cung Thiếu Thần cũng không có làm hoàng hà lại đây lái xe, hắn tự mình lái xe đi cục cảnh sát tiếp Doãn Tiểu Mạn. Đi ở đi cục cảnh sát trên đường, Cung Thiếu Thần mới bắt đầu hỏi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngọa Đạt Tô kéo tâm tình còn rất kích động, nàng nói: "Chính là chúng ta trường học nhiều năm nghiên cứu số liệu bị người bán cho làm vinh dự, sau lại có người đem Tiểu Mạt cùng làm vinh dự giáo sư Triệu tiếp xúc ảnh chụp phát đến trường học cùng cục cảnh sát, hiện tại Tiểu Mạt đã bị cục cảnh sát cấp giam." Nàng đơn giản đem phát sinh sự tình nói một lần. Cung thiếu thần không nói gì, chỉ là ngón tay đánh tay lái, nói: "Đi trước đem Doãn Tiểu Mạt nộp tiền bảo lãnh ra tới lại nói." Nói Hắn lại gọi điện thoại cấp luật sư, mang luật sư đi cục cảnh sát. Hắn mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là hắn nhất định phải giữ được Doãn Tiểu Mạn, sẽ không làm nàng có việc. Cung thiếu thần thân phận đặc thù không tốt ở cục cảnh sát hiện thân, vì thế khiến cho Ngoa Đạt Âu kéo mang theo luật sư đi bên trong cấp Doãn Tiểu Mạn xử lý hảo nộp tiền bảo lãnh thủ tục, đem người cấp mang ra tới. Ta tới nộp tiền bảo lãnh Doãn Tiểu Mạn. Ngoa Đạt Âu kéo đối cục cảnh sát nhân đạo. Cục Cảnh sát người cha xét một chút, mới nói, Doan Tiểu Mạn ở buổi sáng thời điểm đã bị người cấp nộp tiền bảo lãnh. Nộp tiền bảo lãnh? Ngoa đạt ô kéo kinh ngạc hỏi, nộp tiền bảo lãnh người là ai? Nàng không biết, trừ bỏ chính mình còn có cung thiếu thần, còn có ai sẽ đến nộp tiền bảo lãnh Doan Tiểu Mạn? Cô Sâm. Cảnh sát cũng không có bảo mật, trực tiếp nói cho Ngoa đạt ô kéo. Cô Sâm. Ngoa đạt ô kéo đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cư nhiên đem cô sâm cấp quyến mất. Nàng nhớ rõ cô sâm đối doán tiểu mạt cũng là nhất vãng tình thầm, chỉ là trong khoảng thời gian này cô sâm vẫn luôn không có xuất hiện quá, nàng đều sắp quyến mất. Cô sâm chẳng lẽ còn ở Ninh Quốc, không có trở về sao? Bất quá đã có người đem doãn tiểu mạt cấp nộp tiền bảo lánh đi ra ngoài, chính là chuyện tốt. Nàng lại mang theo luật sư đi ra ngoài, cung thiếu thần quay cửa kính xe xuống, hỏi, người đâu? Ngọa Đạt Âu kéo có chút không dám nhìn tới cung thiếu thần mặt, thân là Doãn Tiểu Mạt bằng hữu, chỉ cần Doãn Tiểu Mạt bị nộp tiền bảo lãnh ra tới là được, là ai nộp tiền bảo lãnh căn bản là không quan trọng. Nhưng là đối với cung thiếu thần tới nói, Cố Sâm chính là hắn tình địch. Hiện tại Doãn Tiểu Mạt trước bị Cố Sâm cấp nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài, đối với cung thiếu thần tới nói, quả thực chính là vả mặt. Anh Ngọa Đạt Âu kéo gãi gãi đầu, có chút không mở miệng được. Cung thiếu thần nhíu nhíu mày, Hỏi, cục cảnh sát người không đồng ý nộp tiền bảo lãnh? Không phải. Ngoa đạt âu kéo nhắm mắt, nói, người đã bị cố xâm cấp nộp tiền bảo lãnh, vương tử điện hạ thực xin lỗi, ta làm hại ngươi bạch chạy một chuyến. Cố sâm cung thiếu thần mày nhăn càng khẩn. Ngoa đạt âu kéo nhìn cung thiếu thần nhăn lại mày, có chút thấy này nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta làm hại ngươi bạch chạy một chuyến. Không trách ngươi, ngươi làm thực hảo. Cung thiếu thần có chút cao thâm khó đoán nói, về sau doan tiểu mạt lại có cái gì sự tình, ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, đây là ta danh thiếp. Ngoã đạt Âu kéo cầm cung thiếu thần danh thiếp, biểu tình có chút xấu hổ nói, đêm qua ta cho ngươi đánh quá điện thoại, kết quả ta mới vừa nói xong, ngươi liền cắt đứt điện thoại, sau lại ngươi liền tắt máy. Cung thiếu thần nghĩ đến đêm qua mạc danh biến mất di động, lại kết hợp cho tới hôm nay ngoã đạt Âu kéo nói, không khó đoán ra. Đêm qua đã xảy ra cái gì sự tình? Mà duy nhất sẽ làm như thế chuyện nhảm trắng người, cũng chỉ có một cái doan thiến thiến. Là doan thiến thiến làm, không làm những người khác tưởng. Người muốn đi đâu? Làm luật sư đưa người đi, ta có việc liền đi trước. Cung thiếu thần đối ngoá đạt âu kéo nói. Không đợi ngoá đạt âu kéo đồng ý, cung thiếu thần liền trước rời đi. Hắn quyết định lái xe đi doan tiểu mặt trong nhà tìm người. Lúc này cố sâm đã tỉnh lại. Hắn chỉ ngủ nửa giờ, cảm giác tinh thần đã khá hơn nhiều. Hắn sợ Doãn Tiểu Mạt trong chốc lát tỉnh lúc sau sẽ đã đói bụng, hắn đứng dậy đi phòng bếp, quyết định cấp Doãn Tiểu Mạt nấu cái cháo. Doãn Tiểu Mạt ở cục cảnh sát như thế sợ hãi, phòng trừng cũng không có ăn được. Hắn ở trong phòng bếp tìm được rồi một khối thịt nạc, còn có một ít rau cần, hắn tính toán cấp Doãn Tiểu Mạt làm một cái rau cần thịt nạc cháo. Doãn Tiểu mặt là bị cháo mùi hương cấp câu tỉnh. Nàng ngủ mơ mơ màng màng dối cái lười eo, nàng đi vào phòng bếp, liền nhìn đến trong phòng bếp nam nhân ăn mặc màu trắng áo sơ mi, tay áo bị cao cao vàn đến khuỷu tay, lộ ra rắn chắc hữu lực cánh tay. kia phó hình ảnh, không nói đẹp, nhưng là lại thập phần ấm áp, thật sâu khắc ở doãn tiểu mạt trong mắt. nàng y ở cạnh cửa, lặng lặng nhìn hình ảnh này, cố sâm tắt đi khí than, vừa quay đầu lại liền thấy doãn tiểu mạt đang đứng ở cạnh cửa xem hắn. ngươi tỉnh, vừa vẫn ta nấu cháo. Người trước ngồi kia, ta đem cháo mang sang tới. Cố Sâm đối Doãn Tiểu Mạt nói. Doãn Tiểu Mạt giật mình cảm thấy Cố Sâm nói chuyện ngự khí quá mức quen thuộc, tựa như một đôi lão phu lão thê bình đạm lại thập phần ấm áp. Nàng cảm thấy có chút xấu hổ, lại không có biểu lộ ra tới, xoay người đi nhà ăn. Cố Sâm bưng lẩu điêu, thực mau liền ra tới, đem cháo đặt ở trên bàn, hắn lại đi phòng bếp cầm hai cái chén ra tới, cùng Cố Sâm so sánh với. Doãn Tiểu Mạn cảm thấy chính mình càng như là trong nhà này người ngoài. Cố Sâm đem chén lấy ra tới, thịnh hai chén ra tới, một chén đưa cho Doãn Tiểu Mạn. Tủ lạnh không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, ta cũng chỉ nấu điểm cháo, ngươi tạm chấp nhận ăn một chút đi." Cố Sâm đối Doãn Tiểu Mạn nói. Doãn Tiểu Mạn cảm thấy thật ngượng ngùng, nàng nói, ngượng ngùng, ngươi giúp ta như thế đại vội, kết quả đến nhà ta tới, lại còn muốn ngươi nấu cháo cho ta ăn. Không quan hệ. Có thể cho ngươi nấu cháo ta thật cao hứng." Cố Sâm cười nói, "Ta hy vọng có thể cả đời nấu cơm cho ngươi ăn." Doãn Tiểu Mã thầy này nói, "Cố Sâm, thực xin lỗi ta." Nàng biết Cố Sâm thực hảo, thật sự thực hảo. Cùng cung thiếu thần so sánh với, nàng càng hẳn là lựa chọn Cố Sâm, ít nhất Cố Sâm cùng nàng quen biết thời gian tương đối lâu, quan trọng nhất chính là Cố Sâm không có vị hôn thê. Nàng không cần như thế thống khổ. Chính là chuyện tình cảm chính là như thế kỳ quái, nàng lý trí nói cho nàng, cố sâm càng tốt, cũng càng thích hợp nàng. Chính là nàng cảm tình lại cố tình toàn bộ đều thiên hướng cung thiếu thần. Nàng đáng chết chính là yêu cung thiếu thần, cái kia vô sỉ đại kẻ lừa đảo, nàng cũng không có cách nào. Cố sâm đối nàng càng tốt, nàng liền càng cảm thấy thực xin lỗi cố sâm. Cố sâm ánh mắt có chút tạm đạm, lại vẫn là ôn nhu cười nói, hảo, mau ăn cháo đi, tiểu tâm một hồi nên lạnh. Doan thiểu mặt cũng không nghĩ lại nói chuyện tình cảm, túi đầu chuyên tâm bắt đầu uống cháo. Cố sâm chủ nghệ thực hảo, cháo bị hắn nấu mềm mại ngon miệng, ăn rất ngon. Chỉ là bất kỳ nhiên, nàng lại nghĩ tới đã từng ở cung thiếu thần tử đàng nguyện dưỡng thương thời điểm, cung thiếu thần cũng hạ quá bếp, chủ nghệ của hắn cũng phi thường hảo, một chút cũng không thể so bên ngoài đầu bếp kém. Như thế nào hiện tại nam nhân đều ra thính đường, tiến phòng bếp sao? Cảm giác nữ nhân đều mau không có đường sống. Đột nhiên, cửa phòng bị người cấp gõ vang lên. Doan tiểu mạt ngẩn ngơ, không biết lúc này sẽ có cái gì người tới nhà nàng. Nàng buông chén, xoay người đi ra ngoài mở cửa. Mở cửa, nhìn đến cửa người, doan tiểu mạt cả người đều có chút sợ ngây người. Cung thiếu thần người sao? Doan tiểu mặt nói còn không có nói xong, lại đột nhiên chi gian một phen bị cung thiếu thần gắt gao ôm tiến trong lòng ngực. Nàng cầm đánh vào cung thiếu thần cứng rắn như thượng, đâm nàng khẽ hừ một tiếng. Ừ. Tiểu Mạt, là ai tới? Chương 236, Nghiêm Trang nói vậy. Đột nhiên trong phòng truyền ra một người nam nhân thanh âm. Nguyên lai là Cố Sâm thấy Doãn Tiểu Mạt đi mở cửa, một hồi lâu đều không có trở về, có chút không yên tâm liền hỏi một câu. Cung thiếu thần nghe được nam nhân thanh âm, hắn đẩy ra Doãn Tiểu Mạt, nhìn nàng mắt hỏi, nhà ngươi có khác nam nhân? Doãn Tiểu Mạt bị Cung thiếu thần xem cực kỳ chột dạ. Nàng cảm thấy chính mình hình như là một cái bị trượng phu trảo gian trên giường thế tử, nhưng là trên thực tế nàng cùng cung thiếu thần chi gian cũng không có cái gì quan hệ. Nàng trong phòng có hay không nam nhân khác, cùng cung thiếu thần có cái gì quan hệ? Biết rõ nàng không nên trổ dạ, chính là nàng vẫn là có chút không dám nhìn cung thiếu thần mắt. Là không đợi cung thiếu thần từ doán tiểu mặt trong miệng biết đáp án, không có nghe được doán tiểu mặt trả lời cố sâm không yên tâm, từ nhà ăn bên trong đi ra. Tiểu Mạc. Người không sao chứ? Cố Sâm mở miệng hỏi. Nguyên lai là Cố Sâm ở nhà ăn, thấy Doan Tiểu Mạc không có trả lời, lập tức đi ra. Sau đó ba người nên diện đối thượng, chính ba chân thế chân bạc chi thế. Không khí đột nhiên đình trệ xuống dưới, Cung Thiếu Thần ánh mắt lạnh băng nhìn Cố Sâm. Cố Sâm cũng chút nào chưa từng thoái nhượng cùng Cung Thiếu Thần đối diện, ở cùng Cung Thiếu Thần giao phong bên trong, hắn nhưng không có bại cấp Cung Thiếu Thần. Doãn Tiểu Mạt đứng ở hai cái nam nhân trung gian, nàng cảm thấy không khí áp lực nàng đều sắp hít thở không thông. "Cung thiếu thần, ngươi lại đây có cái gì?" Doãn Tiểu Mạt nói còn không có nói xong, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên lai là Cung thiếu thần túm chặt Doãn Tiểu Mạt cánh tay, đem người kéo đến chính mình bên người, vòng ở chính mình trong lòng ngực, nhỏ giọng đối Doãn Tiểu Mạt nói: "Ngươi câm miệng cho ta, không chuẩn mở miệng nói chuyện, nếu không nói, tự gánh lấy hậu quả." Doan Tiểu Mạt há miệng thở dốc, cái gì lời nói cũng chưa nói. Cung thiếu thần người này ra mặt quá dày, lại vô sỉ, hắn đã đã cảnh cáo nàng, nàng nếu là còn dám nói cái gì, cung thiếu thần có rất nhiều biện pháp thu thập nàng, làm nàng hối hận vừa mới không nên nói chuyện. Đây đều là nàng dĩ vãng đoạt được kinh nghiệm. Nàng muốn tránh thoát cung thiếu thần cánh tay, nhưng là cung thiếu thần cũng không có cho nàng cơ hội này. Nàng một đôi tay, giống như thiết cánh tay, gắt gao cản tay nàng. Làm nàng vô pháp lúc ních Nàng chỉ có thể dùng một đôi thanh triệt hai mắt phẫn nộ trừng mắt cung thiếu thần Lấy biểu đạt chính mình đối cung thiếu thần bất mãn Nhưng là nàng mị nhãn chú định chỉ có thể vứt cho người mù nhìn Cung thiếu thần lực chú ý căn bản liền không có ở trên người nàng Mà là nhìn đứng ở hắn đối diện cô sâm Trong mắt đôi doan tiểu mạt chiếm hữu dục hiển lộ không thể nghi ngờ Ta thay thế tiểu mạt cảm ơn ngươi hôm nay đem nàng từ cục cảnh sát cấp nộp tiền bảo lãnh ra tới Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn rất bận, thế cho nên bỏ qua tiểu mạn bất quá về sau đều sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra. Vì biểu đạt đối với ngươi xin lỗi, ngày nào đó ngươi có rảnh, ta cùng tiểu mạt làm ông chủ, thỉnh ngươi ăn bữa cơm, cũng coi như là cảm ơn ngươi lần này trợ giúp. Cung thiếu thần ngữ khí cùng thái độ đều vô cùng ôn hòa. Nhưng là nói ra nói, ở cố sâm nghe tới, lại là cung thiếu thần đối hắn khiêu khích. Hắn hoàn toàn đem Doãn Tiểu Mạt cơ vào người một nhà trong phạm vi, trong đó thân mật làm người muốn bỏ qua đều không dễ dàng. "Cung thiếu thần, Tiểu Mạt không phải ngươi sở hữu vật, ta nộp tiền bảo lãnh nàng ra tới, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ." Cố Sâm nắm tay gắt gao nắm lấy, biểu tình thập phần lãnh lạnh nói. Cung thiếu thần động tác thập phần kiêu ngạo thưởng thức Doãn Tiểu Mạt sợi tóc, nói, "Ta cùng Tiểu Mạt nhất thể, tuy hai mà một." Doãn Tiểu Mạt mặt đỏ lên, cái gì nhất thể, tuy hai mà một. cung thiếu thần thật đúng là am hiểu nghiêm trang nói hiệu nói vượng. cố sâm cười lạnh một chút, nói, ta nhớ rõ ninh quốc là không duy trì chế độ một chồng nhiều vợ, nếu ta không có nhớ lầm nói, nhà ngươi còn có một cái vị hôn thê đâu. cung thiếu thần mặt tối sầm, cố sâm một câu, lại điểm ở hắn cùng doãn tiểu mạn tri gian vấn đề lớn nhất mặt trên. đây là chúng ta chi gian sự tình, không cần ngươi quảng. Hơn nữa ngươi cũng không có bất luận cái gì từ cách quản. Cung thiếu thần cảnh cáo nói. Doan tiểu mạt thấy này hai người chi gian bầu không khí càng ngày càng dương cung bạc kiếm, nàng nhíu như mày. Tuy rằng biết không khả năng, nhưng là nhìn đến hai người tựa hồ tùy thời một bộ muốn đánh lên tới bộ dáng Hảo, các ngươi hai cái đều đừng nói chuyện. Doan tiểu mạt đánh gãy hai người, nói, cố sâm thật sự thực cảm ơn ngươi nộp tiền bảo lên ta còn có cung thiếu thần ta cũng thực cảm ơn người quan tâm ta nhưng là ta hiện tại thực hảo các ngươi hai cái đi trước đi hôm nào ta thoát khỏi phiền toái lúc sau thỉnh các ngươi hai cái ăn cơm cung thiếu thần vừa mới mới nhìn thấy doan tiểu mạn hiện tại cứ như vậy rời đi có chút không cam lòng nhưng là nghĩ đến cố sâm cũng ở chỗ này nếu hắn không đi nói cố sâm nhất định cũng sẽ không rời đi hảo cố tiên sinh cùng nhau đi Cung thiếu thần có chút lưu luyến buông lỏng ra ôm doán tiểu mạt vào ngheo tay, nhướng mày đối cố sâm nói. Cố sâm nhưng thật ra không sợ cung thiếu thần cùng nhau lưu lại nơi này, chỉ cần hắn ở chỗ này, cung thiếu thần cũng đừng nghĩ đối doán tiểu mạt làm cái gì quá mức hành động, chỉ là nếu đây là doán tiểu mạt ý tưởng, hắn tôn trọng nàng ý tưởng. Hảo! Cố sâm đồng ý. Cố sâm trở lại phòng khách trên sofa mặt, đem chính mình áo khoác cấp nhật lên chuẩn bị đi theo cung thiếu thần cùng nhau rời đi trước khi đi nàng vẫn là có chút không yên tâm doãn tiểu mặt nói tiểu mạn cháo đặt ở trên bàn cơm mặt ngươi ăn nhiều một chút doãn tiểu mạn gật gật đầu trong lòng có chút cảm động trên thế giới này mỗi cái đối nàng người tốt nàng đều hẳn là hảo hảo quý trọng chỉ là nàng chú định cấp không được cố sâm muốn đồ vật cho nên nhìn đến cố sâm thời điểm nàng tổng hội cảm thấy hái nấy hảo cảm ơn ngươi cố sâm Doãn tiểu mặt cảm giác cái mũi của mình nấy ẩm, đặc biệt trịnh trọng đối cố sâm nói. Nàng cảm thấy chính mình ở cảnh sát bị đóng mấy ngày, cả người đều biến có chút đa sầu đa cảm đi lên, này nhưng không giống nàng. Không cần cảm tạ, có thể vì ngươi làm này đó, ta cảm thấy thật cao hứng, thật sự. Cố sâm cười cười, duỗi tay xoa xoa doan tiểu mạc mềm mại sợi tóc, ôn nhu sủng lịch nói. Cung thiếu thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chầm cố sâm đặt ở doan tiểu mặt trên đầu tay. Hắn cảm thấy cái tay kia thật đúng là vướng bận, thật muốn một đào cấp băm rớt. Đi rồi, còn tưởng rong rong dài dài đến cái gì thời điểm. Cung thiếu thần thúc giục chung cố xâm nói. Cố sâm thu hồi chính mình tay, cảm thấy doan tiểu mạt kia mềm mại sợi tóc, tựa hồ có thể cào đến hắn đầu quả tim, làm hắn tâm cũng mềm thành một đoàn. Ân, chúng ta đi rồi. Cố xâm xoay người, cùng cung thiếu thần cùng nhau rời đi. Từ doan tiểu mạt trong nhà ra tới. Hai người thừa thang máy cùng nhau xuống lầu. Cung thiếu thần từ trong lòng ngực sờ soạn một cây yên ra tới, đệ một cây cấp cố sâm, hắn động tác thuần thục đem yên cấp ngậm ở trong miệng, hắn khúc khởi một chân, nghiêng nghiêng dựa ở thang máy trên cánh tay mặt, chậm rãi hít mây nhà khói. Ngươi không phải đã hồi Trung Quốc sao? Còn trở về làm cái gì? Cung thiếu thần phủi phủi khói bụi, nói. Ngươi không phải đều biết không? Ta ái nữ nhân ở Ninh Quốc. Ta đương nhiên không có khả năng không trở lại. Cố Sâm nói thẳng không cố kỵ. Hán đôi doan tiểu mạt cảm tình, hán từ trước đến nay đều không phủ nhận. A cung thiếu thần chào phúng cười một tiếng, nói, doan tiểu mạt cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi đừng lại si tâm vọng tưởng. Tiểu mạt yêu cầu chính là một cái có thể cho nàng một cái ớm áp cảng, có thể bảo vệ tốt nàng nam nhân. Mà không phải một cái đã có vị hôn thê, lại như cũ treo chọc nàng nam nhân. Ngươi cùng tiểu Mạt chi gian là sẽ không có kết quả." Cố Sâm nói. Cung thiếu thần mặt tối sầm, nói, "Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất tiểu Mạt hiện tại ái người là ta." Cố Sâm trầm mặc xuống dưới, hắn đích xác không có cách nào phủ nhận. Thang máy môn mở ra, Cung thiếu thần dẫn đầu từ thang máy đi ra ngoài. Hắn đưa lưng về phía Cố Sâm, chầm rãi mở miệng. Chương 237: Ta nữ nhân tử ta bảo hộ. Ta nữ nhân tử ta tới bảo hộ. Không cần ngươi nhiều chuyện. Cung thiếu thần hướng cô sâm nhận lời nói, lúc này đây coi như là ta thiếu ngươi một thân tình, ngươi yêu cầu cái gì đều có thể cùng ta để, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Không cần. Cô sâm trực tiếp liền cự tuyệt, hắn nói, ta muốn cái gì đều sẽ chính mình tranh thủ, tiểu mặt là ta thích nữ nhân, vì nàng trả giá hết thảy, ta đều là cam tâm tình nguyện. Cung thiếu thần ăn cười nhạo một tiếng. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chuyển biến tốt liền thu. Có thể làm ta cung thiếu thần thiếu ngươi một tân tình, ngươi đã kiếm lời. Doan Tiểu Mạc chú định là ta cung thiếu thần nữ nhân, đến lúc đó ngươi sẽ mất nhiều hơn được, mất cả người lẫn của. Cung thiếu thần tâm tình còn không tính khuyên nhủ Cố Sâm. Cố Sâm không còn nói nữa, hắn chỉ là nhún vai. Cũng không phải từ bỏ, hắn chỉ là cảm thấy không cần phải cùng cung thiếu thần ở chỗ này cái cỏ. Tương lai kết quả như thế nào, tự nhiên sẽ có định luận. Cung thiếu thần trước lái xe rời đi, cố xâm theo sát sau đó. Lúc này đây hắn đến Ninh Quốc quyết định đột nhiên, trong công ty còn có rất nhiều sự tình, hắn không có giao đái. Hắn phải về đến hắn khách sạn dừng chân, mở ra máy tính xử lý một ít công tác điều kiện. Kế tiếp còn có một hội nghị muốn khai, hiện tại về nước khẳng định là không hiện thực, thời gian thượng căn bản là không kịp, hắn chỉ có thể khai video hội nghị. Không chỉ có thời gian không kịp, hơn nữa ở bảo đảm doãn tiểu mạn không có việc gì phía trước hắn nơi nào có thể yên tâm liền như thế rời đi đâu ở cố xâm lái xe sau khi rời khỏi không bao lâu cung thiếu thần xe lại phản trở về hắn hôm nay riêng đem sở hữu công tác đều đầy chính là lại đây tìm doãn tiểu mạn hiện tại còn không có cùng doãn tiểu mạn nói hai câu lời nói liền như thế rời đi nay không phù hợp cung thiếu thần làm việc nguyên tắc hắn từ trước đến nay sẽ không làm lỗ vốn mua bán vừa mới cố sâm ở nơi đó, rất nhiều lời nói đều không có phương tiện cùng doãn tiểu mặt nói. hắn vừa mới nếu không rời đi nói, tin tưởng cố sâm cũng sẽ không rời đi. hắn riêng làm cho cố sâm mặt cùng hắn cùng nhau rời đi. ở cố sâm sau khi rời khỏi, hắn lại thay đổi xe nặng đầu tân đã trở lại. hắn một lần nữa trở lại doãn tiểu mặt ra, đứng ở cửa gõ gõ cửa phòng. doãn tiểu mặt ở cung thiếu thần cùng cố sâm đi rồi lúc sau, lại xem trên bàn cháo cũng đã không có ăn uống. Đem cháo cấp thu lên, đi phòng tắm tắm rửa một cái. Nàng ở cục cảnh sát mấy ngày nay, vẫn luôn cũng chưa cơ hội tắm rửa. Mới vừa tẩy xong thao, phủ thêm áo tắm dài, liền nghe được có người ở gõ cửa. Doan tiểu mạt cảnh giác đi tới cửa, hỏi, ai a? Cung thiếu thần thanh âm ở cửa vang lên, là ta, doan tiểu mạt người mở cửa. Nghe được cung thiếu thần thanh âm, doan tiểu mạt phản xạ có điều kiện kéo chặt trên người quần áo. Nói, ngươi không phải đã rời đi đi. Ngươi còn có cái gì sự tình sao? Không có gì sự ngươi liền đi thôi, ta tạm thời không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào. Doan Tiểu mạt mở cửa. Cung thiếu thần không đem nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ lặp lại nói. Ta thật sự không nghĩ gặp ngươi, ngươi đi đi. Doan Tiểu mạt gắt gao lôi kéo chính mình áo tắm dài cổ áo, kiên trì nói. Doan Tiểu mạt, ta nói chuyện từ trước đến nay đều không nói lần thứ ba. Nhưng là đối với ngươi là ngoại lệ, đây là ta nói cuối cùng một lần, mở cửa. Cung thiếu thần uy hiếp nàng nói, ngươi nếu là lại không mở cửa nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Doan tiểu mạn cảm thấy cùng cung thiếu thần hoàn toàn vô pháp cấu kết. Nàng đã nói qua, nàng hôm nay không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, cung thiếu thần thật giống như nghe không hiểu tiếng người dường như. Nàng tâm tình không tốt, hiện tại cũng không tưởng phản ứng cung thiếu thần. Liên tính cung thiếu thần muốn thu thập nàng. Cũng đến chờ đến ngày mai nàng điều chỉnh tốt tâm tình về sau lại nói. Tùy tiện ngươi đi. Doan Tiểu mạn có chút tự xa Nga nói. Nói xong lúc sau, nàng trực tiếp hồi trong phòng của mình, tính toán nghỉ ngơi một chút, tối nay đi trường học tiếp Doan Thiên Nhạc. doãn Thiên Nhạc đã vải thiên không có nhìn đến nàng, sợ hắn sẽ lo lắng cho mình. Nàng từ trong phòng tắm cầm quần áo cấp lấy ra tới, từ trong phòng tắm vừa ra tới, liền nhìn đến cung thiếu thần dựa vào nàng phòng ngủ cạnh cửa đem nàng cấp khiếp sợ. "Cung thiếu thần, ngươi là như thế nào tiến vào?" Doãn Tiểu Mạt kinh hồn chưa định hỏi. Vừa mới đột nhiên nhìn đến ngoài cửa có người, thật sự hù chết nàng. Bất quá tiến vào người là Cung thiếu thần, kết quả này bản thân cũng rất kinh tủng. "Doãn Tiểu Mạt, lá gan của ngươi rất lớn nha, lời nói của ta ngươi cư nhiên dám không nghe." Cung thiếu thần chậm rãi hướng tới Doãn Tiểu Mạt phương hướng đã đi tới, nói, "Ngươi nói Ta hẳn là muốn như thế nào phạt người đâu. Doan tiểu mạt bất động thanh sắc sau này lui, nàng thật sự rất sợ cung thiếu thần. Cung thiếu thần cái này phát điên tới, thật sự thực đáng sợ. Ta doan tiểu mạt có chút chắn nản, thật không biết hẳn là như thế nào cùng cung thiếu thần câu thông. Nàng cảm thấy nàng đã nói rất rõ ràng, nàng ai cũng không nghĩ thấy. Mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều, nàng chỉ nghĩ một người lặng lặng, hảo hảo ngấm lại mà thôi. Nhưng là hiển nhiên cung thiếu thần không phải nghĩ như vậy. Cung thiếu thần từng bước một chiều nàng tới gần, nàng đã lui không thể lui. Thẳng đến cung thiếu thần đem nàng bước đến góc tường, lui không thể lui. Ta đã cùng ngươi đã nói, ta hiện tại không nghĩ thấy bất luận kẻ nào. Doan tiểu mặt tự tin không phải thực đủ nói, ta đã nói rất rõ ràng, có cái gì sự tình hôm nào lại nói hảo sao. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng đã ngư mang khẩn cầu. Nàng hiện tại thật sự rất mệt không nghĩ nói bất luận cái gì lời nói càng không muốn cùng cung thiếu thần tranh luận đương nhiên nàng trước nay đều không phải cung thiếu thần đối thủ là được trước nay đều không phải cung thiếu thần hơi lạnh đầu ngón tay khơi mà doãn tiểu mạt cảm doãn tiểu mạt không tự giác sắp rụt một chút ta doãn tiểu mạt mày tân khởi nàng nói ta hiện tại thật sự cái gì cũng không nghĩ hừ cung thiếu thần vươn ngón trỏ ấn ở doãn tiểu mạt có chút khô ráo trên môi mặt thanh âm khàn khàn nói hảo Đừng nói nữa. Doan tiểu mặt trừng mắt cung thiếu thần, không biết người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn không biết dùng cái gì biện pháp, xông vào nhà nàng, chính là vì làm nàng không cần nói chuyện sao. Bất quá nàng sắc không nghĩ nói chuyện là được, hơn nữa cũng không biết tưởng nói cái gì. Cung thiếu thần đè ở Doãn tiểu mặt trên môi ngón tay rời đi, cái ở doan tiểu mạt mắt mặt trên. Doan tiểu mặt chớp chớp mắt chữ, không nói gì. Không biết cung thiếu thần lại tưởng chơi cái gì siếp. Nàng liền tạm thời tĩnh xem này biến đi. Tiểu mạc, thực xin lỗi. Cung thiếu thần đột nhiên mở miệng nói. doãn tiểu mạc ngẩn ngơ, không biết cung thiếu thần đây là xảy ra chuyện gì. Nàng có chút tò mò, giờ phút này cung thiếu thần rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình. Nàng dối tay bắt lấy cung thiếu thần cái ở nàng mắt thượng tay, lại bị cung thiếu thần hơi lạnh tay ngăn lại. Một con bàn tay to đem nàng hai tay gắt gao túm ở lòng bàn tay. Cái gì thực xin lỗi. Doan tiểu Mạn không có lại tiếp tục dối rắm cung thiếu thần giờ phút này biểu tình. Nàng càng thêm dối dắm chính là, cung thiếu thần câu kia thực xin lỗi rốt cuộc là cái gì ý tứ, hắn có cái gì thực xin lỗi nàng sao? Nàng thật sự là không nghĩ ra được, hắn có cái gì hảo đáng giá thực xin lỗi nàng? Ở ngươi gặp được thời điểm khó khăn, ta không có kịp thời xuất hiện ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mặt nhìn không tới cung thiếu thần biểu tình. Lại cảm thấy hắn giờ phút này ngự khí có chút khổ sở. Nàng há miệng thở dốc, không biết phải nói điểm cái gì. Lại nghe đến cung thiếu thần tiếp tục nói, ta thất tín, ta phía trước hứa hẹn quá ngươi sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn, thực xin lỗi. Không, không quan hệ. Doan tiểu mạt cảm giác chính mình đầu lưỡi đều sắp thắt. Thói quen cung thiếu thần hùng hổ dọa người cùng cường thủ hào đoạn, hắn lập tức biến như thế khiêm tốn. Thật sự làm Doãn Tiểu Mạn cảm thấy thực không thói quen. Tiểu Mạn, ngươi có thể tha thứ ta sao? Chương 238, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tiểu Mạn, ngươi có thể tha thứ ta sao? Doãn Tiểu Mạn không nói gì, nàng cũng không biết phải nói cái gì. Muốn nói tha thứ hoặc là không tha thứ cung thiếu thần, căn bản là không có đến cái kia nông nỗi, hại nàng bị đóng mấy ngày, thậm chí còn bị khởi tố người lại không phải cung thiếu thần. Cho nên cung thiếu thần cũng không cần lấy được nàng tha thứ. Cung thiếu thần, ngươi đừng như vậy. Doan tiểu mặt nói đặc biệt nghiêm túc. Nàng từ trước đến nay đều phân rất rõ ràng. Người khác nguyện ý trợ giúp ngươi, đó là tình phân. Người khác không muốn trợ giúp ngươi, đó là buồn phận. Không có gì hảo trách người khác, chẳng sợ cái kia là cung thiếu thần cũng không ngoại lệ. Ân, Không chịu tha thứ ta. Cung thiếu thần hỏi. Doan tiểu mặt mở mắt ra. Chẳng sợ trước mắt một mảnh hát ám, nàng lắc lắc đầu, nàng nói, cung thiếu thần ngươi đừng như vậy, ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giúp ta. Kỳ thật ngươi mỗi một lần trợ giúp ta, ta thật sự đều đặc biệt cảm kích ngươi, ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ sẽ không quên. Lúc này đây ngươi không có giúp ta, ta thật sự không trách ngươi, cho nên không cần lại thỉnh cầu ta tha thứ, hảo sao. Cung thiếu thần đột nhiên rời đi che lại doán tiểu mặt hai mắt tay. Đối thượng doan tiểu mạt cặp kia thanh triệt liễm diễm giống như sóng nước lóng lánh hồ nước giống nhau mắt. Hắn đột nhiên cười khổ một chút, nói, tiểu mạt, ta đôi khi thật sự không biết hẳn là bắt người làm sao bây giờ mới hảo. Hắn thấy doan tiểu mạt trong mắt nghiêm túc, nàng là thật sự cảm thấy cho dù hắn không giúp nàng, nàng cũng sẽ không trách hắn. Đó là bởi vì nàng đem chính mình cùng hắn phân giành mạch danh giới rõ ràng. Nàng tâm là bị chính mình cấp giam cầm đi lên, ai cũng vô pháp tới gần. Ít nhất, hắn là vô pháp tới gần. Hắn cung thiếu thần đời này cơ hồ xuôi gió xuôi nước, cho dù gặp được suy sụp cũng đều bị hắn dễ như trở bàn tay cấp giải quyết. Thậm chí hiện tại ngay cả quốc vương đều không thể lấy hắn như thế nào. Chỉ có ở Doãn tiểu mạt trước mặt, cung thiếu thần lại là hoàn toàn không biết làm sao. Yên tâm đi, chuyện của ngươi giao cho ta tới làm, ta sẽ bảo ngươi bình an không có việc gì. Cung thiếu thần cười khổ một chút, buông ra Doãn tiểu mạt, nói Ngươi đừng lo lắng, cũng đừng sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Không cần, ta. Doan Tiểu Mạn tưởng nói, không cần, ta có thể chính mình giải quyết. Lại bị Cung Thiếu Thần đánh gãy, Cung Thiếu Thần sắc mặt có chút phát trầm. hắn hỏi, ngươi không cần ta hỗ trợ, vậy ngươi muốn cho ai giúp ngươi? Cố sâm sao? Doan Tiểu Mạc bị Cung Thiếu Thần nói cấp đâm một chút, nói, ta tìm ai hỗ trợ cùng ngươi có cái gì quan hệ? Không cần ngươi tới quản không cần ta tới quản. Cung thiếu thần khí tại chỗ xoay hai vòng, buồn bực nói: Ta biết ngươi trong lòng là yêu ta, nhưng là bởi vì Doan Thiến Thiến quan hệ không chịu tiếp thu ta. Nhưng là Cố Sâm đồng dạng có vị hôn thê, Cố Gia đã quyết định cùng Liễu Gia liên hôn. Ngươi biết không? Ngươi cùng với tuyển Cố Sâm còn không bằng tuyển một cái ngươi hái người. Doan Tiểu Mạt đời này nhất chịu không nổi chính là trở thành kẻ thứ ba, đây là nàng hận nhất người. Cho dù nàng lại ai cung thiếu thần cũng sẽ không vi phạm chính mình nguyên tắc. Nghe được cung thiếu thần nói, doan tiểu mạt trong lòng giàu dĩ, lại tức lại khổ sở. Cung thiếu thần ngươi quá tự cho là đúng, ngươi cho rằng ta không dựa ngươi cùng cố sâm, ta liền nhất định sẽ ngồi tù sao. Vì cái gì nhất định phải là các ngươi hai cái, ta dựa ta chính mình không thể sao. Doan tiểu mạt lớn tiếng biện hộ. Nàng như thế nhiều năm dựa vào chính mình không cũng bắt được khoa chính quy tốt nghiệp chứng, thành công bắt được đến linh quốc lưu học cơ hội. Đem doan thiên nhạc dưỡng thông minh lại đáng yêu Vì cái gì ở mọi người trong mắt Nàng liền nhất định phải dựa nam nhân khác đâu Doan tiểu mạt Ngươi đừng không biết tốt xấu Lần này sự tình không có như vậy đơn giản Này hết thể đều là nhằm vào ngươi Cung thiếu thần thật là bị doãn tiểu mạt cấp khí tâm can tỳ phổi thận đều đau Lại luyến tiếp thương tổn doãn tiểu mạt nửa phần Doan tiểu mạt xảy ra chuyện tin tức Hắn cũng là vừa rồi mới biết được còn không có tới cập điều tra rõ sự tình ngọn nguồn nhưng là từ ngoá đạt ô kéo lời nói lộ ra một ít rơi rất tan tác tin tức cũng không khó nghe ra chuyện này không đơn giản cái này cục cũng là vì doãn tiểu mạt mà thiết hạ hiện tại nữ nhân này còn dám dõng rạc nói chính mình sẽ giải quyết chưa làm qua chính là không có làm qua ta tổng hội điều tra rõ doãn tiểu mạt nhếch môi quật cường nói tóm lại chuyện của ta không cần ngươi quản cảm ơn ngươi hôm nay tới xem ta Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta rất mệt, ngươi đi đi. Cung thiếu thần nhìn Doãn tiểu mạt đáy mắt thanh hắc, có chút đau lòng. Xem ra nàng là thật sự mệt mỏi, hắn cùng Doãn tiểu mạt sự tình tương lai còn dài, tổng có thể nói rõ ràng. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì sự tình gọi điện thoại cho ta? Cung thiếu thần không đành lòng lại bức Doãn tiểu mạt, chỉ là trước khi đi vẫn là không yên tâm nói, không chuẩn đi tìm cố sâm có nghe hay không. Hiện tại cung thiếu thần nguyện ý lui một bước, nàng không có lại cùng cung thiếu thần lại làm trái lại. Nàng không nghĩ phiền toái cung thiếu thần, cũng không nghĩ phiền tói cố sâm. Hai người kêu nhân tình, thiếu hạ đều không hảo còn. Hảo! Doan tiểu mạn gật đầu đồng ý. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên làm cung thiếu thần rời đi nơi này. Thấy doan tiểu mạt đồng ý, cung thiếu thần sắc mặt mới tính đẹp một ít. Di động không cần tắt máy, ta muốn tùy thời có thể tìm được ngươi. Cung thiếu thần nói, hắn gần nhất cũng là vì công tác bận quá mà sơ sẩy doan tiểu mạn, cho nàng gọi điện thoại nàng không có tiếp, liền cho rằng nàng đã nghỉ ngơi. Hắn tỉnh lại một chút, thật là chính mình sơ suất quá. Hảo, doan tiểu mạt cũng đáp ứng xuống dưới. Hiện tại cung thiếu thần nói, chỉ cần không vi phạm nàng nguyên tắc, nàng đều sẽ đồng ý. Liên tính là nàng không đồng ý, nàng tin tưởng cung thiếu thần cũng có rất nhiều biện pháp, làm nàng đồng ý. Thấy doan tiểu mặt ngoan ngoãn bộ dáng, cung thiếu thần nhịn không được rũi tay sờ sờ doan tiểu mặt đầu, nếu nàng có thể vẫn luôn như thế ngoan thì tốt rồi. Cung thiếu thần rốt cuộc rời đi. Doan tiểu mặt đem trong nhà thu thập một chút, nhìn nhìn thời gian, phát hiện thời gian đã không còn sớm. Nàng đổi hảo quần áo, cho chính mình hóa cái trang điểm nhẹ, che khuất trên mặt tiểu Thụy. Nàng sợ trong nhà tiểu quản gia phát hiện nàng sắc mặt không tốt, đến lúc đó hắn lại nên lo lắng. Nàng trước tiên một giờ đi ra cửa tiếp doan thiên nhạc, vài thiên không có nhìn đến nhi tử, lại không có cùng doan thiên nhạc liên hệ, nàng còn rất tưởng nhi tử. Tới rồi tử đằng hoa tiểu học, ly tan học thời gian còn sớm, cửa trường còn thực thanh tĩnh, không có gì người. Nàng dựa vào trên mặt tường mặt chơi di động, nàng xem mắt đều toan, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến hai cái quen thuộc bóng dáng. Hai cái bóng dáng tách ra xem. Vô luận là cái nào nàng đều có thể liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, chính là doan thiên nhạc bóng dáng. Nhưng là vấn đề mấu chốt là hai cái đều như là doan thiên nhạc bóng dáng, nàng đảo có điểm không quá xác định. Lúc này, doan thiên nhạc hẳn là ở trong trường học đi học. Cho nên hẳn là chỉ là giống mà thôi đi. Chính là thật sự rất giống, giống đến lây giả đánh cháo nông nỗi. Nàng càng xem càng tâm ngứa, liền tính không phải nhạc nhạc, này bóng dáng như thế giống nàng nhi tử có thể nhận thức một chút cũng hảo a. Doãn Tiểu Mạn sợ nhận sai, không có đuổi theo đi, chỉ là đứng ở tại chỗ thử tính kêu một tiếng. Nhạc nhạc. Chương 239, tất cả đều là cái bản. Doãn Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên hai người thân thể cứng đờ, liếc nhau. Bọn họ đều nghe ra tới, mặt sau thanh âm là Doãn Tiểu Mạn. Song đời, Mộ mì cư nhiên lại đây. Làm sao bây giờ? Cung Khải Hiên có chút kinh hoàng nhìn về phía Doan Thiên Nhạc hỏi. Doan Thiên Nhạc nghe được Doan Tiểu Mạc Thanh Âm, cũng có chút kinh hoàng thất thố. Hai đứa nhỏ lại như thế nào thông minh, cũng chỉ là hai đứa nhỏ mà thôi, trải qua lịch duyệt vẫn là quá ít, đụng tới đột phát chẳng hướng, không biết nên như thế nào ứng đối. Ngàn bạn không thể làm mò mỉ nhìn đến chúng ta hai cái, nếu không nói chúng ta nhất định phải chết. Doan Thiên Nhạc cũng có chút sốt ruột nói. Vốn dĩ doan thiên nhạc như thế nhiều ngày không có nhìn đến doan tiểu Mạn, điện thoại cũng đánh không thông. Hắn quá lo lắng, hôm nay riêng trước tiên rời đi trường học, chính là vì đi Ninh Quốc Đại học tìm hiểu một chút doan tiểu Mạn tin tức. Nhìn xem nàng vì cái gì như thế thiên đều không có tái xuất hiện. Mà Cung Khải Hiên ở đã biết kế hoạch của hắn lúc sau, lập tức yêu cầu đồng hành. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ hai cái vừa mới mới đi ra trường học, liền gặp doan tiểu Mạn. Hiện tại bọn họ hẳn là may mắn, may mắn bọn họ là đưa lưng về phía doan tiểu Mạn, mà không phải nên diện gặp gỡ sao. Nếu là thật sự nên diện đụng phải, bọn họ đương trường liền phải lòi. Hiện tại làm sao bây giờ? Cung Khải Hiên nói, trong chốc lát chờ đến mỏ mì đi tới, liền sẽ nhìn đến chúng ta hai cái, chúng ta cái gì cũng không cần nói, liền trực tiếp lộ tẩy, Mộ mì cùng ba ba hẳn là đều sẽ thực tức giận đi. Doan thiên nhạc cũng phiền não như mày. Ta trong chốc lát cuốn lấy mọ mì, ngươi đi trước, ngàn vạn đừng quay đầu lại. Doan Thiên Nhạc dặn dò Cung Khải Hiên nói. Hảo! Cung Khải Hiên có chút mất mắt đáp. Hắn kỳ thật rất tưởng quay đầu lại nhìn xem Doan Tiểu Mạn, hắn đã thật lâu không có nhìn đến mọ mì. Bất quá vì không cho mò mì sinh khí, hắn cũng chỉ có thể nghe Doan Thiên Nhạc kiến nghị. Nghe ta khẩu hiệu, ta nói tốt, ngươi liền lập tức đi phía trước chạy, sau đó trốn đi. Doan Thiên Nhạc nói. Hảo, Doãn Tiểu Mạt thấy kêu phía trước Hải Tử, bọn họ tức không có quay đầu lại, cũng không có rời đi. Nàng có chút kinh ngạc hướng phía trước đi qua. Doãn Thiên Nhạc nghe được Doãn Tiểu Mạt càng ngày càng gần tiếng bước chân, đối Cung Khải Hiên nói, chạy mau. Hắn xoay người, kêu Doãn Tiểu Mạt một tiếng nói, Mộ Vi. Cùng lúc đó, Cung Khải Hiên lập tức hướng phía trước chạy qua đi. Nhạc Nhạc Doãn Tiểu Mạt nhìn đến Nhi Tử cũng thật cao hứng. Nguyên lai nàng thật sự không có nhận sai a. Mộ mì, ta thật là sắp nhớ ngươi muốn chết, mấy ngày nay ngươi đi đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta cái này thông minh lại đáng yêu như tử. Doan thiên nhạc giữ chặt Doãn tiểu mạng tay nói. Mộ mì yêu nhất chính là ngươi, như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Mộ mì cũng rất nhớ ngươi. Doan tiểu mạng giữ chặt doan thiên nhạc tay nói. Chỉ là nàng càng để ý lại là cái kia vừa mới cùng Doãn thiên nhạc ở bên nhau. Lại chạy cái kia tiểu thân ảnh. Cái kia thân ảnh thật sự đặc biệt giống doan thiên nhạc, quả thực giống nhau như lúc. Nàng thân là mọ mi, cư nhiên đều phân không rõ ràng lắm. Lúc ấy nhìn đến cái kia bóng dáng thời điểm, nàng trong lòng có một cổ khác tư vị. Thực phức tạp, cũng thực mềm mại. Phía trước cái kia là ngươi bằng hữu sao. Hắn vì cái gì chạy? Chúng ta qua đi cùng hắn chào hỏi một cái đi. Doan tiểu mạt lôi kéo doan thiên nhạc tay thương tơi phía trước càng chạy càng xa tiểu thân ảnh đuổi theo qua đi đừng đừng đừng doan thiên nhạc đứng ở tại chỗ không chịu đi nàng nói mọp mỹ ngươi đừng truy hắn vì cái gì a mọp mì qua đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi doan tiểu mạt lôi kéo doan thiên nhạc đi phía trước đi mọp mỹ đừng đuổi theo hắn là bằng hữu của ta hắn thực thẹn thùng doan thiên nhạc nôn nóng nói ta không có nói trước nói với hắn ngươi hiện tại tùy tiện đi lên chào hỏi Sẽ dọa đến hắn. Vừa nghe đến sẽ dọa đến đứa bé kia, doan tiểu mặt lập tức liền dừng bước chân. Nàng rất sợ sẽ dọa đến cái kia, nàng liền mặt đều không có nhìn đến hải tử, không nghĩ cho nàng lưu lại bất luận cái gì không tốt tấn tượng. Nàng cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, này đại khái chính là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Hảo đi, vậy ngươi lần sau lại đem ngươi bằng hưu giới thiệu cho mò mì nhận thức đi. Doan tiểu mặt có chút mất mắt nói. Hảo. Doãn Thiên Nhạc thấy Doãn Tiểu Mạt rốt cuộc không hề truy cung khải hiên, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: đúng rồi, ngươi bằng hữu kêu cái gì tên a? Nhà hắn là làm cái gì? Hắn trông như thế nào a? Học tập thành tích được không? Trong nhà có mấy cái huynh đệ tỷ muội a? Các ngươi là như thế nào nhận thức? Doãn Tiểu Mạt gấp không chờ nổi hỏi. Doãn Thiên Nhạc có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Doãn Tiểu Mạt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Doan Tiểu Mạt như thế không có đúng mực, lập tức hỏi hắn như thế nhiều vấn đề, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Mọ mì, ngươi lập tức hỏi ta như thế nhiều vấn đề, ngươi làm ta trả lời cái nào đâu? Doan Thiên Nhạc đối với Doan Tiểu Mạt vấn đề, tránh nặng tìm nhẹ nói. Doan Tiểu Mạt cũng ý thức được chính mình giống như có điểm quá thất thố. Chính là đứa bé kia cho nàng cảm giác thực kỳ lạ, nàng chính là khống chế không được chính mình muốn hiểu biết đứa bé kia. Hiểu biết hắn hết thảy, Nếu không phải bởi vì nàng biết chính mình trong lòng vẫn là thích cung thiếu thần, nàng sẽ cho rằng chính mình có sở thích luyến đồng. Nhạc nhạc thực xin lỗi a. Doan thiên nhạc này nói, ta đây từng bước từng bước hỏi đi. Doan thiên nhạc đều có chút ghen tị, xem ra mỏ Mị là thật sự thực thích cung khải hiên a. Mộ Mị còn không có nhìn đến cung khải hiên mặt, cũng đã như thế thích hắn. Tương lai Mộ Mị nhìn đến cung khải hiên, biết cung khải hiên cũng là nàng sinh. Khẳng định sẽ so hiện tại càng thích cung khải hiên Hắn đã có thể dự kiến tương lai sự tình chân tướng đại bạch lúc sau Hắn thất sủng ngày đó Doan tiểu mạt hứng thú bừng bừng hỏi Đứa bé kia kêu, kêu cái gì Nàng lời nói còn không có nói xong Doan thiên nhạc đánh gãy nàng lời nói Nói, mọc mì, ngươi đừng chỉ lo hỏi ta Ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi a doan tiểu mạt có chút ngốc nhìn doan thiên nhạc Mọc mì, mấy ngày nay ngươi đi đâu Doan Thiên Nhạc đảo khách thành chủ hỏi. Doan Thiên Nhạc một vấn đề, liền đem Doan Tiểu mạt cấp hỏi kẹt. Ta, ta Doan Tiểu mạt ngưỡng kết, có chút đau đầu nói, đại nhân sự tình Tiểu hài Tử không cần lo cho. Mấy ngày nay ngươi có hay không hảo hảo nghe mẹ nuôi lời nói, có hay không không ngoan a? Kia Tiểu hài Tử sự tình đại nhân cũng không cần hỏi đến. Doan Thiên Nhạc nói, ngươi thật là càng ngày càng không đáng yêu. Doan Tiểu Mạn chọc chọc Doan Thiên Nhạc cái trán nói. Doãn thiên nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy hắn đôi doan tiểu mạc hiểu biết, nàng nếu đã như thế nói, vậy tỏ vẻ đã qua đóng. Mọc Mi, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Như thế nào đánh ngươi điện thoại cũng đánh không thông? Doan thiên nhạc vẫn là có chút không yên tâm hỏi. Doan tiểu mạt xoa xoa chính mình giữa mày, như thế nào lại nói đi trở về? Đều nói đại nhân sự tình con nít con nuôi không cần lo cho. Doan tiểu mạt hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? lúc này ngươi không ở trong trường học hảo hảo đi học, chạy ra làm cái gì tới? có phải hay không trốn học? vấn đề này có thể trả lời. hắn đúng sự thật trả lời nói, không có, ta là đã lâu không có nhìn đến ngươi, cho nên lo lắng ngươi. hôm nay tưởng trộm lưu đến linh quốc đại học đi xem ngươi gần nhất ở vội cái gì. nghe được doan thiên nhạc trả lời, doan tiểu Mạt cảm thấy thập phần ái náy nàng cái này mò mì đương quá không xứng trước. nhạc nhạc thật là thực xin lỗi a. Đều là mọ mì không đúng Doan tiểu mạt sờ sờ Doan thiên nhạc khuôn mặt nhỏ nói mọ mì mấy ngày nay công tác thật sự bận quá Không thể phân thân Cho nên mới làm mẹ nuôi thay chiếu cấu ngươi Doan tiểu mạt vẫn là lựa chọn Không có nói thật Không nghĩ làm doan thiên nhạc lo lắng Dù sao liền tính là doan thiên nhạc biết Cũng giúp không được cái gì vội Không cần phải làm một cái hải tử đi theo cùng nhau lo lắng Mẫu tử hai người chi gian ở chung Toàn bộ đều là kịch bản Chương 240, Đại Hiến Ấn Cần Mẫu tử hai người cùng nhau về nhà, từng người che giấu bí mật, có chút trộn dạng, cho nên cũng không có nghe được đối phương lời nói lỗ hồng. Hai người vô cùng cao hứng tay nắm tay cùng nhau về nhà. Đến nỗi Doan Thiên Nhạc trốn học sự tình, Doan Thiểu Mạt cũng không có cửa trách hắn. Chỉ là dặn dò hắn nói, về sau không chuẩn bị trốn học. Doan Thiên Nhạc đương nhiên một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Doan Thiên Nhạc cùng hai tử khác bất đồng, chính hắn đáp ứng sự tình đều sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa hắn thực thông minh, Doan Tiểu Mạt cũng không lo lắng hắn sẽ theo không kịp học tập tiến độ, đưa hắn tiến trường học cũng chỉ là không nghĩ làm hắn trưởng thành quá nhanh, muốn cho hắn ở trong trường học nhiều cùng cùng tuổi hài tử ở chung, nhiều một ít đồng chí, nhiều một ít cùng tuổi bằng hữu. Nhìn đến hôm nay Doan Thiên Nhạc cùng tiểu đồng bọn ở bên nhau chơi, chứng minh nàng quyết định là không sai. Cùng lúc đó. Lý chính hạo rốt cuộc xuất viện. Hắn trên đầu băng vải còn không có mở ra, bất quá cuối cùng có thể rời đi nặng nề trường học. Ở nặng nề bệnh viện bên trong ngây người như thế nhiều ngày, hôm nay rốt cuộc được đến bác sĩ phê chuẩn có thể xuất viện, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi liền từ bệnh viện rời đi, thậm chí liền xuất viện thủ tục đều không có làm, liền trực tiếp rời đi. Hắn mở ra xe thể thao, lập tức hô bằng đổi hữu, trực tiếp chạy đến quán bar. Đi đến trên đường Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn đã thật lâu không có nhìn đến Tô Nhiên. Vì thế hắn lại thay đổi chủ ý, phóng những cái đó hồ bằng cẩu hưu ở quán bar, trực tiếp thả bọn họ bù câu, trực tiếp gọi điện thoại nói cho bọn họ không đi. Sau đó gọi điện thoại cấp Tô Nhiên, đối hắn nữ thần đại hiến ân cần. Tô Nhiên đang ở trong công ty thực tập. Nhận được lý chính hạo điện thoại, nàng hơi có chút không kiên nhẫn, tưởng trực tiếp lược hạ điện thoại. Bất quá nghĩ đến còn có địa phương dùng chính là Lý Chính Hạo cùng Lý Chính Hạo phía sau Lý Gia, nàng lại kiềm chế tâm tình của mình, nói, Chính Hạo, ngươi như thế nào nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Lý Chính Hạo nghe được nữ thần cư nhiên còn ở quan tâm thân thể hắn, lập tức tinh thần phân chấn, cảm thấy hết thể đều là đáng giá. Ta đã khá hơn nhiều, ngươi hiện tại ở nơi nào? Phương tiện ra tới thấy ta một mặt sao? Lý Chính Hạo thà thiết hỏi, ách. Chính Hạo ngượng ngùng, ta hiện tại đang ở đi làm. Tô Nhiên trong giọng nói tràn đầy hãy nấy hỏi, kỳ thật nàng chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian ở Lý Chính Hạo trên người mà thôi, phải không? Lý Chính Hạo ngữ hàm thất vọng nói, ta vốn đang tưởng cùng ngươi thương lượng một chút doãn tiểu mạt sự tình, nếu ngươi ở vội, ta đây liền không quấy rầy ngươi. Từ từ Tô Nhiên vừa nghe đến doãn tiểu mạt tin tức. Nàng lập tức mở miệng gọi lại Lý Chính Hảo. Nghĩ nghĩ, nàng nói, như vậy đi, ta hiện tại khẳng định là đi không khai. Nếu ngươi không ngại nói, ngươi có thể tới chúng ta công ty chờ ta trong chốc lát, ta thực mau liền phải tan tầm, chúng ta cùng nhau ăn bữa tối đi, ta mời khách, chúc mừng ngươi rốt cuộc xuất viện. Đương nhiên không ngại, có thể chờ ngươi tan tầm là vinh hạnh của ta. Lý Chính Hạo thực chân cho nói. Hảo, vậy ngươi hảo hảo lái xe, ta chờ ngươi. Tô nhiên cắt đứt điện thoại. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở vội chính mình thực tập sự tình, nàng là tô nhiên, cái gì sự tình đều phải làm tốt nhất. Chẳng sợ có càng mau bay lên con đường, nhưng là nàng như cũ lựa chọn dựa vào chính mình năng lực. Cho dù chỉ là thực tập, nàng cũng muốn làm đến toàn công ty tốt nhất. Đây là nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục, cho nên tuyển nam nhân, nàng cũng chỉ sẽ tuyển nhất có tiền đồ, xoáy nhất nam nhân. Nàng chọn chung nam nhân chính là cung thiếu thần. Nàng cần thiết muốn trừ bỏ doan tiểu Mạn vì đạt tới mục đích có thể không tử thủ đoạn. Lý Chính Hạo đến công ty thời điểm, thô nhiên còn không có tan tầm. Nàng trực tiếp lãnh Lý Chính Hạo tới rồi công ty phòng nghỉ, cho hắn đổ một chén nước nói, Ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta khả năng muốn tối nay mới có thể rời đi, ngươi nếu là nhảm chắn nói, nơi này có tạp chí, ngươi có thể xem một chút. Ngươi vội ngươi đi, ta sẽ ngoan ngoan ở chỗ này chờ ngươi. Lý Chính Hạo nói, ở Tô Nhiên trước mặt, Lý Chính Hạo thu hồi chính mình sở hữu tập tục xấu, cư nhiên cũng có như vậy thân sĩ một mặt. Nếu nhận thức Lý Chính Hạo người, nhìn đến Lý Chính Hạo giờ phút này bộ dáng, nhất định sẽ chấn động. Tô Nhiên không tính toán như thế mau liền rời đi, kỳ thật nàng muốn chạy nói, tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng là nàng lại không có rời đi, mà là ở trong văn phòng cho chính mình nấu một hồ cà phê, chậm rãi uống xong rồi. Lam Lý Chính Hạo ở trong văn phòng đợi 40 phút, nàng mới rời đi. Lý Chính Hạo đang đợi nàng thời điểm đã dính hảo nhà ăn. Bọn họ cùng nhau tới rồi nhà ăn, Lý Chính Hạo đính chính là một nhà phi thường có tình thú tình lữ nhà ăn. Tô Nhiên sắc mặt không có bất luận cái gì dị thường đi theo Lý Chính Hạo cùng nhau đi vào. Dù sao ở nàng xem ra, ở đâu ăn cơm ý nghĩa không lớn, ý nghĩa đại chính là cùng người cùng nhau ăn cơm người kia. Ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm, Tô nhiên uống một ngụm rượu, mới thong thả ung dung mở miệng hỏi, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi vừa mới ở trong điện thoại nói doan tiểu mạt, doan tiểu mạt nàng xảy ra chuyện gì? À, đúng rồi, vừa nói đến cái này, lý chính hạo đột nhiên tới hương thú, hắn nói, ta thiếu chút nữa quên mất, nhằm vào doan tiểu mạt cục đã bắt đầu thu vong, nàng thực mau liền sẽ được đến giáo hấn. Hiện tại còn bảo mật sao? Phương tiện cùng ta nói sao? Tô nhiên nhướng nhướng mày. Thực cảm thấy hứng thú hỏi. Có thể. Lý Chính Hạo hiện tại cũng không hề dấu dếm, út út mở mở. Lý Chính Hạo ở bệnh viện nằm viện thời điểm, khá vậy không có nhàn rỗi Đối với đối phó doan tiểu Mạn chuyện này, hắn chính là toàn bộ hành trình đều tham dự đi vào, cho nên hắn biết đến rất rõ ràng. Vì thế hắn liền đem kế hoạch của hắn, toàn bộ đều nói cho Tô Nhiên. Tô Nhiên ăn tịnh ăn cơm, chỉ là ngẫu nhiên ứng hòa một câu, tỏ vẻ chính mình còn đang nghe. Sự tình trên cơ bản chính là như vậy, lần này Doan Tiểu Mạc chết chắc rồi. Lý Chính Hạo thập phần đắc ý nói. Tô nhiên không thể không thừa nhận, tuy rằng Lý ra người một nhà đều không đáng tin cậy, mà Lý Chính Hạo càng như là Lý mẫu sinh nở thời điểm, chỉ sinh nhau thai, đem hải tử cấp ném dường như. Bất quá cái này cục nhưng thật ra thiết không tồi. Cái kia giáo sư triệu không có gì vấn đề sao. Tô nhiên nhịn không được mở miệng hỏi. Giáo sư Triệu là cái này trong cục mấu chốt, chỉ cần làm giáo sư Triệu sửa miệng, hắn cái này cục tự sụp đổ. Yên tâm đi, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Chính Hạo chính tin nói. Tô nhiên gật gật đầu, lúc trước Lý Chính Hạo còn tính không có lừa nàng, đích sát xem như một kinh hỷ. Cho dù doan tiểu mạt có cung thiếu thần giúp nàng cũng vô dụng, cho dù là vương tử điện hạ, thậm chí là quốc vương đều yêu cầu tuân thủ. Từ Lý Chính Hạo nơi này hiểu biết đến nàng muốn hiểu biết tin tức lúc sau, nàng buông trong tay dao nĩa, xoa xoa miệng nói, "Ta ăn được, ngươi ăn từ từ. Ta cũng ăn được." Lý Chính Hạo lập tức đề nghị nói, "Không bằng chúng ta trong chốc lát đi xem tràng điện ảnh đi, hiện tại thời gian còn sớm." Chính Hạo ngượng ngùng, "Hôm nay chỉ sợ không được, ta thực tập kỳ sắp kết thúc, ta cần thiết muốn đuổi một phần thực tập báo cáo ra tới." Tô Nhiên vẻ mặt chân thành nói, "Không bằng như vậy đi." Chờ đến ta thực tập kỳ thông qua, ta thỉnh ngươi ăn cơm xem điện ảnh đi. Hào đi. Lý chính hạo tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là vẫn là đồng ý. Sau đó hắn thành thành thật thật đem tô nhiên cấp đưa về tô ra. Lúc này cung ra, cung thiếu thần đang ở cùng cung khải hiên thương lượng cuối tuần ăn bài. Cái này cuối tuần ngươi có khác ăn bài sao? Cung thiếu thần nghiêm trang cùng cung khải hiên thương lượng, hỏi, nếu không có khác ăn bài, vậy cùng ta cùng đi thấy cá nhân. Được không? Thấy ai? Cung Khải Hiên hai mắt sáng ngời, hỏi. Hắn nghĩ đến lần trước nhạc nhạc nói với hắn quá nói, hắn tưởng nhất định là ba ba quyết định dẫn hắn đi gặp mọ mì. chương 241, nghe lén. Cung thiếu thần không có trực tiếp cùng Cung Khải Hiên nói đến cùng muốn gặp ai. Nghĩ chuyện này còn không có cùng Doãn tiểu mặt nói, cái kia tiểu nữ nhân như thế quất cường, hắn sợ hoàn toàn ngược lại. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đem Doãn Tiểu Mạt kéo vào chính mình cánh chim dưới, danh chính luôn thuận hảo hảo bảo hộ hắn, không nghĩ làm nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. Đến nơi hắn vẫn luôn lo lắng vấn đề, Cung Khải Hiên xuất thân, tổng hội có biện pháp giải quyết. Nếu có thể làm Doãn Tiểu Mạt cùng Cung Khải Hiên trước tiên bồi dưỡng ra cảm tình, kia đương nhiên là tốt nhất bất quá. Nếu là bọn họ thật sự không hợp, hắn cũng có thể chậm rãi nghĩ cách. Đến lúc đó ngươi sẽ biết Cung Khải Hiên trên mặt mang theo vài phần cười nói. Cung Khải Hiên cơ hồ có thể khẳng định, Cung Thiếu Thần nói người kia nhất định là mọ mì. Hảo A. Cung Khải Hiên vui mừng đồng ý. Trong phòng phụ tử hai người đã đạt thành chung nhận thức. Mà lúc này Doan Thiên Thiến đang gắt gao dán Cung Thiếu Thần thư phòng cửa phòng, đem bên trong đối thoại nghe rõ ràng. Từ lần trước trong lúc vô ý nghe lén đến Cung Khải Hiên cùng Cung Thiếu Thần ở thư phòng nói chuyện, nàng trong khoảng thời gian này phá lệ lưu ý. Chỉ cần nhìn đến cung khải hiên cùng cung thiếu thần cùng nhau lên lầu, nàng liền lập tức theo đi lên. Kết quả làm nàng lại một lần nghe được cung thiếu thần cùng cung khải hiên chi gian nói chuyện. Nàng cả người đều kinh hoàng thất thố, trên người mồ hôi lạnh đều chảy ra, nhất định không thể làm doán tiểu mặt cùng cung khải hiên gặp mặt. Doán tiểu Mạt bên người còn có một cái hài tử, chỉ cần doán tiểu Mạt gặp được cung khải hiên, nhìn đến cung khải hiên mặt, năm đó sự tình liền sẽ chân tướng đại bạch. Nàng hiện tại có được hết thảy, toàn bộ đều là phó chư vì nước chảy. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp. Nàng cả người lạnh băng rời đi cung thiếu thần thư phòng, trở lại chính mình phòng. Không ngừng cùng chính mình nói muốn bình tĩnh lại, chính là lại bình tĩnh không xuống dưới. Nàng không thể mất đi hiện tại sở có được hết thảy, một khi năm đó sự tình chân tướng đại bạch, cho dù cung thiếu thần sẽ không lấy nàng như thế nào, nàng cũng nhất định sống không nổi, nàng nhất định phải ngăn cản chuyện này. Chính là nàng trên người không có người có thể thế nàng làm việc, chính là trên người nàng tạp đều là cung thiếu thần phó tạp. Nàng một chút chính mình bí mật đều không có, nàng ở nơi nào tiêu phí, mua cái gì đồ vật, hoa bao nhiêu tiền, cung thiếu thần đều rõ ràng. Khoảng thời gian trước, nàng lấy tiền làm triệu duyệt dung cho nàng tìm người đối phó doan tiểu mạc, cung thiếu thần thực mau liền tra được. Lúc này đây nàng làm triệu duyệt dung hồi Trung Quốc đi xử lý năm đó cảm kích người, cũng không dám lại dùng chính mình tạp. Mà là đem chính mình mấy năm nay mua hàng hiệu bao bao châu đáo toàn bộ đều đương, mới miễn cương thấu đủ 20 vạn ninh quốc tệ cấp triệu duyệt dung, làm nàng về nước xử lý những cái đó người sống, nàng cái này vương tử vị hôn thê đương thật là nghẹn quất. Bên người liền một cái có thể sử dụng người cũng không có. Duy nhất một cái có thể cho nàng dùng người, chính là triệu duyệt dung. Đáng tiếc triệu duyệt dung tưởng cũng vinh viễn chỉ có nàng chính mình vinh hoa phú quý mà thôi. Doan thiên tiến thật sự không có cách nào, nàng do dự một chút, quyết định bí quá hóa liều, tìm chính mình minh hiếu, cung thiệu chiết. Tuy rằng cung thiệu chiết cũng không phải người tốt, cùng hắn hợp tác giống như là ở bảo hồ lột ra. Chính là nàng cũng không có biện pháp khác, đành phải đi một bước tính một bước. Doan thiên tiến hoang mang lo sợ cung thiệu chiết đánh một chiếc điện thoại. Nguyên bản cho rằng nàng đời này đều sẽ không tái kiến cung thiệu chiết, chỉ cần giúp hắn trộm ra trả giá thư. Nàng cùng cung thiệu chiết chi rằng cũng đã không có bất luận cái gì quan hệ. Ai biết, nàng còn không có thế cung thiệu chiết bắt được trả giá thư, nàng liền phải lại lần nữa bị bắt cùng cung thiệu chiết liên hệ. Hơn nữa vẫn là thỉnh cung thiệu chiết hỗ trợ, nàng chỉ sợ càng thêm vô pháp thoát khỏi cung thiệu chiết. Chính là, nàng thật sự không có cách nào. Nàng đem cửa phòng khóa trái, lấy ra di động cấp cung thiệu chiết gọi điện thoại. Ta muốn gặp ngươi. Doan Thiến Thiến trực tiếp mở miệng nói. Nàng cung cung thiệu chít không có gì hảo thuyết, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Ngươi nói muốn gặp ta ta liền gặp ngươi, ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Cung thiệu triết ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn nói, nếu ngươi muốn gặp ta nói, ngươi liền chính mình ra tới. Ngươi doan thiến thiến khí xanh cả mặt. Ta ở chỗ cũ, ngươi hái tới hay không? Cung thiệu triết trực tiếp cắt đứt điện thoại. Doan thiến thiến nghe được điện thoại bị cắt đứt thanh âm, nàng khí cả người phát run. Đối này hết thảy người khởi sướng doãn tiểu mặt càng là hận thấu xương. Nếu không phải bởi vì doãn tiểu mạt càng muốn chạy đến ninh quốc tới, nàng cũng sẽ không bị cung thiệu chết bắt lấy nhược điểm, càng sẽ không bị áp chế, bị cung thiệu chết như vậy khinh mạng, vũ nhủ. Có việc muốn nhờ, doan thiến tiến đành phải thu thập đồ vật chuẩn bị đi tìm cung thiệu chết. Chuyện này, nghi sớm không nên muộn. Nàng xuống lầu, chuẩn bị ra cửa thời điểm, vừa vặn gặp cung thiếu thần. Như thế chậm. Ngươi đi đâu? Cung thiếu thần hỏi. Trong khoảng thời gian này Doan Thiên Thiến vẫn luôn ngốc tại trong nhà, thập phần an phận theo khuôn phép, làm hắn tỉnh không ý tâm. Hiện tại Doan Thiên Thiến như thế chậm, đột nhiên lại muốn đi ra ngoài, không biết lại muốn nháo ra cái gì sự tỉnh ra tới. Doan Thiên Thiến không nghĩ tới cư nhiên sẽ đụng tới cung thiếu thần. Nghe được cung thiếu thần hỏi nàng, nàng trột dạ rời mắt chữ, nói, ta, ta bằng hưu tâm tình không tốt. Nàng tưởng mời ta đi ra ngoài uống hai ly, ta, ta. Cung thiếu thần chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Thấy doan tiến tiến một bộ khó xử bộ dáng, hắn nhẹ nhàng bâng cơ ân một tiếng, không hề hỏi đến, xoay người lên lầu, hắn chỉ là xuống lầu đảo chén nước uống mà thôi, công tác sự tình còn không có xử lý xong. Doan tiến tiến đứng ở tại chỗ, nhìn cung thiếu thần bóng dáng sắc mặt không phải rất đẹp, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào tưởng. Đã sợ cung thiếu thần truy vấn rốt cuộc, nàng cấp không được một cái thích hợp lý do thoái thác. Nhưng là hiện tại cung thiếu thần cái gì cũng không hỏi, nàng trong lòng lại cảm thấy thực mất mát, chứng minh cung thiếu thần một chút cũng không để bụng nàng. Nàng đi ra ra lấy chính mình xe, lái xe đi tìm cung thiệu chết. Cung thiệu chết nói chỗ cũ, chính là bọn họ lần trước tương nộ cái kia quán ba. Cung thiệu chết đang ở ghế lô uống rượu, ghế lô bị làm cho trướng khí mù mịt Mà cung thiệu chết ngồi ở trên sofa mặt, càng là trái ôm phải ấp. Doan thiên tiến đi qua đi, đối cung thiệu chết nói, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi làm những người này đi ra ngoài. Có cái gì lời nói ngươi liền nói thẳng, những người này đều không phải người ngoài. Cung thiệu chết hôn hôn ôm vào trong ngực nữ nhân, nói. Doan thiên tiến thật muốn đem rượu hắt ở cung thiệu chết trên mặt, lại nghĩ chính mình có cầu với cung hắn, cũng chỉ có thể cố nên chứ. Là về tiêu thư sự tình. Doan thiến, thiến ở trên sofa mặt ngồi xuống, kiềm chế trong lòng bất mãn nói. Vừa nghe đến tiêu thư hai chữ, cung thiệu chết hai mắt sáng ngời. Nay liền đáng ra nói nói chuyện, hắn đẩy ra bên người nữ nhân, hỏi, ngươi bắt được tiêu thư? Ngươi xác định muốn ta hiện tại nói sao? Doan thiến, thiến hỏi, cung thiệu chết mắt xoay chuyển, nếu là hắn trước kia nói, hắn nhưng thật ra không sợ. Bất quá từ bị cung thiếu thần cấp bắt lấy. Cắt hắn một ngón tay lúc sau, hắn đối cung thiếu thần vẫn luôn đều thập phần kiên kỵ. Hiện tại đích sát phải cẩn thận cẩn thận mới hảo, hắn nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Trong phòng mấy người phụ nhân, tâm bất cam tình bất nguyện rời đi. Đi thời điểm, đều khinh thường nhìn thoáng qua tiệt các nàng hồ doán thiến thiến liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng mới đóng cửa lại. Chờ đến người vừa đi quang, cung thiệu chết lập tức thiếu kiên nhẫn, hỏi, tiêu thư đâu? chương Ngủ hắn vị hôn thê. Doan Thiên Thiến trong tay nào có cái gì tiêu thư, bất quá chính là vì làm cung thiệu triết hảo hảo coi trọng một chút nàng mà tìm lấy cớ mà thôi. Biết cung thiệu triết muốn nhất chính là tiêu thư, cái này chính là nàng cùng cung thiệu triết đàm phán lợi thế. Doan Thiên Thiến nguyên bản tưởng nói, nàng tiêu thư còn không có bắt được. Bất quá lại sợ cung thiệu chết sẽ không chịu giúp nàng, xem cung thiệu chết hiện giờ đối nàng thái độ như thế khinh mạng, nàng muốn cho cung thiệu triết hỗ trợ. Hắn khẳng định sẽ không đồng ý, cho dù đồng ý cũng nhất định yêu cầu nàng trả giá cực đại đại giới. Nàng mắt xoay chuyển, nói: "Tiêu thư ta đã đặt ở một cái thực an toàn địa phương, ta không có mang lại đây." Cung Thiệu Chiết nghe được Doan Thiên Thiến không có đem Tiêu thư lấy tới, thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. "Nếu không có mang Tiêu thư lại đây, ngươi tới làm cái gì?" Cung Thiệu Chiết không cao hứng nói: "Ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ." doan Thiên Thiến nói thẳng: Cung thiệu chết vây vây tay nói, không giúp, không có tiêu thư liền lan. Doan thiến thiến khí ngực kịch liệt phập phồng, nàng nói, ngươi nếu không giúp ta nói, ta cái gì cũng sẽ không giúp ngươi làm, kia phân tiêu thư ngươi lại tìm người khác giúp ngươi lấy đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Hảo à, nếu ta không có bắt được tiêu thư, ngươi biết ta sẽ cùng ta vị kia hảo đại ca nói cái gì. Cung thiệu chết không có sợ hay nói, ngươi nói liền nói đi. Doan thiến, thiến cường ngành nói. Ta không để bụng, ta không có gì kết cục tốt, ngươi cũng chiếm không được cái gì hảo. Ta nói cho ngươi, tuy rằng ta không thảo thiếu thần niềm vui, nhưng là ta tốt xấu cũng là hắn vị hôn thê. Ngươi ngủ hắn vị hôn thê, ngươi xem hắn có thể hay không liền như thế dễ dàng buông tha ngươi. Nếu cung thiệu chết không giúp nàng, nàng sớm muộn gì cũng tảng không được. Dù sao kết quả đều là giống nhau, nàng cũng không cái gọi là. Thấy doan tiến tiến lúc này đây cư nhiên như thế cường nạnh thực sự làm cung thiệu chết có chút kinh ngạc. Kế tiếp hắn còn phải dùng doan thiên thiến nữ nhân này, cũng không thể bức quá nóng nảy. Hắn nói, Hảo, vừa mới cùng ngươi nói dẫn đầu, ngươi xem ngươi cư nhiên còn sốt ruột. Nói đi, ngươi tìm ta là muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Doan thiên thiến phát tiết một hồi lúc sau, tâm tình cuối cùng là bình phục một ít. Thấy cung thiệu chết rốt cuộc thỏa hiệp, nàng cũng, cũng không có lại tiếp tục hổ căng làm nhằng. Nàng còn nhớ rõ mục đích của chính mình, Nàng nói, ta muốn ngươi tưởng cái biện pháp, đem cung khải hiên đưa ra quốc, trong thời gian ngắn trong vòng không cần về nước. Cung thiệu chết có chút kinh ngạc nhướng nhướng mày Xem Doan Thiên Tiến nhắc tới hắn cháu trai ngữ khí, thật đúng là không giống như là một cái từ mẫu. Hắn tấm tắc hai tiếng, nói, cái kia muốn chính là con của ngươi đâu, ngươi liền như thế đem hắn tiễn đi, ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Ngươi nói ngươi có thể hay không làm được đi. Doan Thiên Thiến không kiên nhẫn nói. Đối với cung khải hiền thân thế giữ kín như bưng, nàng ghét nhất chính là miễn bàn đến cung khải hiền thân thế. Cung thiệu chết câu môi cười cười, nghĩ đến lần trước thu được kia bức ảnh, xem ra cung khải hiền thật sự hoàn toàn bị cái kia Doãn tiểu mạt cấp lung lạc đi qua, khó trách doan thiến thiến sẽ tưởng đem chính mình nhi tử cấp đưa ra đi. Trong thời gian ngắn trong vòng là bao lâu? Cung thiệu chết hỏi, nếu muốn đem cung khải hiền Vĩnh viễn tiên đi, hắn là làm không được, liền tính là quốc vương bệ hạ cũng làm không được. Cung thiếu thần đã sớm đã không còn là cái kia có thể nhậm người bài bố người. Không cần bao lâu, một hai tháng là được. Doan thiên thiên nói. Dù sao hiện tại Doan tiểu mặt đã gặp được phiền thoái, chờ đến một hai tháng lúc sau, Doan tiểu mặt đã vào ngục giam, đến lúc đó cũng sẽ không lại e ngại nàng cái gì chuyện này. Cung thiếu thần tổng sẽ không mang theo chính mình nhi tử đi ngục giam vấn an Doan tiểu mặt đi. Nếu ta giúp ngươi, ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Cung thiệu chiết hỏi. Ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Doan thiên thiên nói. Chờ đến nàng giải quyết doan tiểu Mạn cái này nỗi lo về sau, trở thành vương tử phi, cái thứ nhất muốn thu thập chính là cung thiệu chiết. Hảo, nhớ kỹ ngươi lời nói. Cung thiệu chiết đối với cái này giao dịch thực vừa lòng. Hắn nói, nhớ rõ nhanh chóng đem tiêu thư giao cho ta, cũng miễn đêm dài lắm ậu, ngươi chuyện này ta sẽ giúp ngươi thu phủ. Doan thiên thiến đạt tới mục đích của chính mình, mới tâm tình rất tốt rời đi quán bar. Cung thiệu chết sờ sờ chính mình cầm, lấy ra di động đánh một chiếc điện thoại, phân phó vài câu, liền tự tin tràn đầy cắt đứt điện thoại. Chỉ là đem cung thiệu chết trong thời gian ngắn tiễn đi mà thôi, rất đơn giản, chính là một chiếc điện thoại chuyện này mà thôi. Buổi tối doan tiểu mà tan qua bữa tối lúc sau, sớm liền ngủ. Chỉ là ngủ thập phần không ăn ổn, cả đêm ngủ tỉnh, tỉnh lại ngủ. Làm rất nhiều giấc mộng, nhưng là tế cứu lên, nàng lại nghĩ không ra rốt cuộc mơ thấy cái gì. Buổi sáng lên, cảm giác giống như càng thêm mệt mỏi. Chuẩn bị tốt bữa sáng, Doan Thiên Nhạc liền chính mình đi lên, nhìn đến Doan Tiểu Mạn trên mặt quần thâm mắt, hỏi, mộ mì, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế trọng quần thâm mắt, tính toán đi cột tì gấu trúc sao? Doan Tiểu Mạn đang ở uống sữa đậu nành, nghe xong Doan Thiên Nhạc nói, nàng nói. Ngươi cái này chê cười nói một chút cũng không buồn cười, gấu trúc ở chúng ta Trung Quốc là quốc bảo, ở Ninh Quốc cũng không phải là. Ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Doan thiên nhạc bất đắc di nói, mọ mì, ngươi thoạt nhìn thực tiểu tụy, ta xem ngươi hôm nay vẫn là hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi trường học. Không được. Doan tiểu mặt mở miệng cự tuyệt, nàng nói, ta đã vải thiên không có đi học, thật sự nếu không đi nói, ta sợ chính mình sẽ theo không kịp trường học tiến độ. Mọ mì, ngươi mấy ngày hôm trước liền ra đều không trở về, không đi đi học vậy ngươi đi nơi nào. Doan thiên nhạc bắt lấy nàng lời nói lỗ hồng hỏi. Doan tiểu Mạt thân thể cứng đờ, nhi tử quá thông minh, quả thực chính là một hồi thai nạn nha. Anh doan tiểu Mạt tan bữa sáng động tác dừng lại, nói, liền ở vội thực nghiệm sự tình a. Mọ mì, nói dối nhưng không tốt. Doan thiên nhạc cũng không phải là như thế hảo lừa gạt. Doan tiểu Mạt thật sự không am hiểu nói dối. Chỉ nói, hảo, đại nhân sự tỉnh tiểu hài tử không cần lo cho. Mọc mi, ngươi lấy cớ này tìm thật là một chút cũng không đi tâm. Doan thiên nhạc khinh thường nói. Doan tiểu mạt cảm thấy chính mình có chút tay ngứa, cảm thấy đôi khi doan thiên nhạc đôi khi thật sự thực thiếu tấu. Nhanh lên ăn cơm, ăn xong lúc sau ta đưa ngươi đi trường học. Doan tiểu mạt thúc giục nói. Ăn qua bữa sáng lúc sau, mẫu tử hai người cùng nhau xuất phát. Doãn Tiểu Mạt đem Doãn Thiên Nhạc đưa đến tử đằng hoa tiểu học, mới xoay người trở lại Ninh Quốc Đại học. Lại lần nữa trở về quen thuộc trường học, Doan Tiểu Mạt tâm tình thật sự có chút cảm khái. Nàng tới rồi trường học lúc sau, đi vào phòng học, đột nhiên trong phòng học vì này một tính, mọi người đều không nói lời nào, chỉ là biểu tình ý vị không rõ nhìn nàng. Doan Tiểu Mạt không có để ý, nàng minh bạch nàng phát sinh quá tần giáo thụ sự tình, mọi người xem ánh mắt của nàng khẳng định sẽ có gì. Nàng cũng không có cảm thấy nơi nào kỳ quái. Nàng tĩnh định tự nhiên trở lại chính mình chỗ ngồi, ngóa đạt ô kéo chặt tùy sau đó. Ngóa đạt ô kéo nhìn đến Doan Tiểu mạn, thực kinh ngạc, nàng đi tới hỏi, Tiểu mạn, người như thế nào tới? Doan Tiểu Mạc nhìn đến ngóa đạt ô kéo, còn rất cao hứng. Nàng là ở chính mình bị giam ở cục cảnh sát thời điểm, cũng chỉ có ngóa đạt ô kéo một người đi xem qua nàng, hơn nữa còn kiên định tin tưởng nàng, thật sự làm nàng thực cảm động. Này đại khái chính là cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Ta hiện tại không có việc gì, đương nhiên phải về tới đi học." Doãn Tiểu Mạn trực tiếp mở miệng nói, "Ta vài thiên không có đã trở lại, sợ chính mình sẽ theo không kịp tiến độ." Ngoa đạt ôm mỉ sợi lộ ngưỡng nghịu, không đợi nàng nói chuyện, có vài cá nhân đã chiều các nàng đã đi tới. Chương 243: Tự mình hiểu lấy. Doãn Tiểu Mạn, ngươi như thế nào còn có mặt mũi trở về a? Đúng vậy, Nếu là ta nói, ta khẳng định không mặt mũi. Là bởi vì có người ra mặt dạy A. Sách, thật là quá không biết xấu hổ, chưa thấy qua người như vậy. Thật là buồn cười, người như vậy thật không biết cục cảnh sát vì cái gì muốn đem nàng cấp thả ra. Còn có thể là vì cái gì, khẳng định là bởi vì nàng thủ đoạn lợi hại, câu dẫn vương tử điện hạ bái. Thật ghê thởm, người như vậy nên đem nàng khiển đưa về Trung Quốc, không thể làm nàng lưu tại chúng ta Ninh Quốc. Đúng vậy, đem nàng đuổi ra Ninh Quốc. Doan tiểu mặt toàn bộ quá trình đều mơ mơ màng màng, đêm qua lại không ngủ hảo. Nàng tưởng này vài người, nhất định là bởi vì lần trước nàng bị cảnh sát cấp mang đi, đã chịu tin đồn nhảm nhí ảnh hưởng, cảm thấy nàng bán đứng Ninh Quốc Đại học, cho nên mới sẽ đối nàng có như thế đại địch ý. Nàng cũng không có để ý, chỉ nói, ta là Ninh Quốc Đại học học sinh, ta tưởng trở về liền trở về, có các ngươi cái gì sự sao? Ngươi là Ninh Quốc Đại học học sinh. A, nàng thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Có thể là bởi vì nàng mới vừa bị thả ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm đi. Ngươi đã bị Ninh Quốc Đại học. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Ngoá Đạt Âu kéo cấp đánh gãy. Đủ rồi. Ngoá Đạt Âu kéo ra khẩu nói, các ngươi đều câm miệng cho ta. Này vài người, có vài cái lần trước cùng Ngoá Đạt Âu kéo phát sinh khỏe miệng mâu thuẫn. Thậm chí còn đẩy Ngoá Đạt Âu kéo một phen, làm hại Ngoá Đạt Âu kéo cánh tay bị thương người, cho nên nhìn đến Ngoá Đạt Âu kéo thời điểm, trong lòng còn có chút quá ý không vợ. Hiện tại Ngoá Đạt Âu kéo một mở miệng, vài người đều không nói chuyện nữa. Chỉ là như hổ rình ngồi nhìn Doan Tiểu mạn. Ngoá Đạt Âu kéo sợ là lại mô sinh chi tiết, nàng giữ chặt Doan Tiểu mạn hơi lạnh tay, nói, Tiểu mạn, đi thôi, đừng nốc tại nơi này. Không được, một lát liền nên đi học. Ta đã bỏ lỡ như thế nhiều khóa, nếu không nói lần sau thí nghiệm liền không đạt tiêu chuẩn. Doan tiểu mặt nói, nàng từ nhỏ đến lớn nhưng đều là học bá, nhưng không nghĩ đột nhiên biến thành học cha. Lời tuy nhiên là như thế nói, nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoan tùy ý ngoa đạt Âu kéo kéo ra ngoài. Ngoa đạt Âu kéo dọc theo đường đi đem Doãn tiểu mặt kéo đến trường học sân thể dục mặt sau bên hồ. Nơi này ngày thường chính là tình lữ nhóm hẹn hò thánh địa, chỉ là hiện tại mọi người đều ở đi học nơi này thập phần an tĩnh. Ô lạc, ngươi kéo ta ra tới làm cái gì? Doãn tiểu mạt hỏi. Ngã đạt ô mỉ sợi lộ ngưỡng hiểu, không biết hẳn là như thế nào cùng Doãn tiểu mạt mở miệng. Tiểu mạt ngã đạt ô kéo há miệng thở dốc, cũng không biết phải nói điểm cái gì. Tin tức này, nàng thật sự không biết hẳn là như thế nào cùng Doãn tiểu mạt mở miệng. Nếu nàng nói, Doãn tiểu mạt nhất định sẽ thực thương tâm. Nàng chính là biết. Doãn tiểu mặt có bao nhiêu coi trọng chính mình việc học Hiện tại đã tên đã trên dây Không thể không đã phát Nàng còn nghĩ doan tiểu mặt gần nhất sẽ không tới trường học Có thể cho nàng hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng doan tiểu mặt nói thích hợp Kết quả doan tiểu mặt tới như thế đột nhiên Lập tức khiến cho nàng trở tay không kịp Nàng đem doan tiểu mặt cấp lôi ra tới Chính là không nghĩ làm doan tiểu mặt từ người khác trong miệng nghe được cái kia tin tức Nếu doan tiểu mặt nhất định phải biết ít nhất không cần từ người khác trong miệng nghe được. Doãn tiểu mạt còn không biết sự tình nghiêm trọng tính, thấy ngõa đạt âu kéo ấp áp ấp úng, liền nói: có phải hay không trong trường học người đều không muốn tin tưởng ta, đều nhận định ta là đem tư liệu bán cho làm vinh dự người có phải hay không? Ngõa đạt âu kéo lắc lắc đầu, nói: không phải. Tiểu mạt ta theo như ngươi nói lúc sau, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khổ sở. Ngươi nói đi, ta không có việc gì. Doãn tiểu mạt cười nói. Ta không duyên cớ vô cớ bị bắt được cục cảnh sát cấp đóng bài thiên, còn phải bị khởi tố ta đều đã tiếp nhận rồi, còn có cái gì sự tình là ta không thể tiếp thu. Yên tâm đi, ta đã sớm đã luyện liền một viên kim cương thạch giống nhau cứng rắn tâm, không có gì có thể thương đến ta doan tiểu mạn. Ô lạp ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi như vậy làm cho lòng ta cũng đi theo bất ổn. Doan tiểu mạt tự nhận là chính mình thừa nhận năng lực rất cường. 18 tuổi thời điểm Bị thân tỷ tỷ thiết kế, cùng một người nam nhân không minh bạch đã xảy ra quan hệ, liền mặt cũng chưa thấy rõ ràng. Tiếp theo liền hoài nam nhân kia hài tử, thật vất vả sinh hạ hài tử, kết quả mẹ kế cùng tỷ tỷ cuốn sở hữu tiền đều chạy, nàng muốn một người nuôi nấng hài tử cùng hoàn thành việc học, chịu đựng người khác khác thường ánh mắt. Thật vất vả khổ tận cam lai, có thể tới ninh quốc tới lưu học, gặp ái nam nhân, kết quả người nam nhân này cư nhiên là nàng tương lai tỷ phu. Có thể có một cái học tập cơ hội, kết quả lại bị nhận định trộm tư liệu bán cho khách trường học, hiện tại càng gặp phải bị khởi tố nguy hiểm. Gặp được như thế nhiều sự tình, đều không có đánh sập nàng, nàng tự nhận là vẫn là thực kiên cường. Chuyện này nàng liền tính là muốn giấu cũng giấu không được, chỉ có thể đúng sự thật mở miệng nói, tiểu mạt, trường học đã khai trừ ngươi, hơn nữa còn cắt bỏ ngươi học tịch, ngươi hiện tại đã không còn là Ninh Quốc Đại học học sinh. Đau da y không bàn nờ dê đau ngàn nờ, chỉ hy vọng Doan Tiểu Mặt là thật sự có thể tiếp thu. Cái gì? Doan Tiểu Mặt hỏi. Chẳng lẽ là đêm qua nàng không có ngủ hảo, cho nên hôm nay mới có thể xuất hiện ảo giác. Tiểu mạt ngươi đã bị trường học cấp khai trừ rồi. Ngoã đạt âu kéo khổ sở nói, nàng thậm chí không dám dương mắt đi xem Doan Tiểu mạt Doan Tiểu Mặt đầu góc quanh vang lên một chút. Nàng bị Ninh Quốc Đại học cấp khai trừ rồi. Nay quả thực giống như là một cái thiên đại chê cười giống nhau. Tiểu mạt ngươi đừng như vậy. Ngoa đạt ô kéo giữ chặt Doãn tiểu mạt lánh giống hàn băng giống nhau tay, nói, Ninh mở rộng ra trừ ngươi, tuyệt đối là Ninh đại tổn thất, về sau bọn họ nhất định sẽ hối hận, bọn họ. Ngoa đạt ô kéo nói nói, liền nói không nổi nữa. Tiểu mạt thực xin lỗi Ngoa đạt ô kéo mất mắt nói. Nàng cũng không biết muốn như thế nào an ủi Doãn tiểu mạc. Lần này nàng bị Ninh Quốc Đại học cấp khai trừ rồi, nói vậy Ninh Quốc không có cái nào Đại học lại nguyện ý chúng tuyển Doan Tiểu Mạt. Cảm giác nàng vừa mới an ủi Doãn Tiểu Mạt nói, nghe tới càng như là nói mát. Không quan hệ. Doan Tiểu Mạt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng ngơ ngẩn nói, ô lạp ta đã biết, ngươi không cần an ủi ta, ta thật sự không có việc gì. Dù sao nàng đời này gặp được suy sự đã rất nhiều, nàng đều sắp tập mãi thành thói quen. Vận mệnh giống như đặc biệt thích cùng nàng nói giỡn, mỗi lần đương nàng cho rằng nàng có thể đổi vận, có thể quanh co thời điểm, liền sẽ cho nàng trầm trọng một kích, đem nàng lập tức đẩy vào vạn trượng vực sâu, làm nàng vạn kiếp bất phục. Nàng lần này đi vào Ninh Quốc tới, còn không phải là vì Ninh Quốc đại học mà đến. Hiện tại nàng bị khai trừ rồi, cảm giác lại ngốc tại Ninh Quốc tựa hồ một chút ý nghĩa cũng đã không có. Tiểu mạc ngoá đạt Âu kéo ngược lại càng thêm lo lắng doan tiểu mạc nàng tình nguyện doãn tiểu mạt sinh khí một ít hoặc là khóc giống một hồi cũng hảo hiện tại nàng như thế bình tĩnh bộ dáng thật sự làm người cảm thấy có chút đáng sợ thật sợ doãn tiểu mạt sẽ làm ra cái gì việc nốc hào ô lạp ngươi đừng nói nữa ta thật sự không có việc gì doãn tiểu mạt đánh gãy ngoa đạt ô kéo nói nói nếu trường học đã khai trừ ta ta đây liền trước rời đi hôm nào lại ước ngươi ra tới cùng nhau ăn cơm nói xong lúc sau doãn tiểu mạt đứng lên chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chương 244, sẽ càng thêm thích ngươi. ngõ Đạt Ô kéo kéo lại Doãn Tiểu Mạt cánh tay, nói: "Tiểu Mạt, ta bồi ngươi đi. Ta tưởng một người lẳng lặng." Doãn Tiểu Mạt cảm kích cười cười nói: "Làm ta đi theo ngươi đi, ta bảo đảm không nói lời nào." Ngọa Đạt Ô kéo nơi nào yên tâm làm Doãn Tiểu Mạt một người nốc. Doãn Tiểu Mạt cười khổ một tiếng, nói: "Được rồi, ô lập ta thừa nhận." ta hiện tại thật sự rất khổ sở, ta thậm chí không biết hẳn là dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt chuyện này. lòng ta lộn xộn, một đoàn loạn, ta thật sự không biết hẳn là làm sao bây giờ. không có việc gì, tổng hội có biện pháp. ngõa đạt âu kéo nói, hiện tại cái gì cũng đừng nghĩ, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cái gì đi, ăn nó lúc sau, tâm tình của ngươi liền sẽ biến hảo. hảo. doãn tiểu mạt gật gật đầu. Nàng biết Ngoa Đạt Âu kéo là quan tâm nàng, nàng cũng không nghĩ là Ngoa Đạt Âu kéo quá lo lắng nàng, nàng thừa Ngoa Đạt Âu kéo này phân tình. Ngoa Đạt Âu kéo vừa nghe Doan Tiểu Mạt đáp ứng rồi, lập tức lôi kéo Doan Tiểu Mạt đi bãi đỗ xe lấy xe. Hai người ngồi vào trong xe, hỏi Doan Tiểu Mạt, người muốn ăn cái gì? Ăn lẩu đi, ăn nhất cay cái loại này. Doan Tiểu Mạt nghĩ nghĩ nói, hảo. Ngoa Đạt Âu kéo một ngụm đáp ứng xuống dưới, nói. Ăn xong lúc sau, ta lại mang ngươi đi bờ biển căng gió giải sầu. Hai người cùng nhau rời đi đi ăn cơm. Ở trong trường học, Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên ngồi ở cùng nhau. Doan Thiên Nhạc từ chính mình cặp sách móc ra một cái trứng gà cấp Cung Khải Hiên, nói, cái này là mỏ mì buổi sáng nấu, riêng cho ngươi mang theo một cái. Mỏ mì, nói một ngày muốn ăn một cái trứng gà, bảo trì dinh dưỡng cân đối. Cung Khải Hiên vô cùng cao hứng tiếp xuống dưới. Mộ mì không có việc gì đi. Cung Khải Hiên đem trứng gà chân quý lên lúc sau hỏi. Không có việc gì. Doan Thiên Nhạc nói, chính là đêm qua không có ngủ hảo. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Mộ mì ngày hôm qua buổi chiều chỉ là thấy được ngươi bóng dáng, kết quả liền rất thích ngươi. Vẫn luôn lôi kéo ta hỏi đông hỏi tây, hỏi một đống lớn vấn đề, còn nói lần sau làm ta mang ngươi đi trong nhà làm khách đâu. Cung Khải Hiên vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi. Là thật vậy Trang? Đương nhiên là sự thật. Doan Thiên Nhạc đứa môi, có chút ghen nói, ta chưa từng có nhìn đến mộ mì như thế thích ai. Nàng chỉ là nhìn đến ngươi bóng dáng, nếu nàng nhìn đến ngươi mặt, nhất định sẽ càng thêm thích ngươi. Cung Khải Hiên nghe xong càng thêm cao hứng. Ba Ba cũng cùng ta nói, ở cuối tuần thời điểm mang chúng ta đi gặp một người. Cung Khải Hiên đối Doan Thiên Nhạc nói. Doan Thiên Nhạc hỏi, là thấy mõ mị sao? Ba Ba chưa nói. Bất quá ta đoán nhất định là Momi Hai người còn tưởng nói thêm nữa hai câu. Đi học tiếng Trung vang lên, lão sư bảo hai người đành phải không nói chuyện nữa. Lên lớp xong, lão sư riêng đem Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc từ làm trong phòng học đầu kêu vào văn phòng. Doan Thiên Nhạc, Cung Khải Hiên đồng học, hiện tại có một cái thế giới cấp thế nhưng tái, mỗi 10 năm mới có thể tổ chức một lần. Toàn thế giới sở hữu nhất lưu học phủ đều sẽ đi thăm gia. Chúng ta trong trường học cũng nổi danh ngạch, cơ hội thập phần khó được. Trường học đã quyết định đem các ngươi tuổi hai cái danh ngạch cho các ngươi, cho các ngươi đi tham gia. Hiệu trưởng tự mình mở miệng đối Cung Khải Hiên cùng Doan Thiên Nhạc nói. Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Biểu tình đều có chút rồi dám, bọn họ hai cái tuổi tác đều không lớn, bất quá chỉ số thông minh cùng e cở đều không phải cùng tuổi hài tử có thể so. Đối với cái này thế nhưng tái. Hai người đều có điều nghe thấy. Có thể tham gia cái này thế nhưng tái, mặc kệ có thể hay không bắt được thứ tự, chỉ cần đi tham gia giá trị con người đều sẽ tăng gấp bội, về sau toàn linh quốc giáo dục cơ cấu, đều sẽ cho bọn họ rất nhiều tiện lợi. Cho nên cái này danh ngạch thật sự phi thường khó được. Toàn linh quốc, một cái tuổi cũng, cũng chỉ có hai cái danh ngạch mà thôi. Mà cả nước một cái tuổi có bao nhiêu người, này quả thực chính là một cái con số thiên văn. Có chút người tranh phá đầu, cũng tưởng tranh thủ đến cái này danh ngạch. Hiện tại này hai cái danh ngạch, lập tức toàn bộ đều nền ở hai người trên đầu, bọn họ đều có chút ngốc Làm sao bây giờ? Doan Thiên nhạc hỏi. Đi. Cung Khải Hiên nhanh chóng quyết định nói, cảm ơn hiệu trưởng cho chúng ta cơ hội này. Thức hảo, vậy các ngươi cùng cha mẹ nói một tiếng, hôm nay trạng vạng chúng ta liền phải xuất phát. Hiệu trưởng nói. Hai người đều thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới cư nhiên như thế mau. Hảo. Doan Thiên Nhạc cũng gật gật đầu. Hai người từ trong trường học ra tới, Doan Thiên Nhạc hỏi, ngươi như thế nào liền đáp ứng rồi? Ngươi không phải cũng muốn đi sao? Cung Khải Hiên hỏi. Bọn họ nhận thức thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là lại rất hiểu biết lẫn nhau. Nếu Doan Thiên Nhạc không nghĩ đi nói, liền không cần trưng cầu hắn ý kiến, hỏi hắn làm sao bây giờ? Doan Thiên Nhạc muốn đi, hắn cũng muốn đi cho nên liền đáp ứng rồi. Đúng vậy, ta muốn đi. Doan Thiên Nhạc Thành thật nói. Ngươi vì cái gì muốn đi? Cung Khải Hiên hỏi. Bọn họ hai cái đều rất rõ ràng, những người khác xua như xua vị tích lợi, đối bọn họ tới nói đều giống như dâu ria. Bọn họ tin tưởng chính mình, tương lai bọn họ muốn hết thảy, toàn bộ đều có thể dựa vào chính mình năng lực được đến. Bởi vì nghe nói được đến thứ tự, có thể có một tuyệt bút tiền thưởng. Doan thiên nhạc tiểu tham tiền nói, hắn tưởng danh chính luôn thuận kiếm tiền cấp doan tiểu mạt hoa, có thể cho doan tiểu mạt không cần như thế vất vả. Hắn ở thị trường chứng khoán kiếm lại nhiều tiền, cũng không thể bắt được doan tiểu mạt hoa, nếu không nói cùng doan tiểu mạt không hảo giải thích. Nếu hắn lần này có thể bắt được thứ tự, bắt được tiền thưởng liền có thể giao cho doan tiểu mạt. Có này số tiền, mộ Mỹ liền có thể không cần như thế vất vả. Doan thiên nhạc hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi vì cái gì lại muốn tham gia đâu? Cung Khải Hiên nhưng không thiếu tiền, trừ bỏ thiếu một cái ôn nu mọ mì, hắn cái gì đều có. Đặt đi trước kia tham gia quá cái này thế nhưng tái, lại còn có được quán quân. Cung Khải Hiên nói, cái kia quán quân rất khó bắt được, cho nên ta cũng tưởng lấy một cái trở về, đưa cho Đặt đi. Hai người muốn bất đồng, nhưng là kết quả là giống nhau. Đáng tiếc nếu chúng ta đi tham gia cái này thế nhưng tái, Ba ba liền không thể ở cái này cuối tuần mang ta đi thấy mọ mì. Cung Khải Hiên có chút đáng tiếc nói. Hắn còn nghĩ, cái này cuối tuần, bọn họ một nhà liền có thể đoàn tụ. Không có quan hệ, liền tính là cái này cuối tuần không có nhìn đến mọ mì. Lại qua một thời gian, chờ đến chúng ta quảng cáo truyền phát tin ra tới, đã đi cùng mọ mì vừa thấy, liền biết năm đó trận tướng. Doan Thiên Nhạc nói, chúng ta đây gọi điện thoại cùng ba ba mụ mụ nói nói chuyện này đi. Cung Khải Hiên nói, Hảo, hai người từng người phân biệt cấp doãn tiểu mạt cùng Cung Thiếu Thần gọi điện thoại. Cung Khải Hiên đánh quá khứ điện thoại thực mau đã bị chuyển được, hắn đôi Cung Thiếu Thần nói, Ba ba, chúng ta trường học muốn đi tham gia một cái thế nhưng tái, trong trường học đề cử ta đi, ta muốn qua đi một đoạn thời gian. Vừa nghe nói thế nhưng tái, Cung Thiếu Thần lập tức liền ý thức được là hắn 20 năm trước tham gia một cái thế nhưng tái. Có thể đi tham gia thế nhưng tái người. Toàn bộ đều là toàn thế giới thiên tài học sinh. Có thể đi tham gia thế nhưng tái, liền tính không có lấy thưởng, có thể đi kiến thức một chút, chống trải một chút lòng dạ cũng khá tốt. Cho nên hắn phi thường tán đồng cung khải hiên có thể đi kiến thức một chút, chỉ là nguyên bản kế hoạch tốt dẫn hắn đi tìm doán tiểu mạn, hiện tại cái này kế hoạch cũng chỉ có thể mắc cạn. Hảo, ngươi đi đi. Cung thiếu thần thập phần sạch sẽ lưu lót nói, cái gì thời điểm đi, ta làm đại tổng quản cho ngươi thu thập một chút. Trường học nói hôm nay chạm vạng phi cơ, không cần chuẩn bị mặt khác đồ vật, trường học đều sẽ cho chúng ta chuẩn bị tốt. Cung Khải Hiên nói, ngươi nói cuối tuần muốn mang ta đi thấy một người, kia chờ ta trở lại, ngươi nhất định phải lại mang ta đi thấy. Hảo! Cung Thiếu Thần đáp ứng xuống dưới. Sau đó phụ tử hai người không có gì nói. chương 245, Mộ mì sẽ từ ngươi. Bên kia, Doan Thiên Nhạc bắt thông Doan Tiểu Mạt điện thoại. Đệ nhất thông điện thoại không có tiếp. Lại đánh một lần, điện thoại mới chuyển được. Mọc mì. Ngươi ở làm cái gì? Doan thiên nhạc hỏi, vừa mới như thế nào không có tiếp điện thoại? Doan tiểu mặt tay le lưới, nàng uống một ngụm nước đá, nói, mọc mì ở cùng bằng hưu ở ăn lầu đâu, bảo bối nhi ngươi không phải ở đi học sao. Như thế nào sẽ gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không gặp được cái gì phiền thoái? Không có, mọc mì ở ngươi trong lòng. Ngươi nhi tử chính là như thế không bất việt người sao? Doan Thiên Nhạc bất mãn hỏi. Đương nhiên không phải, bảo bối ngươi trong lòng ta vẫn luôn là nhất ngoan nhất nghe lời thông minh nhất hải tử. Doan Tiểu Mạt có chút khẩn trương hỏi, ngươi là gặp được cái gì sự tình sao? Nàng có thể là bị cục cảnh sát quan sợ, hiện tại có bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, nàng liền lo lắng hái hùng. Không có, có một cái quốc tế thế nhưng tái, trường học làm ta đi thăm gia. Ta đáp ứng rồi. Hôm nay trạng vạng phi cơ, ta gọi điện thoại là cùng ngươi nói một tiếng, không có gặp được cái gì phiền thoái, mọ mì ngươi không cần lo lắng. Doan Thiên Nhạc nói. Quốc tế thế nhưng tái. Doan Tiểu Mạc hỏi. Đúng vậy. Doan Thiên Nhạc nói, mọ mì ta sẽ tưởng ngươi. Hôm nay trạng vạng liền đi. Như thế nào như thế đột nhiên. Doan Tiểu Mạc hỏi, ta đây thu thập điểm đồ vật cho ngươi đưa qua đi. Không cần mọ mì. Trường học đều sẽ cho chúng ta chuẩn bị tốt Doan thiên nhạc cự tuyệt nói Ta đây đi đưa ngươi Doan tiểu Mạn không yên tâm nói Nghĩ đến hôm nay nhìn đến doan tiểu mạc trước mắt quầng thâm mắt Nói, không cần mõ mì Hai tử khác đều không có cha mẹ đưa Ngươi muốn đưa ta đại gia sẽ chê cười ta Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình Ngươi đừng lo lắng Đến lúc đó cung khải hiền cũng sẽ cùng hắn ở bên nhau Đến lúc đó nếu bọn họ gặp phải nói Vậy không hảo Nhi tử trưởng thành, Doan Tiểu mạn có chút mất mắt nói, vậy được rồi, có việc gọi điện thoại cho ta. Hiện tại Nhi tử muốn ra xa nhà, Doan Tiểu Mạc cũng bất chấp đau lòng cái gì quốc tế mạn biêu tiền điện thoại. Hảo! Doan Thiên Nhạc đáp ứng rồi. Ta cho ngươi kia trương tạp có hay không mang ở trên người? Doan Tiểu Mạc hỏi. Mang theo. Doan Thiên Nhạc nói. Ta đây lại hướng ngươi tạp thượng chuẩn bị tiền qua đi. Ta cũng không biết các ngươi muốn đi đâu quốc gia thế nhưng tái, cũng không thể cho ngươi đưa quần áo qua đi. Không biết ngươi hiện tại trên người xuyên ý gì phục thích hợp hay không, tới rồi nơi đó nhớ rõ mua quần áo, đừng tiết kiệm tiền. Doan Tiểu Mạt nhịn không được dặn giò nói. Doan Thiên Nhạc nói, đã biết, mọ mì ngươi hảo dài dòng nha. Tuy rằng nói Doan Tiểu Mạt dài dòng, chính là trên mặt hắn ý cười đều không có đạm quá, xem ra tới hắn thực hưởng thụ mọ mì quan tâm. Hảo không dài dòng. Tới rồi nước ngoài nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Doan Tiểu Mạt lần nữa dặn dò, nghe được Doan Thiên Nhạc đáp ứng rồi, nàng mới không tha cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, mới phát hiện Cung Khải Hiên đã đợi hắn đã lâu. Người nói xong. Doan Thiên Nhạc kinh ngạc hỏi. Cung Khải Hiên có chút mất mát gật gật đầu, nói, ơn. Hắn đã sớm đã nói xong, sau đó liền ở một bên chờ Doan Thiên Nhạc. Sau đó hắn liền nghe được trong điện thoại Doan Tiểu Mạt đối Doan Thiên Nhạc quan tâm. Làm hắn trong lòng nghe ẩm, có mò mì cảm giác cũng thật hảo. Doan Thiên Nhạc lược tưởng tượng, liền biết Cung Khải Hiền vì cái gì không cao hứng. Hắn nói, ngươi thực mau cũng sẽ có mò mì. Cung Khải Hiền cường đánh lên tinh thần, gật gật đầu. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn bắt đến thế nhưng tái quán quân đưa cho cung thiếu thần. Đang ở tiệm lầu ăn lẩu Doan Tiểu Mạn cắt đứt điện thoại. Tuy rằng biết Doan Thiên Nhạc muốn ra ngoại quốc tham gia thế nhưng tái thập phần không tha. Nhưng là nghĩ đến gần nhất chính mình trên người phiền thoái, Doan Thiên Nhạc có thể đi nước ngoài cũng khá tốt, ít nhất có thể hoàn toàn tránh đi. Không cần lo lắng chuyện của nàng sẽ cho Doan Thiên Nhạc mang đi cái gì chuyện phiền thoái. Người Nhi Tử muốn đi tham gia quốc tế thế nhưng tại sao? Ngoa đạt âu kéo tò mò hỏi. Vừa mới Doan Tiểu Mạt cùng Nhi Tử gọi điện thoại thời điểm, nàng có nghe được? Ấn! Doan Tiểu Mạt tâm tình hảo một ít. Này xem như như thế nhiều ngày tới nay nghe được duy nhất một cái còn tính không tồi tin tức. Hoa, theo ta được biết, có thể làm ninh quốc đại học phụ thuộc trường học tử đẳng hoa tiểu học đi tham gia thế nhưng tái, hẳn là chính là cái kia 10 năm mới có thể tổ chức một lần thế nhưng tái đi. Ngoa đạt ô kéo bắt quái hỏi. Hẳn là... Doan tiểu mạc gật gật đầu nói. Cái kia thế nhưng tái, nàng cũng có điều nghe thấy. Trung Quốc cũng sẽ nổi danh lạch, tuy rằng nàng cũng là học bá. Nhưng là hiển nhiên nàng lại không có tham gia cái này thế nhưng tái cơ hội, nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, bởi vậy cũng trước nay đều sẽ không đi xin cơ hội này. Chỉ là không nghĩ tới, nàng không có cơ hội, nhưng là con trai của nàng nhạc nhạc lại có. Đây là chuyện tốt ta. ngõ đạt ô kéo vẻ mặt cảm khái nói, không nghĩ tới con của ngươi cư nhiên là thiên tài. Đúng vậy. Doan tiểu mặt mất mắt nói, ta nhi tử là cái thiên tài ta lại bị Ninh Quốc Đại học cấp khai trừ rồi. Hảo không nói cái này, chúng ta ăn lẩu. Ngọa Đạt Âu kéo hút hai khẩu khí, nói. Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu, túi đầu ăn lẩu. Ngọa Đạt Âu kéo điểm chính là một cái biến thái tay cái lẩu, Ngọa Đạt Âu kéo ăn nửa người tay đều không có chi giác, nhưng là lại còn ở liều mình bồi quân tử, bồi Doãn Tiểu Mạt tiếp tục ăn. Doãn Tiểu Mạt cũng cay không được, nước mắt mũi đệ cùng nhau ra bên ngoài lưu. Bọn họ ăn bốn năm cái giờ, mới tử ghế lô bên trong ra tới. Ta mang ngươi đi ra ngoài yếm phong đi. Ngoa đạt ô kéo đề nghị nói. Doan tiểu mặt cay, sắp dạ dày xuất huyết, nước mắt nước mũi mồ hôi chạy không ít, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Ngoa đạt ô kéo nói muốn mang nàng đi ra ngoài căng gió, nàng không có cự tuyệt. Ngoa đạt ô kéo diêu hạ xe cửa sổ ở mái nhà, xe biến thành sưởng đồng xe thể thao, nàng lái xe tốc độ cao, một đường dạo chạy vội tới bờ biển. Doan Tiểu Mạc cảm giác được gió thổi ở nàng trên mặt, thổi nàng liền mắt đều không mở ra được, thậm chí có chút hít thở không thông. Đột nhiên Ngọa Đạt Âu kéo ở bờ biển ngừng lại, hơn nữa đem nàng từ cấp kéo ra tới. Tiểu mạn cùng ta ra tới đi một chút đi. Ngọa Đạt Âu kéo nói. Doan Tiểu mạn không có cự tuyệt, đi theo Ngọa Đạt Âu kéo cùng nhau xuống xe. Đem giày cởi xuống dưới, đi ở mềm mại trên bờ cắt mặt, thổi canh hàm gió biển. Ngọa Đạt Âu kéo nói. Có cái gì không cao hứng sự tình có thể hướng về mặt biển hô lên tới, đem sở hữu phiền não toàn bộ đều tung ra đi. Hữu dụng sao? Doan tiểu mặt nhìn mặt biển hỏi. Hữu dụng? ngoại đạt âu kéo lời thể son sắt nói. Nàng Lý Hảo bị gió thổi loạn đầu tóc, ngơ ngẩn nhìn mặt biển, nói, ta trước kia gặp được không vui sự tình liền sẽ lại đây. Đã từng có một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây, rời đi thời điểm tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Nhạc. Thừa như như vậy. Ngoa đạt Âu kéo đôi tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng nói, bác sĩ khoa kỳ, ngươi có cái gì ghê gớm, ngươi không thích buồn tiểu thư, buồn tiểu thư cũng không hiếm lạ ngươi. Bác sĩ khoa kỳ, ngươi cái này đại hôn đàn, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Bác sĩ khoa kỳ, ta không thích ngươi, ngươi từ lòng ta cốt đi. Đều xong lúc sau, ngoa đạt Âu kéo cảm giác trong lòng buồn bực một tán mà không. Hảo. Ngọa Đạt Âu kéo quay đầu tươi cười sán lạ nói: Ngươi cũng thử xem. Doan Tiểu Mạt lông mi run rẩy, xem ra Ngọa Đạt Âu kéo cùng bác sĩ khoa kỳ chi gian sâu xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều. Nàng muốn thử xem Ngọa Đạt Âu kéo giảm sức ép biện pháp. Chương 246. Còn nàng một cái trong sạch. A Doan Tiểu Mạt hướng tới biển rộng, hô lớn: Ta sẽ không bị đánh bại, mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, ta đều không sợ. Cho dù bị trường học khai trừ rồi, ta cũng sẽ không nhận thua, ta sẽ càng tốt. Ta doan tiểu mạt sẽ không bị bất luận kẻ nào đà đảo. Những cái đó không thích ta, chán ghét ta người, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Tiểu xong lúc sau, doan tiểu mạt đích xác cảm thấy đè ở trong lòng nặng chịu khó chịu, cũng nhẹ rất nhiều. Như thế nào? Ngoa đạt ô kéo lập tức hỏi. Doan tiểu mạt cười cười nói, đã khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi bồi ta ô lạc. Nói cái gì cảm ơn, chúng ta chính là bằng hữu đâu. Ngoa đạt Âu kéo nói, quan trọng nhất chính là ngươi không có việc gì. Ta vốn gì cũng không có việc gì a, chỉ là tâm tình không phải thực hảo mà thôi. Doan tiểu mặt đúng sự thật nói. Nàng hiện tại cảm giác cả người đều đã rộng rãi nhiều, nàng lăn lộn một ngày, lại là ăn biến thái cây cái lẩu, lại là chạy tới bờ biển hô to. Nếu là tâm tình lại không hảo một chút, Vậy thật thực xin lỗi bồi nàng cùng nhau lăn lộn ngoá đạt ô kéo. Nhưng là làm nàng tâm tình hoàn toàn khôi phục, cũng là không có khả năng. Nàng nguyên bản liền có khả năng gặp phải lao ngục hai đường không thể hiểu được đã bị hoài nghi, bị quan tiến cục cảnh sát vài thiên. Chờ đến thật vất vả bị nộp tiền bảo lánh ra tới, gặp phải không phải liều ám hoa minh, mà là bị học trưởng khai trừ. Này quả thực chính là bỏ đá xuống giếng. Doan tiểu mà tủ rũ đặt mông ngồi ở trên bờ cắt mặt cũng không rảnh lo cái gì dáng vẻ vấn đề. Nàng là như thế nào có thể làm chính mình thống khoái liền như thế nào tới. Ngoa đạt Âu kéo cũng đi theo nàng một khối ngồi xuống, nói, ngươi bị cục cảnh sát cấp giam, ta cũng đi nộp tiền bảo lãnh quá ngươi, bất quá cục cảnh sát người lại không đồng ý, nói không thể nộp tiền bảo lãnh ngươi. Ta thật sự không có cách nào, đành phải đi tìm vương tử điện hạ giúp ngươi. Vương tử điện hạ biết ngươi bị cục cảnh sát giam, Hắn lập tức buông sở hữu công tác lập tức qua đi nộp tiền bảo lãnh ngươi. Chỉ là chúng ta đi vẫn là có điểm vãn, chờ chúng ta đến thời điểm, lại nghe cảnh sát nói, ngươi đã bị cố tiên sinh cấp nộp tiền bảo lánh đi rồi, vương tử điện hạ còn rất mất mát. Rốt cuộc, hắn là riêng vì ngươi đi. Doan Tiểu Mạt quay đầu kinh ngạc nhìn ngóa đạn ô kéo hỏi, cung thiếu thần đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh ta sao? Ngày đó cung thiếu thần lại đây thời điểm, cũng không có cùng nàng nói. Nếu không phải Ngoa Đạt Âu kéo cùng nàng nói, nàng cũng không biết nguyên lai cung thiếu thần cư nhiên đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh nàng. Đúng vậy, ta cùng Vương Tử Điện Hạ một khối đi. Người không biết Vương Tử Điện Hạ biết người có phiền toái thời điểm, có bao nhiêu khẩn trương. Nếu này đều không tính ai nói, kia trên thế giới này đại khái liền không có chân ái. Ngoa Đạt Âu kéo vẻ mặt cảm khái nói, hôm nay ô lạp bồi nàng như thế lâu, hơn nữa ở nàng ở cục cảnh sát thời điểm. Như thế vì nàng buôn ba, nàng thật sự thực cảm động. Nàng sau này một ngưỡng, đôi tay để ở sau đầu, nhìn bầu trời trời xanh mây trắng, nói, ô lạc, khả năng cung thiếu thần là thật sự thích ta đi, chính là, ta cùng nàng là không có khả năng. Vì cái gì? hữu tình nhân trung thành quyến trúc không hảo sao. Ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, thật tốt a. Ngoa đạt ô kéo ngữ hàm hâm mộ nói, nếu nàng thích người cũng thích nàng lời nói. Nàng nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Mặc kệ là cái dạng gì sự tình, đều ngăn cản không được nàng đi thích nhân thân biên. Đáng tiếc nàng thích mười lăm năm người, cũng không thích nàng. Doan Tiểu mạt hiếp mắt trừ, nói, ta khoảng thời gian trước không nói sao. Kỳ thật cung thiếu thần hiện tại vị hôn thế là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ kêu Doan Thiến Thiến. Doan Thiến Thiến mẫu thân triệu duyệt dung nguyên bản là nhà của chúng ta bảo mẫu, cuối cùng câu dẫn ta ba ba. Còn so với ta mụ mụ tiên sinh hạ doan tiến tiến. Cho nên ta hận nhất chính là phá hư người khác cảm tình kẻ thứ ba. Ta thừa nhận ta thật sự thực thích cùng thiếu thần. Chính là chúng ta tương ngộ thời cơ không đúng. Hắn đã là người khác vị hôn phu. Cho nên ta tuyệt đối không thể trở thành triệu duyệt dung người như vậy. Ngoa đạt ô kéo trầm mặt một chút. Cảm thấy doan tiểu mặt cùng vương tử điện hạ thật sự thực xứng đôi. Nhưng là kia không giống nhau. Vương Tử Điện Hạ căn bản là không thích người cái kia tỷ tỷ a. Ngoa đạt ô kéo nói. kia lại như thế nào? Liên tính không thích, Doan Thiên Tiến cũng là hắn vị hôn thê, điểm này vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ thay đổi. Doan Tiểu Mạt giàu dĩ nói. Từ tới Ninh Quốc lúc sau, không gặp được một chuyện tốt. Ngoa đạt ô kéo cũng không biết như thế nào khuyên Doan Tiểu Mạt. Xem Doan Tiểu Mạt đối đại Vương Tử Điện Hạ thái độ, nàng ở trong lòng vì Vương Tử Điện Hạ bi ai một chút. Xem ra Vương Tử Điện Hạ muốn ôm được Mỹ Nhân về, còn cần lại phí một phen tâm tư mới được a Hai người ngồi ở bãi biển mặt trên, thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn, mới từ bờ biển rời đi. Doan Tiểu Mạt về đến nhà, cũng không có gì ăn uống ăn cơm. doãn Thiên Nhạc không ở, nàng cũng lười nấu cơm. Về nhà lúc sau, tắm rửa một cái, liền ngồi ở trên giường, dùng chăn đắp ở chính mình bên hông, bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Nguyên bản chỉ là tống cổ thời gian mà thôi, nhưng là nhìn nhìn, đã bị William lão ra tử cấp bản đơn lẻ nội dung hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm tại đây quyển sách huyền diệu bên trong, Trung ý ghi nội dung bác đại tinh thông, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, liền tính là nghiên cứu cả đời cũng nghiên cứu không xong. Nàng là thật sự phi thường thích Trung ý cùng vật lý trị liệu. Nàng xem mệt mỏi liền ngủ rồi, nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ lại lần nữa mất ngủ không nghĩ tới nàng nhìn nhìn liền ngủ rồi. Ngày đó buổi tối nàng ngoại ý muốn ngủ hảo, không có làm ác mộng, thậm chí liền mộng cũng chưa làm. Một đêm ngủ hát trầm, đến hương đông. Ngày hôm sau lên, nàng tinh thần còn tính không tồi, sức chiến đấu lại khôi phục. Nàng không thể không thể hiểu được đã bị khai trừ rồi, càng thêm không thể không thể hiểu được lưng bèo thượng một cái tội danh, không duyên cơ quán thượng lao ngủ thai ương. Nếu những cái đó cảnh sát không chịu còn nàng một cái trong sạch, kia nàng liền chính mình còn chính mình trong sạch. Bọn họ không cha, nàng liền chính mình cha. Nàng không có đã làm sự tình, ai cũng đừng nghĩ tài đến nàng trên đầu, tóm lại là có tích có thể tìm ra. Nàng nghiêm túc cho chính mình làm một đốn phong phú bữa sáng, coi như là khao chính mình, cho chính mình phình phình khí hảo. Ăn qua bữa sáng lúc sau, mới ra cửa. Mới vừa đi đến dưới lầu, liền nhìn đến nhà nàng dưới lầu, ngừng một chiếc xe. Nàng cảm thấy xe hình có chút quen mắt, đãi nàng đến gần liếc mắt một cái, cũng không phải là quen mắt sao. Hôm trước chính là này chiếc xe, đem nàng từ cục cảnh sát cấp tiếp ra tới, hơn nữa đưa nàng về nhà. Nàng đi qua đi, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe chậm rãi riêu một chút tới, cố sâm kia trương nho nhã tinh xảo mặt lộ ra tới. Cố sâm, ngươi như thế nào tới? Doan tiểu mạt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là tới cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm chân tướng. Ngươi khẳng định sẽ không thiện bái bỏ qua đúng hay không? Cố Sâm từ trên xe xuống dưới, thế Doan Tiểu Mạt kéo ra ghế phụ môn, nói: lên xe đi. Doan Tiểu Mạt cảm thấy rất ngượng ngùng, này cũng quá phiền vai cố Sâm. Bất quá cố Sâm người đã qua tới, nàng lại cự tuyệt nói, không khỏi có chút quá mức tiểu tình. Vậy cảm ơn ngươi. Doan Tiểu Mạt đành phải đúng sự thật nói. Cố Sâm dùng tay đắp ở trên nóc xe mặt, để tránh nàng đầu đụng phải xe đỉnh. Hắn đọc Doãn tiểu Mạt tay làm nàng lên xe. Cố sâm nhắc nhở Doãn tiểu Mạt cột kỹ đai an toàn, hắn phát động ô tô động cơ, hỏi, tiểu mạc, ngươi tính toán đi đâu? chương 247, mấu chốt nhất nhân vật. Doan tiểu mạc bị cố sâm hỏi hơi hơi sừng sốt, nàng tạm thời cũng không có manh mối. Hai ngày này sự tình quá nhiều, nàng còn không có tới cập hảo hảo lý một lý chuyện này. Tùy tiện tìm một chỗ đi, ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Doan Tiểu Mạt có chút đau đầu xoa xoa chính mình giữa mày, nói: những việc này đều phát sinh quá đột nhiên, ta còn cái gì cũng không biết đâu. Nang Đại Khái là Sử Thượng, nhất hy hồ đồ hiềm nghi người, cái gì cũng không biết. Hảo, không nóng nảy, tổng hội điều tra rõ chân tướng. Cố Sâm ôn hòa nói: hắn cũng không nghĩ cấp Doan Tiểu Mạt áp lực quá lớn, hắn nhất định sẽ lực bảo Doan Tiểu Mạt, cho dù là Doan Tiểu Mạt làm. Nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách cấp doãn tiểu mạt thoát tội. Hùng chi doan tiểu mạt cái gì đều không có làm, hắn hiểu biết doan tiểu mạt, biết nàng là người. Ân, Cố sâm ở một nhà tiệm cà phê đem xe ngừng lại. Hai người ở kế cửa sổ vị trí ngồi xuống, doan tiểu mạt cho chính mình điểm một ly cà phê đen, lại bị cố sâm cấp ngăn trở. Cố sâm nói, cà phê đen quá khổ, vẫn là thay đổi một ly cà phụ xì đi. Đối với này đó chi tiết nhỏ. Doãn Tiểu mạt cũng không phải thực để ý. Nếu cô Sâm nói uống cả Pucino tốt một chút, vậy uống cả Pucino đi, nàng không sao cả. Nàng không phải một cái có cưỡng bách chứ người, uống cái gì đều là giống nhau, chỉ là dùng để tống cổ thời gian mà thôi. Tiểu Mạn, lần này sự tình ngươi hiểu biết nhiều ít. Cố Sâm mở miệng hỏi, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Vẫn là nhân vi đâu. Ngoài ý muốn đi. Doan Tiểu mạt không quá xác định nói. Nàng không quá nguyện ý tin tưởng, chuyện này sẽ là người khác cho nàng thiết cục, làm như thế nhiều sự tình chỉ là vì hại nàng. Người hiểu biết nhiều ít tình huống, người có thể cùng ta nói nói xem, một người kế đoạn, hai người kế trưởng, nhìn xem chúng ta có hay không cái gì biện pháp, có thể chứng minh người trong sạch. Cô Sơn nói, Doan Tiểu mạn có chút mất mát lắc lắc đầu, nàng cái gì cũng không rõ ràng lắm. Nàng thậm chí không biết, nàng vì cái gì sẽ bị khởi tố. Bất quá nàng lại nghĩ đến ở cục cảnh sát thời điểm, kia mấy cái cảnh sát có nhắc tới giáo sư Triệu. Nàng cảm thấy giáo sư Triệu là một cái thực mấu chốt nhân vật, chỉ cần từ trong miệng của hắn biết kia phân số liệu rốt cuộc là từ ai trong tay bắt được, như vậy ít nhất có thể chứng minh đồ vật không phải nàng cấp giáo sư Triệu. Đi tìm giáo thụ đi." Doãn Tiểu Mạt mắt sáng ngời, nói, "Chỉ cần giáo sư Triệu chịu nói thật, vậy có thể chứng minh ta vô tội." Hiện tại cái gọi là chứng cư vô cùng xác thực, toàn bộ đều là cùng giáo sư Triệu có quan hệ, giáo sư Triệu chính là lần này sự tình mấu chốt nhất nhân vật. Hảo, ta đây mang ngươi đi tìm giáo sư Triệu. Cố xâm lập tức đồng ý doãn Tiểu mạt kiến nghị. Hai người lập tức lại từ tiệm cà phê rời đi, trực tiếp lái xe đến làm vinh dự. Chỉ là khi bọn hắn tìm được làm vinh dự giáo viên văn phòng, trực tiếp đứng ở cửa go go môn, nói, các ngươi Hảo, ta muốn tìm giáo sư Triệu xin hỏi hắn ở sao? Đại gia nghe được Doãn Tiểu Mạt muốn tìm giáo sư Triệu, Đại gia ánh mắt đều có chút quỷ dị. Mọi người đều trầm mặc. Doãn Tiểu Mạt cùng Cố Sâm liếc nhau, cũng không biết Đại gia loại này ánh mắt đại biểu cái gì. Ách, hắn không ở sao? Không quan hệ, ta có thể hôm nào lại qua đây tìm hắn. Doãn Tiểu Mạt có chút xấu hổ cười cười nói. Cố Sâm vẫn luôn thập phần kiên định đứng ở Doãn Tiểu Mạt phía sau, duy trì Doãn Tiểu Mạt. Ngươi là giáo sư triệu cái gì người? Tìm hắn có cái gì sự? Trong đó một cái mang mắt kính nam nhân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta doan tiểu mặt há miệng thở dốc, lại không biết như thế nào giới thiệu chính mình thân phận. Thân phận của nàng thật sự là có chút xấu hổ. Lần này sự tình liên lụy đến làm vinh dự cùng ninh đại hai sở ninh quốc cao cấp nhất học phủ. Ninh quốc đại học người đối nàng ôm có lý, làm vinh dự người chưa chắc liền đối nàng tâm tổn thiện nghiệm. Cố sâm gắt gao kéo lại doãn tiểu mạt thủ đoạn, đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Chúng ta có một ít tư nhân sự tình muốn tìm giáo sư triệu, không có phương tiện hướng đại gia lộ ra. Cố sâm chấn định tự nhiên cười nói, nếu các ngươi không ngại nói, phiền thoái các vị sư trưởng có thể hay không đem giáo sư triệu hành tung nói cho chúng ta biết. Hiện tại lời nói đã nói đến cái này phân thượng, đại gia cũng không tiện hỏi nhiều. Giáo sư triệu bởi vì ăn cắp người khác nghiên cứu thành quả. Cho nên hiện tại hắn đã bị trường học cấp khai trừ rồi, nếu các ngươi thật sự muốn tìm hắn nói, có thể đi nhà hắn tìm xem xem. Mang mắt kính nam nhân xem doán tiểu Mạn cùng cố sâm bộ dáng thật sự không giống như là người xấu, vì thế túi đầu trên giấy viết xuống giáo sư triệu địa chỉ đưa cho cô sâm nói, cái này là giáo sư triệu địa chỉ, các ngươi có thể qua đi nhìn xem, có thể hay không tìm được hắn. Cố sâm một chút cũng không khách khí rôi tay đem địa chỉ cấp nhận lấy, đưa cho Doan tiểu Mạn. Doan Tiểu Mạt thập phần cảm kích nói, cảm ơn, thật sự thực cảm ơn người. Nếu người khác không nói cho nàng, nàng cũng lấy người khác không có cách nào. Hiện tại người khác nguyện ý trợ giúp nàng, nàng thiệt tình cảm kích trợ giúp quá nàng người. Không khách khí, các ngươi mau đi đi. Doan Tiểu Mạt cùng cố xâm từ trong trường học ra tới, Doan Tiểu Mạt trong tay cầm địa chỉ, trên mặt ý cười như thế nào cũng tàng không được. Hai người ngồi trở lại trong xe. Cố Sâm nhìn Doãn Tiểu Mạt trên mặt cao hứng tươi cười, cũng bị cảm nhiễm lộ ra vài phần rõ ràng ý cười, hắn nói, còn không có tìm được giáo sư triệu đâu. Liên như thế cao hứng. Doãn Tiểu Mạt cầm kia tờ giấy, giống như là cầm cái gì bảo bối dường như, hiếm lạ đến không được. Có thể bắt được giáo sư triệu địa chỉ, ít nhất là đã hướng thành công trên đường bán ra một bước nhỏ. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy mỹ man nói, ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Cố sâm cười cười, nói, cho nên mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, nhìn đến ngươi trên mặt tươi cười thời điểm, ta đều sẽ đã chịu cảm nhiễm, cũng sẽ đi theo cùng nhau cười rộ lên. Trên người trong lòng sở hữu mỏi mệt, tựa hồ toàn bộ đều biến mất. Lời này cố sâm trước nay đều không có cùng nàng nói qua, nàng có chút ngạc nhiên hỏi, ta còn có này công năng, ta chính mình cũng không biết đâu. Hiện tại bắt được giáo sư triệu địa chỉ, cho dù không có tìm được người cũng làm nàng trong lòng nhẹ nhàng một quốc gia đại sự. Cả ngươi cũng rộng rãi rất nhiều. Phải không? Ta không có cùng ngươi đã nói sao? Cố sâm sùng nịch nhìn doãn tiểu mặt nói, ta đây về sau muốn nhiều cùng ngươi nói một chút, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này, về sau chậm rãi cùng ngươi nói sao? doãn tiểu mặt cười cười, không có nói tiếp. Cố sâm thật sự thực hảo, chính là nàng lại khống chế không được chính mình tâm, đem chính mình tâm di dừng ở cung thiếu thần trên người thấy Doan Tiểu Mạt không nói lời nào, này xem như biến tướng cự tuyệt hắn. Cố Sâm có chút thất vọng, bất quá càng nhiều lại có một loại quả nhiên như thế số mệnh cảm, bị Doan Tiểu Mạt cự tuyệt nhiều, hắn đều đã thành thói quen. trong lòng có một ít nho nhỏ thất bại, nhưng là hắn lại không có nghĩ tới muốn từ bỏ. hai người đều có chút trầm mặc, Doan Tiểu Mạt cảm thấy trong lòng có chút thấy nấy. Cố Sâm làm người thật sự thực hảo, cảm giác cô phụ cự tuyệt cố Sâm chính mình. Quả thực là tội ác tại trời. Có loại mắt bị mù cảm giác quen thuộc. cố Sâm, thực xin lỗi doan tiểu mặt lắc bắp nói. chương 248, trong lòng ấm áp. Hảo. cố Sâm đánh gây doan tiểu mặt nói, hắn vẻ mặt ôn nhu bao dung nói, đừng cùng ta nói cái gì thực xin lỗi, ta thích ngươi. Nhưng là ta không nghĩ cảm tình của ta trở thành ngươi gánh nặng, cho nên không cần ngươi ấy náy Nếu ngươi thật sự khổ sở nói, ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta là một cái thương nhân, ngươi có thể nghĩ như vậy, đem ta hiện tại đối với ngươi hảo, toàn bộ đều trở thành là ta lợi thế cùng đầu tư, mà ta đem được đến thủ lao chính là ngươi cảm tình. Nghe được cô xâm hình dung, doan tiểu mặt có chút giở khóc giở cười. Bất quá nàng trong lòng gánh nặng, đích xác không có như vậy trọng. Nàng cũng đi theo nở nụ cười, nói, ngươi đầu tư trả giá như thế nhiều, nếu cuối cùng cái gì cũng không có được đến kia chẳng phải là mất cả người lẫn của sao. kia nhiều không đáng a. Ta đối chính mình có tin tưởng, ta tin tưởng lâu ngày sinh tình, ngươi tương lai cũng sẽ thích ta. Cố sâm tự tin tràn đầy nói, hơn nữa liền tính là đầu tư thất lợi, cuối cùng cái gì cũng không có được đến cũng không sợ. Làm thương nhân muốn thói quen đầu tư thất bại, đây là thường có sự tình. Nếu thật sự bại, ta cũng chỉ có bóp mũi nhận xuống dưới. Ngươi xem. Hiện tại ta không có còn không có thu hoạch ngươi tình yêu, nhưng là ít nhất đã thu hoạch ngươi cảm động cùng cảm tạ. Nếu ta cái gì cũng không làm nói, có lẽ hiện tại đã sớm đã trở thành người qua đường giáp, ngươi phòng trừng liền ta kêu cái gì, trông như thế nào đều không nhớ rõ. Cho nên ngươi không cần ấy nấy ngươi có thể đương đây là một loại giao dịch a Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sẽ nói giỡn. Doan tiểu mặt nở nụ cười. Hai người dọc theo đường đi nói nói cười cười. Tới rồi giáo sư triệu trụ tiểu khu. Tới rồi lúc sau, doan tiểu mạt mới phát hiện, nơi này cùng cung thiếu thần cư trú tử đàng nguyện tiểu khu, cư nhiên chỉ có một phố chi cách. Giáo sư triệu trụ tiểu khu an toàn thi thố làm phi thường hảo, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nơi này giá nhà nhất định là tức đất tức vàng. Hiện tại hai người đều bị ngăn ở cửa, ai cũng vào không được trong tiểu khu mặt, này tựa hồ cũng biến thành dự kiến bên trong sự tình. Hai người ở tiểu khu cửa. Cho dù đã nói qua muốn tìm giáo sư triệu, cũng đến bọn họ gọi điện thoại cấp giáo sư triệu, làm giáo sư triệu tự mình xuống dưới tiếp bọn họ, hoặc là làm giáo sư triệu tự mình thông qua điện thoại cùng bọn họ nói, hắn mới bằng lòng phong cô sâm cùng Doan Tiểu Mạt đi vào. Doan Tiểu Mạt có chút vô ngữ. Nàng đã có giáo sư triệu địa chỉ, nhưng là lại không có giáo sư triệu điện thoại. Làm sao bây giờ? Doan Tiểu Mạt quay đầu nhìn về phía cố sâm hỏi. Hiện tại nàng là không có chủ ý, chỉ có thể hướng cô sâm xin giúp đỡ. Vừa mới ở trên đường một phen lời nói, làm doãn tiểu mặt hiện tại đối mặt cố sâm thời điểm áp lực trợ giảm, cũng không hề giống phía trước như vậy xấu hổ cùng vô thố. Đi trước đi, ta tới nghĩ cách. cố sâm lôi kéo doãn tiểu mặt tay, trở lại trên xe. Ngồi vào trong xe lúc sau, cung thiếu thần lấy ra di động cho hắn bí thư đánh một chiếc điện thoại, nói... Giúp ta trang một chút thịnh đặc tiểu khu treo ở cái nào điển sản kinh tế công ty hiện tại làm cho bọn họ công ty người lập tức cùng ta liên hệ mang ta đi nhìn xem phòng. Cắt đứt điện thoại đối Doãn tiểu mạt nói ở chỗ này chờ một lát đi chúng ta thực mo liền có thể đi vào. Cố Sâm vẫn là ngươi biện pháp nhiều Doãn tiểu mạt thiệt tình thực lòng khen nói hôm nay nếu không phải cố Sâm ở nói nàng cũng chỉ có khả năng chứng mắt. Vậy ngươi liền tranh thủ sớm một chút yêu ta đi. Cố sâm đối với doan tiểu mạt chấp chớp mắt chữ nói. Ta đây quá mệt, không được. Doan tiểu mạt lắc đầu cự tuyệt. Cố sâm nói kia phiên lời nói, tuy rằng không quá lãng mạn cũng không dễ nghe, bất quá lại làm doan tiểu mạt nhất cảm thấy thả lỏng. Nàng cảm thấy chính mình cùng cố sâm chi gian khoảng cách lập tức liền kéo gần, phía trước nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nàng cùng cố sâm cư nhiên còn có thể như vậy ở chung. Đói bụng sao? Nếu không chúng ta ăn trước điểm đổ vật đi. Cố Sâm nói. Ta không đói bụng, không ăn. Doãn tiểu mạt lắc lắc đầu. Bởi vì không thể đi vào trong tiểu khu, nàng có chút lo âu, cũng không có gì tâm tình ăn cơm. Ngươi không ăn, ta còn muốn ăn đâu? Cố Sâm cười cười, nói. Doãn tiểu mặt bị nghẹn một chút, cảm thấy cô Sâm thật đúng là chẳng ghét, như thế nào đem cung thiếu thần kia nhất chiêu cấp học xong, nàng không nói chuyện nữa. Lấy ra chính mình di động lật xem có hay không cái gì tân tin tức. Cố sâm hỏi, ti giả hút cùng cờ ép cờ, là ngươi tuyển một cái, ngươi sẽ tuyển cái nào? Doan tiểu mặt đang xem ngoá đạt âu kéo cho nàng phát tin tức, nghe được cố sâm nói, nàng đột miệng thốt ra nói, ti giả hút. Hảo. Cố sâm trực tiếp gọi điện thoại, tiêu một phần ti giả, còn có hai phần mì ý. Doan tiểu mặt phản ứng lại đây, nói, ngươi một người ăn xong như thế nhiều còn có một phần là cho ngươi. Cố sâm cười nói, ta biết ngươi hiện tại khẳng định thực xuất ruột, không có gì ăn uống, bất quá lại như thế nào cũng muốn ăn cơm. Ngươi thân là vật lý trị liệu sư ngươi rất rõ ràng, không ăn cơm đối dạ dày nguy hại có bao nhiêu đại. Ngươi đừng chỉ lo giáo người khác như thế nào chiếu cố chính mình, lại không biết như thế nào chính mình chiếu cố chính mình, sao có thể thuyết phục người khác tin tưởng ngươi đâu. Nhiều ít ăn một ít. Chờ đến buổi chiều thời điểm mới có sức lực cùng giáo sư triệu đấu trí đấu dũng. Doan Tiểu Mạt lần đầu tiên phát hiện cố sâm tài ăn nói cư nhiên như thế hảo, nàng bị cố sâm cấp thuyết phục. Hảo, ngươi nói rất có đạo lý. Doan Tiểu Mạt dơ ngón tay cái lên, đối cố sâm nói, nếu tương lai ngươi không làm buồn bán, ngươi hoàn toàn có thể làm một cái diễn thuyết ra, tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ làm thực xuất sắc. Đa tạ khích lệ. Cố sâm nói. Doan tiểu mặt cười cười, không có nói nữa. Ngoá đạt Âu kéo cho nàng đã phát hoài chặt, hỏi nàng ở làm cái gì, còn ước nàng cùng nhau lại đi ăn cây rát cái lẩu. Doan tiểu Mạn gợi lên ngôi, cười cười, trong lòng ấm áp. Nàng biết ngoá đạt Âu kéo đây là sợ nàng miên man suy nghĩ, cho nên mới ước nàng cùng nhau đi ra ngoài ăn lẩu, nàng cho rằng chính mình ăn cái lẩu, tâm tình liền sẽ biến hảo. Doan tiểu Mạn cảm thấy chính mình ngày hôm qua ở bờ biển ý tưởng quá vo đoán. Nàng ở Ninh Quốc gặp được cũng hoàn toàn không tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất có thể cho nàng nhận thức hạ ô lạp cái này bằng hưu, còn đã bái William lão già tử vi sư cũng coi như không có ủng công một chuyến. Cơm hộp thực mau liền đến, hai người ngồi ở nắp xe trước mặt trên ăn cơm trưa. Cơm trưa mới vừa ăn một nửa, liền thấy một cái tây trang rải ra nam nhân hướng tới bọn họ bước nhanh đã đi tới, trên mặt biểu tình thập phần tha thiết. Cố tiên sinh ngài hảo ngài hảo, ta họ trần. Ngài kêu ta Tiểu Trần là được. Nghe nói ngài muốn xem phòng ở phải không? Ta lập tức mang ngươi đi vào. Tiểu Trần biểu tình thập phần ân cần đối cố sâm nói. Hán thường xuyên xem kinh tế tài chính tin tức, vị này cố tiên sinh chính là kinh tế tài chính tin tức chung khách quen. Giá trị con người mấy trăm trăm triệu, tuyệt đối là ở toàn trong thế giới có thể bài thượng danh hào phú hào, hắn công ty càng là một phương cự kình. Chỉ cần hắn tưởng, đừng nói là một bộ phòng ở. Chính là toàn bộ tiểu khu, với hắn mà nói đều không phải vấn đề. Chiêu đái hảo vị này cố tiên sinh, tuyệt đối có thể tài nguyên quần cuộn Hảo! Cố sâm nói, phiền thoái ngươi chờ một chút, chờ chúng ta cơm nước xong lại đi có thể chứ? Có thể có thể đương nhiên có thể. Tiểu Trần lập tức mở miệng đáp. chương 249, đối hắn dễ tỉnh đâm sâu. Chỉ cần là cố sâm lời nói, hắn tự nhiên sẽ không không đồng ý. Cố xâm nhìn Doãn tiểu mạt liếc mắt một cái, đột nhiên thay đổi chủ ý, tính, vẫn là đi thôi. Hắn đem dư lại đi giả cùng mì ý thu hảo bỏ vào trong xe, đối Doãn tiểu mặt nói, đi thôi. Nguyên bản hắn là muốn cho doán tiểu mạt không nóng nảy, đem cơm chưa ăn được lúc sau lại nói. Chỉ là nhìn đến Doãn tiểu mạt biểu tình, xem ra nàng là không có tâm tình lại tiếp tục ăn cơm, nếu không nhanh lên tìm được giáo sư triệu, chỉ sợ nàng kế tiếp đều không có tâm tình ăn cơm. Quả nhiên vừa nghe đến nói hiện tại liền đi vào, doan tiểu mặt hai mắt sáng ngời, nói, hảo. Mấy người diêu đại bãi từ nhỏ khu cổng lớn tiến vào thịnh đặc tiểu khu. Cố sâm vô vỗ tiểu chân bả vai nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta tưởng chính mình vào xem có thể chứ. Đương nhiên đương nhiên, chỉ là cố tiên sinh không cần ta cùng ngài giới thiệu một chút sao. Tiểu chân hỏi, không cần, cảm ơn. Cố sâm nói. Trong chốc lát ta sau khi xem xong, sẽ qua tới tìm ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, ta biết ngươi kêu Trần Thông. Hảo hảo hảo. Trần Thông cao hứng nói. Đuổi rồi Trần Thông, cố xâm đối doan tiểu mặt nói, đi thôi, chúng ta đi tìm giáo sư triệu đi. Hai người tìm được giáo sư triệu ra, nhưng là gõ cửa nhưng không ai ứng. Hắn khả năng không ở nhà đi. Cố sâm đối doan tiểu mặt nói. Doan tiểu mặt có chút thất bại, nguyên bản nàng tự tin tràn đầy tới. Cảm thấy chính mình khẳng định có thể tìm được giáo sư triệu, làm hắn tới chứng minh chính mình trong sạch. Không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên sẽ sát vũ mà về. Hiện thực cùng lý tưởng tranh lệch quá xa, nàng có chút khó tiếp thu. Không có quan hệ, hôm nay không có tìm được, có thể ngày mai lại đến xem. cố sâm vô vô cô sâm bả vai, đối doan tiểu mặt nói. Ấn. Doan tiểu mặt mất mát gật gật đầu, đánh lên tinh thần, lộ ra tiểu cường giống nhau tươi cười, nói không quan hệ, ta là trong sạch, luôn là có thể chứng minh chính mình. nóng nồi ăn không hết nhiệt độ hủ, ta không nóng nảy. chúng ta trở về đi. cố sống nói. doãn tiểu mạt gật gật đầu, hai người cùng nhau đi trở về. ở trên đường trở về, nàng nhận được ngoa đạt âu kéo đánh cho nàng điện thoại, nàng chuyển được điện thoại, ngoa đạt âu kéo ở điện thoại kia đầu đối doãn tiểu mạt nói, tiểu mạt, ra tới ăn lẩu à, ta ở chỗ cũ chờ ngươi, nhớ rõ lại đây à. Ô lạc, ngươi không cần như thế bồi ta, ta không có việc gì. Doan tiểu mặt nói, ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Ai nói ta là muốn bồi ngươi, ta là muốn cho ngươi bồi ta ăn lẩu. Ngày hôm qua cái lẩu ăn thật sự quá sung sướng, ta đã yêu loại này hương vị. Chỉ là một người ăn, có điểm quá thịt mịch, cho nên mới làm ngươi lại đây bồi ta. Ngoa đạt ô kéo hỏi, ngươi liền nói ngươi tới hay không đi? Tới, đương nhiên tới. Doan tiểu mạt cười nói. Hiện tại trừ bỏ tìm giáo sư triệu đương chứng nhân, nàng cũng tìm không thấy càng tốt biện pháp. Hôm nay tìm không thấy giáo sư triệu, nàng cũng không có chuyện khác nhưng làm. Doan thiên nhạc xuất ngoại, nàng cũng không cần đi tiếp doãn thiên nhạc tan học, càng không cần làm cơm. Một người ngốc tại trống rông trong nhà, cũng cảm thấy quẳng cú ẻ, còn không bằng cùng hóa đạt ô kéo cùng nhau đi ra ngoài ăn lẩu đâu. Cắt đứt điện thoại lúc sau, doan tiểu mạt đối cô xâm nói, ta bằng hưu đức ta đi ra ngoài ăn lẩu. Ngươi muốn cùng nhau sao? Đương nhiên, nếu ngươi bằng hưu không ngại nói, ta thực nguyện ý thấu cái náo nhiệt, ta cũng rất nhiều năm không có ăn qua cái lẩu. Cố Sâm có chút hoài niệm nói, ngươi nói chưa dứt lời, ngươi vừa nói, ta cũng có chút suy nghĩ. Hảo, cùng nhau đi. Doan tiểu mặt thống khoái đáp ứng xuống dưới. Cũng không có nghĩ tới muốn cùng ngóa đạt âu kéo lên tiếng kêu gọi, không phải ngóa đạt âu kéo chính mình nói sao. Nàng một người ăn quá tịch mịch kia đương nhiên là người càng nhiều càng tốt. Hai người đến thời điểm, ngõ Đạt Âu kéo đồ ăn mới vừa thượng, nàng còn không có tới cập thúc đẩy. Cố Sâm Thế Doãn Tiểu Mạt kéo ra ghế dựa, làm Doãn Tiểu Mạt ngồi xuống lúc sau, chính mình mới ngồi xuống. Tố Lạc, ta mang theo Cố Sâm lại đây, ngươi không ngại đi." Doãn Tiểu Mạt ngồi xuống, đối ngõ Đạt Âu kéo nói. Ngọa Đạt Âu kéo lắc lắc đầu nói, "Cần thiết không ngại a, người nhiều náo nhiệt, không tồi không tồi." Nhìn đến Doan Tiểu Mạt cư nhiên lại nhiều mang theo một người lại đây, hơn nữa vẫn là cùng nàng từng có vài lần chi duyên cô Sâm, nàng kỳ thật là có chút kinh ngạc. Cô Sâm đối Doan Tiểu Mạt một bộ ôn nhu săn sóc bộ dáng, vừa thấy chính là đối Doan Tiểu Mạt dễ tình đâm sâu. Trước có một cái cung thiếu thần, sau lại có một cái cô Sâm. Toàn bộ đều là kim cương cấp siêu cấp vip nam thần, Doan Tiểu Mạt này đào hoa vận, thật là làm người cực kỳ hâm mộ a. Nàng bắt đầu có thể lý giải những cái đó chán ghét ghen ghét doãn tiểu mạt nữ nhân, nàng đều có điểm ghen ghét doãn tiểu mạt. Cố xâm nếm một ngụm cái lẩu, tay khó nhịn như mày, nhìn hai cái ăn chính hoan nữ nhân, hắn lập tức gọi tới người phục vụ, vì các nàng kêu một hồ trà lệnh lại đây, cho các nàng hàng hàng hỏa. Hắn cũng không có nói làm cho bọn họ đừng ăn như thế cay đổ vật thượng hỏa. Dù sao không phải thường xuyên ăn, các nàng ăn như thế thông khoái, hắn cũng không nghĩ mất hứng. Mặc cho tử bọn họ ăn. Ăn không sai biệt lắm, ngoá đạt Âu kéo uống trà lạnh, thẳng cảm thán cô xâm người này không chỉ có lớn lên một bộ ôn nhu nho nhã bộ dáng, tính cách càng là ôn nhu tinh tế, thật là một cái hiếm có hảo nam nhân. Đúng rồi, ngươi hôm nay làm cái gì đi? Ngoá đạt Âu kéo ăn một khối xuyến thịt dê, hỏi. Ta đi tìm giáo sư triệu, hiện tại có thể chứng minh ta trong sạch người chỉ có giáo sư triệu. Doan tiểu mặt đúng sự thật nói. Nàng tin tưởng Ngọa Đạt Ô kéo, cũng không có cái gì hảo dấu dến. Kia tìm được rồi sao? Ngọa Đạt Ô kéo thực quan tâm hỏi. Không có, giáo sư Triệu hẳn là không ở nhà, ta tính toán ngày mai lại qua đi tìm hắn. Doãn Tiểu Mạt uống một ngụm trà lạnh nói, ta ngày mai không có gì khóa, ta bồi ngươi cùng đi đi. Ngọa Đạt Ô kéo lập tức mở miệng nói, hảo. Doãn Tiểu Mạt không có cự tuyệt Ngọa Đạt Ô kéo hảo ý. Cơm nước xong lúc sau, Qua đạt Âu kéo ra chính mình xe đi trở về. Hôm nay buổi sáng là Cố Sâm đem Doãn Tiểu Mạt cấp tiếp ra tới, buổi tối tự nhiên là từ nàng lại đưa trở về. Cố Sâm đem Doãn Tiểu Mạt đưa đến trong nhà, Doãn Tiểu Mạt từ trên xe xuống dưới, đối Cố Sâm nói: "Hôm nay thật sự thực tạ ngươi, ta đi về trước, ngươi cũng bồi ta chạy một ngày, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi." "Hảo, ngủ ngon." Cố Sâm nói. Doãn Tiểu Mạt bối hảo tự mình bối. Xoay người đi rồi. Tiểu mạt cố sâm đột nhiên đẩy ra cửa xe đổi tới. Doan tiểu mạt quay đầu lại, nhìn về phía triều nàng truy lại đây cố sâm hỏi, còn có cái gì sự tình sao? Ta ngày mai bồi ngươi cùng đi tìm giáo sư triệu đi. Cố sâm nói, không cần. Doan tiểu mạt cười nói, ngày mai có ô lạp bồi ta đi là được, ngươi hẳn là cũng rất bận đi, ngươi vội chính mình sự tình đi. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi đừng lo lắng. Cố sâm bất đắc dĩ nói, hảo đi. Hắn đích xác không nhàn. Hắn đem sở hữu công tác toàn bộ đều vứt xuống dưới, không màng tất cả bay đi linh quốc, rất nhiều chuyện đều biến làm nhiều công ít. Hơn nữa hôm nay hắn còn đem sở hữu công tác đều đè ép đi xuống, gần nhất 2 ngày hắn muốn xử lý 3 ngày công tác, hắn chỉ là không bỏ xuống được Doan Tiểu Mạc. Hiện tại có ngóa đạt Âu kéo bồi Doan Tiểu mạt hắn còn tính yên tâm. Buổi tối Doãn Tiểu mạt tắm rửa xong. Theo thường lệ xem trong chốc lát thư, đột nhiên đặt ở trên tủ đầu giường di động vang lên, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, là cung thiếu thần. chương 250, hắn ghen tị. Nguyên bản không nghĩ tiếp cái này điện thoại, nhưng là nghĩ đến quá đạt âu kéo cùng nàng lời nói, ngày đó cung thiếu thần riêng đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh nàng. Tuy rằng so cô sâm chậm một ít, nhưng là không thể phủ nhận cung thiếu thần đối nàng kia phân hảo. Nàng không thể tiếp thu cùng cung thiếu thần chi gian cảm tình. Lại không đại biểu nàng không tiếp thu được cung thiếu thần kia phân hảo. Nàng đều nhớ rõ. Nàng vẫn là đem điện thoại cấp tiếp lên, cung thiếu thần thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Đang làm gì? Cung thiếu thần túm túm hỏi. Doan tiểu mặt trợn trắng mắt, ở trong lòng bạo một câu thô khẩu quan người đánh giắm. Không làm cái gì? Doan tiểu mặt trả lời xong lúc sau, nàng cảm thấy cung thiếu thần hẳn là sẽ hỏi nàng, không làm cái gì là ở làm cái gì? Vì thế nàng lại bổ sung một câu nói, ta đang xem sư phụ để lại cho ta thư. Người hôm nay đi ra ngoài thấy cố sâm. Cung thiếu thần lời này là đang hỏi nàng, nhưng là ngự khí lại càng như là ở trần thuật một sự thật. Doan tiểu mạt cũng không biết vì cái gì sẽ cảm thấy có chút trột dạng. Không có. Những lời này đột nhiên liền buột miệng tốt ra, căn bản là chưa từng có đầu óc Nói xong lúc sau, nàng liền hối hận. Nàng vì cái gì muốn nói dối. Nàng có hay không thấy cô sâm này cùng cung thiếu thần có cái gì quan hệ? Hơn nữa nàng cùng cố sâm chi gian là bằng hữu, gặp mặt không phải thực bình thường sự tình sao. Chỉ là lời nói đã nói ra, nàng không có khả năng lại nuốt trở lại đi. Doan tiểu mặt cung thiếu thần không có nói cái gì, chỉ là kêu một tiếng doan tiểu mặt tên. Doan tiểu mặt cảm thấy chính mình tâm run run. Ta thật sự không gặp cố sâm. Doan tiểu mặt đảo khách thành chủ hỏi, ngươi có cái gì sự tình sao? Biết nàng hôm nay gặp qua cố sâm người, hơn nữa đồng thời nhận thức bọn họ ba người người cũng chỉ có một cái ngoá đạt ô kéo mà thôi. Ngoá đạt ô kéo là nàng bằng hữu nàng tin tưởng ngoá đạt ô kéo sẽ không nhàm chán chạy tới cùng cung thiếu thần nói nàng cùng cố sâm cùng nhau đi ra ngoài. Hảo, nếu ngươi nói không có, ta đây liền tin tưởng ngươi, tốt nhất đừng làm cho biết ngươi ở gạt ta. Cung thiếu thần cảnh cáo nói, hắn vừa mới đích xác chỉ là ở thử doán tiểu mạt mà thôi. Hắn ở công ty sự tình hội, không có biện pháp nhìn chằm chằm Doan Tiểu Mạn. Hắn đảo không phải không tin Doan Tiểu Mạn, chỉ là không tin cố sâm mà thôi. Doan Tiểu mạt thấy cung thiếu thần không có chết lại cắn chuyện này, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người hôm nay ở vội cái gì? Cung thiếu thần hỏi. Đương nhiên là muốn tìm nhân chứng minh ta trong sạch, ta tổng không thể bạch bạch bối hát qua. Doan Tiểu mạt mở miệng nói. Từ nàng ở sâu trong nội tâm, nàng là tín nhiệm cung thiếu thần. Đối với cung thiếu thần, cũng không có cái gì hảo giấu giếm, hơn nữa cũng giấu giếm không được. Chỉ cần cung thiếu thần có tâm muốn tra, khẳng định có thể biết được nàng ở vội cái gì. Cung thiếu thần trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói: "Tiểu Mạt, chuyện này ngươi tạm thời trước đừng động, ta sẽ giải quyết. Chuyện này không đơn giản, ngươi ngàn vạn đừng nhúng tay, biết không?" Doãn Tiểu Mạt nhất không thích nghe cung thiếu thần nói lời này. Làm nàng đừng nhúng tay chuyện này." Giống như chuyện này cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ dường như. Nhưng là trên thực tế, chính mình tắt ham đi vào, nàng như thế nào khả năng thật sự không nhúng tay đâu. Nàng đương nhiên biết, nàng cái gì cũng mặc kệ, tùy ý cung thiếu thần hoặc là cố xâm giúp nàng giải quyết tốt nhất. Nhưng là nàng không muốn làm một viên eo rửa vào đại thụ mà sinh thố ti hoa, một khi mất đi đại thụ dựa vào, nàng liền sống không nổi. Hảo! Doan tiểu mạn một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Nàng đáp ứng rồi cung thiếu thần, nhưng là có thể hay không làm theo, liền không phải cung thiếu thần có thể quyết định. Vậy ngươi hảo hảo xem thư, William lão gia tử chỉ cho ngươi một tháng thời gian. Hắn người kia tương đương ngoan cố, nói cho ngươi một tháng làm ngươi nhớ thuộc sở hữu đồ vật, một khi ngươi không có nhớ kỹ, đến lúc đó ta cũng không có biện pháp giữ được ngươi. Cung thiếu thần nhắc nhở Doãn Tiểu Mạc nói, vừa vặn sự tình giải quyết phía trước, ngươi trước đừng đi trường học. Vừa vận ở nhà hảo hảo xem thư, đừng lãng phí như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hảo. Doan tiểu mặt nói. Tuy rằng cung thiếu thần đôi khi, bá đạo làm người chịu không nổi. Nhưng là đôi khi, lại cũng thập phần ấm áp. Cắt đứt điện thoại lúc sau, doan tiểu mặt lại nhìn trong chốc lát thư, mới ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới lượng, doan tiểu mặt liền từ trong nhà xuất phát. Nàng thậm chí đều không có chính mình chuẩn bị tốt bữa sáng. Sợ lãng phí thời gian, trực tiếp ở trên đường mua hai ly bánh bao, một ly sữa đậu nảnh. Nàng liên sợ chính mình tới quá muộn, lại bỏ lỡ giáo sư triệu. Tuy rằng nàng ngày hôm qua đã từng vào thịnh đặc khu, nhưng là hôm nay vẫn là vào không được. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ hảo ngồi ở ven đường, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Bánh bao còn không có ăn xong, di động lại đột nhiên chi gian vang lên, nàng lấy ra di động vừa thấy, làng hoa đạt ô kéo đánh lại đây. Ô lạc, ngươi lại đây sao? Doan Tiểu Mạt cắn bánh bao, có chút mồm miệng không rõ hỏi. Tiểu Mạt xin lỗi, hôm nay ta lâm thời có điểm việc gấp, tới không được thật là thực xin lỗi. Ngoa đạt Âu kéo hay này nói, nếu không vẫn là gọi điện thoại làm cố xâm bồi ngươi đi, thực xin lỗi a. Doan Tiểu Mạt lập tức nói, không có việc gì, ngươi có việc gấp ngươi liền vội chính mình đi, ta chính mình một người có thể. Hôm nay Ngoa đạt Âu kéo không thể lại đây, nàng là thật sự không ngại. Nàng chính mình một người cũng có thể, không có cái gì khó khăn có thể đả đảo nàng Doan Tiểu Mạc. ố lạc, ngươi không sao chứ? Doan Tiểu Mạc nói. Không có việc gì không có việc gì, cứ như vậy trước treo, hôm nào chúng ta cùng nhau ra tới ăn cơm. Ngoa đạt ô kéo thật sự thức cấp, vội vội vàng vàng cắt đứt điện thoại. Doan Tiểu mạt nghe được điện thoại kêu đầu truyền đến Đô Đô Thanh, thở dài một hơi, có chút lo lắng ngoa đạt ô kéo gặp được cái gì phiền thoái. Nàng hiện tại cũng là một thân phiền thoái, cả ngày sức đầu mẹ chán, liền tính hóa đạt âu kéo thật sự gặp được cái gì phiền thoái, nàng cũng giúp không được cái gì vội. Có chút nho nhỏ mất mát, bằng hưu đối nàng hảo, nàng lại không có biện pháp hồi báo. Loại cảm giác này thật sự không được tốt lắm. Nàng có chút mất mát dùng khuỷu tay chi hai chân, chống cằm, nhìn chầm chầm thịnh đặc khu tiểu khu cổng lớn. Doan tiểu mạn. Đột nhiên có người kêu một tiếng. Doãn tiểu mạt đánh một cái dùng mình, cảm thấy thanh âm này nghe tới có chút quen hay. Giống như đêm qua vừa mới cách điện thoại nghe qua, ý thức được đây là ai thanh âm lúc sau, doan tiểu mạt cảm thấy chính mình trên người nổi ra gà đều đi lên. Nàng vừa nhấc đầu, quả nhiên nhìn đến đường cái đối diện ngừng một chiếc xe, từ cửa sổ xe lộ ra cung thiếu thần kia trương xoáy phá lệ có công nhận độ mặt. Lúc này cung thiếu thần mặt vô biểu tình nhìn nàng, nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình. Nhưng là nàng mạc danh liền có một loại, lúc này cung thiếu thần tâm tình không tốt ảo giác. Đương nhiên cũng có khả năng không phải ảo giác. Nàng trong tay còn méo một cái chỉ ăn một nửa bánh bao, dơ lên tay có chút ngây ngốc hướng tới cung thiếu thần vây vây, nói, hảo xảo. Nàng cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tốt đỉnh. Theo nàng biết, cung thiếu thần ở tại tử đàng nguyện cung ở tại trong cung cơ hội là một nửa một nửa, ai biết như thế xảo, nàng hôm nay một lại đây liền gặp được cung thiếu thần ở tại tử đàng nguyện, còn chào vừa vặn. Nếu nàng cùng cung thiếu thần nói nàng chỉ là lại đây toàn bộ, không biết cung thiếu thần có thể hay không tin tưởng. Cung thiếu thần nhìn Doãn Tiểu Mạt ngây ngốc bộ dáng, híp mắt, đẩy ra cửa xe, đi nhanh chiều Doãn Tiểu Mạt đã đi tới. Chương 251: Đùa bỡn nàng cảm tình. Doãn Tiểu Mạt thấy cung thiếu thần chiều nàng đã đi tới, nàng cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn chạy tới tìm nàng. Khẳng định đối nàng không có hảo tâm. Nàng tả hữu nhìn nhìn, muốn nhìn một chút nếu hiện tại đào tẩu nói, còn tới hay không cập. Chỉ là chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Nàng chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chầm chính mình mũi chân phát ngốc, chờ cung thiếu thần lại đây. Nàng cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến cung thiếu thần thời điểm, nàng đều sẽ cảm thấy đặc biệt chỗ dạng. Nàng lại không có làm cái gì thực xin lỗi cung thiếu thần sự tình. Muốn nói cũng nên nói là cung thiếu thần làm thực xin lỗi chính mình sự tình, đùa bỡn chính mình cảm tình. Nàng tổng kết một chút, cảm thấy khẳng định là bởi vì nàng ra mặt không bằng cung thiếu thần như thế hậu. Doãn Tiểu Mạt cung thiếu thần đến gần Doãn Tiểu Mạt bên người, kêu nàng một tiếng. "A?" Doãn Tiểu Mạt ngẩng đầu lên, ngốc ngốc nhìn cung thiếu thần. Cung thiếu thần lớn lên thật sự rất cao. Lúc này nàng ngẩng đầu lên xem cung thiếu thần, cảm giác chính mình khí thế lập tức biến hảo nhược. Người ở chỗ này làm cái gì? Cung thiếu thần meo lại mắt nhìn Doãn tiểu mạn, hỏi. Doãn tiểu mạn cảm thấy cung thiếu thần trên người có một cổ khí thế, rất có thể hù người. Không, không làm cái gì. Doãn tiểu mạn rời mắt chửi, không hề xem cung thiếu thần. Cung thiếu thần trên người ăn mặc cao đính tây sắc tây trang, đứng ở dưới ánh mặt trời, lóa mắt cơ hồ làm người không rời được mắt. Mấy ngày không gặp, cung thiếu thần tựa hồ biến càng đẹp mắt, thật là nam sắc lầm người. Không làm cái gì, ngươi nói lắp cái gì. Cung thiếu thần nói, ta nhất không thích ngươi có chuyện gặp ta, hiện tại ngươi nói thật, ta sẽ suy xét một chút tha thứ ngươi. Nhưng là nếu ngươi không nói, làm ta biết đến lời nói, ngươi biết hậu quả. Doan tiểu mặt trong lòng phỉ bụng, lại là loại này uy hiếp ngữ khí. Nhất nhưng khí chính là nàng cố tình ăn cung thiếu thần này một bộ, hắn có rất nhiều biện pháp làm nàng hối tiếc không kịp. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cung thiếu thần lại hỏi. Doãn tiểu Mạt lại nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, nhìn đến cung thiếu thần một bộ đối nàng bất luận cái gì sự tình đều rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Doan tiểu Mạt trong khoảng thời gian ngắn có chút lấy không chuẩn, cung thiếu thần thật là đang hỏi nàng, vẫn là ở thử nàng. Nàng thậm chí tại hoài nghi, cung thiếu thần hôm nay lại ở chỗ này gặp được nàng, rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là cố ý vì này. Nàng ở trong lòng cân nhắc một chút quyền lợi tệ, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Ta là tới tìm giáo sư Triệu, giáo sư Triệu liền ở tại trong cái tiểu khu này." Doãn Tiểu Mạt cắn răng một cái, đem chính mình mục đích nói ra. Cung thiếu thần hơi lạnh ngón tay sẹt qua Doãn Tiểu Mạt gương mặt, thật mạnh ở nàng trên mặt ninh một chút, nói: "Doãn Tiểu Mạt, lá gan của ngươi thật đúng là đại, ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi làm ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ giúp ngươi sao?" Doãn Tiểu Mạt vỗ rất cung thiếu thần tay, xoa phát đau gương mặt. Khi chừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện. Đây là đối cung thiếu thần không tiếng động phản kháng, nàng thật là yêu cầu trợ giúp, lại không cần hoàn toàn cậy vào người khác. Đây là chuyện của nàng, nếu nàng chính mình đều mặc kệ nói, còn có thể trông cậy vào ai có thể vẫn luôn giúp đỡ nàng đâu. Nàng đã thói quen cái gì sự tình đều chính mình giải quyết. Cung thiếu thần hiện tại đã cũng đủ hiểu biết doan tiểu mạn. nàng nhìn như nhu thuận, nhưng trên thực tế lại là cái quật lửa hắn thu hồi tay, cảm giác trên tay còn lây dính thuộc về doãn tiểu mạt trên người hơi thở, hắn nhịn không được rũi tay lại méo một chút. doãn tiểu mạt không thể nhịn được nữa, dùng sức chụp ở cung thiếu thần trên tay, nói: ngươi đủ rồi. thấy doãn tiểu mạt tựa hồ là sinh khí, cung thiếu thần cũng không hề đậu nàng, có chút tiếc nuối buông ra tay, hỏi: ngươi không phải đi tìm giáo sư triệu sao? ngồi ở bên ngoài làm cái gì? doãn tiểu mạt có chút nghẹn khuyết nói: ta vào không được. Cảm giác có chút mất mặt, nàng là lại đây tìm giáo sư triệu, đừng nói giáo sư triệu ra môn, ngay cả tiểu khu đại môn còn không thể nào vào được. Cũng không biết ở thượng đình phía trước, nàng có thể hay không nhìn thấy giáo sư triệu. Cảm giác có chút thất bại, lại cũng không có càng tốt biện pháp. Thật xuẩn. Cung thiếu thần mắng một câu. Doan tiểu mạt hoàn toàn sinh khí, nàng trầm khuôn mặt nói, cung thiếu thần ngươi đủ rồi, ngươi lại đây rốt cuộc có cái gì sự tình nếu ngươi chỉ là đơn thuần lại đây chế nhạo ta nói vậy ngươi mục đích đã đạt tới ta hiện tại thật là thực thảm ngươi vừa lòng đi phiền thoái ngươi rời đi đừng che ở ta trước mặt vướng bận nói nàng trực tiếp xoay người liền phải rời đi cung thiếu thần một phen giữ chặt doãn tiểu mạn cánh tay nói bản lĩnh không nhiều ít tính tình đảo không nhỏ doãn tiểu mạn không phối hợp dùng sức dây rủa nàng nói ai cần ngươi lo buông tay cung thiếu thần dùng sức lôi kéo Đem doan tiểu mạt kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt ga ôm. Doan tiểu mạn cảm giác chính mình đều sắp bị cung thiếu thần cấp quăng đi ra ngoài, nàng thật mạnh đánh vào cung thiếu thần ngực mặt trên, đâm nàng nửa người đều sắp đã tê dần, nàng kêu rên một tiếng. uy cung thiếu thần cung thiếu thần đánh gây doan tiểu mặt nói, gắt ga ôm nàng, có chút châm lại nói, hảo, ngươi đừng náo loạn. Cung thiếu thần nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là nếu cẩn thận nghe nói. Vẫn là có thể nghe ra tới hắn nói càng nhiều vẫn là sủng lịch cùng Ô Nhu. Nàng đột nhiên cảm giác toàn thân sức lực giống như bị bất thời giờ, rốt cuộc vô lực dãy rủa. Thấy Doãn Tiểu Mạt rốt cuộc gan tĩnh lại, cung thiếu thần mới chậm rãi buông lỏng ra Doãn Tiểu Mạt. Không náo loạn. Cung thiếu thần tối đầu nhìn Doãn Tiểu Mạt hỏi. Doãn Tiểu Mạt bĩu môi, nhỏ giọng nói, ai náo loạn? Không phải nàng muốn náo, rõ ràng là cung thiếu thần một hai phải tới trêu chọc nàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Doan tiểu mặt hỏi. Ngươi không phải muốn tìm giáo sư triệu đi, ta mang ngươi đi tìm. Cung thiếu thần đối doan tiểu mặt nói. Doan tiểu mặt hai mắt sáng ngời, ngay sau đó lại tối sầm đi xuống, nói, cổng lớn bảo vệ cửa trông, coi thường nghiêm, không phải cái này tiểu khu hộ gia đình, không được đi vào. Nếu không nói, nàng đã sớm đi vào, cũng sẽ không bị cung thiếu thần cấp bắt được vừa vặn. Yên tâm, ta mang ngươi đi vào. Cung thiếu thần giữ chặt doán tiểu mạt tay, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, nói, ta nhớ rõ cái này tiểu khu mặt sau có một cái lỗ chó, ngươi có thể từ nơi đó chui vào đi. Ngươi không phải là nghiêm túc đi. Doán tiểu mạt ném ra cung thiếu thần tay, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình nói. Ngươi cảm thấy đâu? Cung thiếu thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Doán tiểu mạt biểu tình có chút dối rắm Cung thiếu thần nhìn doán tiểu mạt biểu tình, cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên là giả. Cung thiếu thần ác liệt nói, ngươi có phải hay không lốc nhà, ta là ninh quốc vương tử, như thế nào sẽ làm ra toàn lộ cho như thế có phân sự tình đâu. Lời này ngươi cũng tin tưởng. Doan tiểu mạt thật muốn đem chính mình dưới chân dày cấp ẩy, dày phím trực tiếp chụp ở cung thiếu thần trên mặt. May mắn cung thiếu thần cũng hiểu chuyển biến tốt liền thu đạo lý, không có tiếp tục lại đùa với doan tiểu mạt ngoan nhi, hai người đi đến tiểu khu cửa cương vị đình. Quả nhiên mới vừa đi tới cửa. Liền trực tiếp bị ngăn cản xuống dưới. Chương 252, cho ta một phen chìa khóa. Cái này tiểu khu sở hữu nghiệp chủ, bọn họ toàn bộ đều nhận thức. Mà doan tiểu mặt cùng cung thiếu thần, vừa lúc không ở này liệt. Làm sao bây giờ? Ta đều đã cùng ngươi đã nói, cửa bảo an sẽ không làm chúng ta đi vào. Doan tiểu mặt lắc lắc đầu, một bộ ta đã sớm biết đến biểu tình nói. Cung thiếu thần lại là một bộ định liệu trước bộ dáng. Hắn không có trả lời doán tiểu mạt vấn đề, mà là trực tiếp cầm di động đánh một chiếc điện thoại, ta hiện tại ở thịnh đặc tiểu khu, ngươi lại đây một chuyến đi. Nói xong lúc sau, cung thiếu thần liền cắt đứt điện thoại. Doán tiểu mạt to mò nhìn thoáng qua cung thiếu thần, hỏi, ngươi vừa mới cho ai gọi điện thoại? Cung thiếu thần đưa điện thoại di động phóng hảo, hảo chỉnh lấy nhìn doán tiểu mạt, biểu tình hài hước nói, ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Doan Tiểu mặt trợn trắng mắt, lười đến lại phản ứng cung thiếu thần. Nàng cảm thấy nàng nếu là lại cùng cung thiếu thần như thế nói tiếp nói, rất có khả năng sẽ bị hắn cấp tức chết. Nàng hiện tại có chút bắt đầu đồng tình Doan Thiên Thiến, quán thượng cung thiếu thần như thế một cái vô sỉ, da mặt dày vị hôn phu, không có bị khí điên, nàng tố chất tâm lý thật sự không phải nàng có thể bằng được. Thức mau, liền có một người nam nhân chạy tới. Hắn nhìn đến cung thiếu thần, lập tức kinh sợ nói. Tổng tài ngài như thế nào lại đây? Tổng tài có cái gì sự tình muốn phân phó sao? Ta nhớ do thịnh đặc khu còn có mấy bộ chung cư, là không bán, hiện tại tuyển một bộ lấy ánh sáng tốt phòng ở cho ta, hiện tại đem chìa khóa cho ta, sẽ giúp ta làm tốt sang tên thủ tủ. Cung thiếu thần mở miệng nói. Nam nhân lập tức gật đầu nói, hảo hảo, ta hiện tại lập tức làm người đi làm, tổng tài ngài trước chờ một lát, ta lập tức làm người đi cho ngài lấy chìa khóa. Còn có cung thiếu thần gọi lại nam nhân, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ngốc doan tiểu mạt, hỏi, ngươi muốn tìm cái kia giáo sư triệu ở tại mấy lâu mấy hảo. Hán trụ nhị đống nhị đơn nguyên 1.704 doãn tiểu mạt lập tức mở miệng nói. Tuy rằng không biết cung thiếu thần dụng ý, bất quá nàng vẫn là đúng sự thật nói cho cung thiếu thần. Thuận tiện đem 1.704 chìa khóa cho ta xứng một phen. Cung thiếu thần quay đầu đối tây trang rải ra nam nhân nói nói. Không ra 20 phút, bất động sản chứng cùng chìa khóa toàn bộ đều xuất hiện ở Doãn tiểu mặt trên tay. Nàng trận mắt há hốc mồm nhìn phát sinh hết thảy, còn có chút phản ứng không kịp. Nay liên xong rồi sao? Đi thôi, con ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Cung thiếu thần vỗ vô, vô Doãn tiểu mặt đầu, mở miệng thúc giục nói. Doãn tiểu mặt đã bất chấp cung thiếu thần vừa mới chụp nàng đầu động tác, ngốc ngốc đi theo Doãn tiểu mặt cùng nhau đi vào thịnh đặc tiểu khu. Đi đến tiểu khu bảo an tính thời điểm, Cung thiếu thần cơ cơ trong tay chìa khóa. "Nhớ kỹ chúng ta, ta họ Cung, vị này chính là ta thái thái." Cung thiếu thần một tay đem Doãn Tiểu Mạn ôm tiến chính mình trong lòng ngực, đối Bảo An nói. Bảo An thập phần khách khí đối Doãn Tiểu Mạn cùng Cung thiếu thần kính một cái lễ, nói: "Cung tiên sinh, Cung thái thái hảo." Doãn Tiểu Mạn bị câu kia Cung thái thái cấp náo loạn một cái đỏ thắm mặt, bất quá lại không có mở miệng phủ nhận. Này quan hệ đến nàng về sau có thể hay không tự do ra vào thịnh đặc khu tìm giáo sư triệu, dù sao kêu một chút, nàng cũng sẽ không rất thật thịt. Mà cung thiếu thần mà đối này thành cung thái thái thập phần vừa lòng. Hắn vừa lòng gật gật đầu, ôm lấy Doan Tiểu Mặt đi vào tiểu khu. Các ngươi nơi này bảo an thoạt nhìn giống như cùng giống nhau tiểu khu bảo an không giống nhau. Doan Tiểu Mặt nói, đâu giống bọn họ tiểu khu, có cái bảo an thật giống như là một cái bài trí dường như. Ai đều có thể đi vào, không có nửa điểm tác dụng. Đâu giống thịnh đặc khu bảo an như vậy, tận trước tận trách. Hơn nữa vừa mới đối với nàng cùng cung thiếu thần cưới trào kia một chút, thật sự đặc biệt không giống người thường. Người phát hiện, cung thiếu thần tán thưởng nhìn Doãn Tiểu Mạt liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới ngươi sức quan sát còn rất ngại bén. Này đó bảo an toàn bộ đều là từ bộ đội lui tiến vào xuất ngũ quân nhân. Doan Tiểu Mạt cảm thấy có chút ngoài ý liệu. Rồi lại ở tỉnh Lý bên trong Thinh đặc tiểu khu giá nhà như thế cao Cũng không phải không có lý do gì Các phương diện phương tiện đều thập phần hoàn thiện Là giống nhau tiểu khu không thể bằng được Cái này tiểu khu giá nhà Cũng đủ để ngạo thị quân hùng Này đó ngươi là như thế nào biết Doan tiểu mặt tò mò hỏi Doan tiểu mặt có chút bất đắc dĩ Hắn nói Vừa mới mới khen xong ngươi thông minh Hiện tại lại bắt đầu ngớ ngẩn Ngươi cảm thấy ta lại như thế nào biết đến đâu? Đương nhiên là bởi vì này đống tiểu khu là NGM công ty khai phá ra tới. Còn có một chút cung thiếu thần chưa nói, đó chính là án này là hắn mới vừa tiếp nhận NGM thời điểm, làm cái thứ nhất án tử. Cung tử đằng hoa tiểu khu phòng ở là cùng nhau khai phá ra tới. Mà hắn cũng dựa vào này hai cái tiểu khu, ở NGM đứng vững vàng góc chân, đối với cái này tiểu khu. Hắn vẫn là có một phần đặc thù cảm tình ở bên trong. trừ bỏ NGM công ty cao tầng, cũng không bao nhiêu người biết, cái này tiểu khu là hắn tự mình làm. Thật là hút huyết nhà tư bản, một bộ phòng ở bán như thế quý. Doan tiểu mặt phun tao nói. Cái này thu hảo. Cung thiếu thần đem hợp đồng cùng chìa khóa cùng nhau nhét vào doãn tiểu mặt trong tay, nói, về sau ngươi có thể tự do xuất nhập nơi này, lúc này ngươi liền không cần ngươi ngốc ngồi ở bên ngoài đợi. Ta không cần. Doan Tiểu Mạt lập tức đem đồ vật toàn bộ đều còn cấp cung thiếu thần. Thứ này quá quý, nếu chỉ là một khối bánh kem, nàng ăn cũng liền ăn. Nơi này phòng ở thị giá trị chính là giá trị vài ngàn vạn ninh quốc tệ, không phải nàng tự coi nhẹ mình, nàng tưởng nàng đời này chỉ dựa vào chính mình năng lực, cả đời cũng mua không nổi thịnh đặc khu phòng ở. Thứ này thu, nàng về sau cũng đừng tưởng lại cung thiếu thần trước mặt ngẩn đầu lên làm người. Cung thiếu thần có chút bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút kinh giác, nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn đôi doan tiểu mạt hiểu biết đã như thế thâm sao. Đã sớm dự đoán được cái này quật lửa, khẳng định sẽ không thu. Hắn đem bất động sản chứng mở ra, nói, bất động sản chứng mặt trên viết chính là tên của ta, ta phòng ở cùng chìa khóa, đều chỉ là tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút mà thôi, chờ đến ngươi dùng xong rồi trả lại cho ta. Doan tiểu mạt nhìn kỹ. Mặt trên quả nhiên biết chính là cung thiếu thần tên. Cảm ơn. Doan tiểu mạt cảm thấy chính mình trong lòng lấm áp, nàng cắn cắn môi, đối cung thiếu thần nói, thật sự thực cảm ơn ngươi như vậy trợ giúp ta. Nếu thật sự cảm kích ta nói, vậy lấy thân báo đáp. Cung thiếu thần đề nghị nói, ta thực chớ mong. Doan tiểu mạt liền biết, nàng cảm động duy trì bất quá 3 phút. Theo cung thiếu thần nguyên hình tất lộ, nàng sẽ phát hiện chính mình quả thực chính là cái thiểu năng trí tuệ. Cho ta. Doan tiểu mạt một tay đem cung thiếu thần trong tay bất động sản chứng cùng chìa khóa cấp đoạt lại đây. Nàng lấy hảo chìa khóa, lại phát hiện cung thiếu thần trong tay còn có một phen chìa khóa. Nghĩ đến cung thiếu thần đối vừa mới nam nhân kia lời nói, nàng ngạc nhiên nhìn kia đem chìa khóa, nói, ngươi trong tay chìa khóa là giáo sư triệu trong nhà chìa khóa đi. Đúng vậy. Cung thiếu thần nói thẳng nói, vừa mới hắn không có tránh doan tiểu mạt, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không gặp nàng. Trưng 253, nếu là ngươi, hết thể đều có thể. Ngươi như vậy có thể hay không không tốt lắm? Doan Tiểu Mạc hỏi. Liên tính thịnh đặc tiểu khu là NGM công ty khai phá, như vậy cầm nghiệp chủ chìa khóa, cũng có chút không thể nào nói nổi. Nàng phía trước còn nói quá thịnh đặc tiểu khu phương tiện hoàn bị, nhưng là quá hoàn bị cũng không tốt. Thịnh đặc tiểu khu nghiệp chủ, ở NGM công ty mà thật, kỳ thật cũng không có nhiều ít quyền tự chủ. đương nhiên Này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể biết đến. Nếu không phải nàng vừa vặn nghe được cung thiếu thần làm người đem giáo sư triệu trong nhà chìa khóa lấy lại đây, nàng cũng không thể tưởng được này đó. Vậy ngươi là muốn vẫn là không cần. Cung thiếu thần hỏi. Không cần. Doan tiểu mạn kiên định cự tuyệt. Nàng lại đây là thỉnh giáo sư triệu tới giúp nàng làm chứng, kia phân tư liệu thật sự không phải chính mình bán cho hắn, lại không phải tới kết thủ. Nàng bắt được giáo sư triệu trong nhà chìa khóa, không trải qua người khác đồng ý, liền chạy đến trong nhà người khác, này rõ ràng là kết thủ. Dù sao nàng là sẽ không làm cái loại này không trải qua người khác cho phép, liền am hiểu chạy đến nhân ra trong nhà đi sự tình. Hảo, nếu ngươi không cần, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cung thiếu thần vứt khởi chìa khóa, rôi tay một phen tiếp được, cũng không có nhìn đến hắn là như thế nào làm cho, chìa khóa liền từ hắn trong lòng bàn tay biến mất. Nếu ngươi ngày nào đó thay đổi chủ ý, tùy thời hoan nên ngươi tới bắt trở về. Bất quá đến lúc đó, ngươi là muốn trả giá đại giới. Ngươi yên tâm đi, sẽ không có kia một ngày. Ta đây liền tĩnh trở tin lành. Cung thiếu thần bồi doãn tiểu mạng cùng nhau tới rồi giáo sư triệu trước gia môn, nàng như cũ tiến lên gõ gõ cửa phòng. Nhưng là cùng ngày hôm qua giống nhau, vẫn là không có người ứng, cũng không có người tiến đến mở cửa. doãn tiểu mạt gõ 4-5 phút môn cũng không ai hứng. Nàng có chút mất mát thu hồi gõ phát đầu tay, đối cung thiếu thần nói, xem ra hôm nay lại một chuyến tay không, giáo sư triệu không ở nhà. Cung thiếu thần dựa nghiêng trên một bên trên vách tường mặt, đối mất mát doan tiểu mặt nói, ta nơi này có chìa khóa, nếu ngươi tưởng nói, ta có thể đem chìa khóa cho ngươi. Bất quá yêu cầu ngươi hôn ta một chút. Lan! Doan tiểu mặt tức giận nói, nàng hiện tại tâm tình đã không hảo. Cố tình cung thiếu thần lúc này còn muốn lại đến đậu nàng, tâm tình của nàng có thể tốt lên mới là lạ. Cung thiếu thần đảo cũng không có sinh khí. Ngược lại là rất có hưng thú với nàng, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi hiện tại đổi ý còn tới cậm, nếu không lần sau ngươi lại tìm ta lấy chìa khóa thời điểm, kia đã có thể không chỉ có chỉ là trả giá một cái hôn mà thôi, ngươi nghĩ kỹ. Không cần suy nghĩ, ta đã rất rõ ràng. Doan tiểu mặt một ngụm liền từ chối. Cung thiếu thần không hề miễn cưỡng Doan Tiểu Mạt đồng ý, làm buôn bán cũng muốn coi trọng một cái ngươi tình ta nguyện, nếu Doan Tiểu Mạt không muốn vậy quên đi. Nếu giáo sư triệu không ở, ta đây hôm nào lại qua đây hảo. Doan Tiểu Mạt nói, Cung thiếu thần giữ chặt Doan Tiểu Mạt thủ đoạn, nói, đừng nóng bội đi, ta dẫn ngươi đi xem một cái thứ tốt, bảo đảm ngươi sẽ thích. Đối với Cung thiếu thần cách nói, Doan Tiểu Mạt khịt mũi coi thường, nàng mới không tin. Cung thiếu thần có thể mang nàng đi cái gì hảo địa phương. Bất quá hôm nay cung thiếu thần giúp nàng như thế nhiều, nàng cũng liền không có cự tuyệt hắn, nàng chỉ là ném ra cung thiếu thần tay, đi theo cung thiếu thần phía sau. Hai người tới rồi bảy đơn nguyên 1.708. Này gian phòng đã trang hoàng hảo, trang hoàng phong cách là hiện đại phong cách, giản lược lại thời thượng, phẩm vị thập phần không tầm thường. Doan tiểu mặt cũng không cảm thấy này có cái gì khả kinh hỷ. Cung thiếu thần đi đến bên cửa sổ, chiều doan tiểu mạt vây vây tay, nói, lại đây. Doan tiểu mặt đô đô miệng, cảm thấy cung thiếu thần này động tác cùng ngữ khí, càng như là ở triệu hoán sủng vật dường như. Nàng tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng là nhìn cung thiếu thần một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, nàng không có mất hứng, chậm dai hướng đi cung thiếu thần. Làm cái gì? Doan tiểu mặt hỏi. Cung thiếu thần đẩy ra bước màn bố, nói, nhạc. Xem đối diện. Doan tiểu mặt ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện từ cửa sổ xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn đến đối diện đại đại rơi xuống đất ban công, có thể từ ban công nhìn đến phòng khách tình huống. Nhưng là ban công bức màn bị kéo thập phần kín mít, cái gì cũng không có thấy. Nàng vẻ mặt ghét bỏ nói, ta đối như thế biến thái sự tình nhưng không có hứng thú. Nếu đối diện là giáo sư triệu gia, ngươi cũng không có hứng thú sao? Cung thiếu thân hỏi, cái gì? Doãn tiểu mặt hai mắt sáng ngời, nói, đối diện chính là giáo sư triệu gia. Không thể nào. Nàng vận khí như thế hảo, cung thiếu thần tùy tiện tuyển một nhà, liền vừa vận tuyển ở giáo sư triệu gia đối diện. Nay đối với nàng tới nói, quả thực chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Ngươi nhất định cho rằng ta làm người chọn căn nhà này cho ta, nhất định là vận khí tốt. Cung thiếu thần quay người dựa vào trên ban công mặt, nhìn doan tiểu mặt nói, thịnh đặc khu có như thế nhiều đống lâu. Như thế cao tầng lầu, như thế nào cố tình liền ngoại ý muốn liền tuyển đến này. Ngươi thật đúng là thiên chân. Doan tiểu mạt ý thức được, cung thiếu thần là riêng làm người được chọn ở chỗ này. Ngươi như thế nào biết này căn hộ có thể nhìn đến giáo sư triệu ra ban công. Doan tiểu mạt tâm tình phi thường tốt nói. Đây là chúng ta nở mở công ty khai phá lâu bàn, ta đương nhiên biết. Cung thiếu thần nói, thích ta tặng cho ngươi phần lễ vật này sao. Doãn Tiểu Mạt thật mạnh gật gật đầu. Cung thiếu thần phần lễ vật này không tính là cỡ nào quý trọng, nhưng là lại thắng ở dụng tâm. Hơn nữa vừa vặn có thể giải Doãn Tiểu Mạt lửa xém lông mày, đây đúng là nàng trước mắt nhất yêu cầu đồ vật. Cung thiếu thần nhìn Doãn đôi mắt nhỏ rắc đuôi lông mày đều lộ ra ý cười, hắn cũng bị Doãn Tiểu Mạt cảm nhiễm, trên mặt biểu tình nu hòa xuống dưới. Hắn một bàn tay cắm ở quần trong túi, mặt khác một bàn tay đẻ ở trên bàn công mặt. Đột nhiên để sát vào doán tiểu mặt hỏi, ta đưa cho ngươi lễ vật nếu ngươi như thế thích, vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Doãn tiểu mặt thiệt tình cảm thấy tâm mệt. Nàng quả nhiên đừng hy vọng cung thiếu thần có thể thi ân đừng quên báo loại này cao thượng tình cảm. Nàng rôi tay che lại miệng mình, sau này lui hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn cung thiếu thần nói, ta sẽ không bán đứng chính mình sát tướng. Cung thiếu thần cảm thấy buồn cười, rôi tay ở Doãn tiểu mặt trên mặt thật mạnh khác một phen. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, lại cho ta làm bữa cơm ăn đi. Cung thiếu thần đề nghị nói. Biết cung thiếu thần không phải lại làm nàng lấy thân báo đáp, cấp một cái hôn tới cảm tạ nàng, nàng mới buông lỏng ra che miệng, bất mãn nói, lần trước ngươi không phải nói ta làm đồ ăn khó ăn, yêu cầu thấu cùng một chút, mới có thể đánh sáu phần, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đích xác hương vị giống nhau. Cung thiếu thần đúng sự thật gật gật đầu nói. Doan tiểu mặt chán nản. Ăn nàng cực cực khổ khổ làm được đồ ăn, cư nhiên còn ngại khó ăn, chưa thấy qua cung thiếu thần như thế không biết xấu hổ người. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, bình tĩnh bình tĩnh, ngươi lại không phải đệ nhất thiên tài biết cung thiếu thần người này không biết xấu hổ, không giải quá một bộ giống như trích tiên mặt, trên thực tế chính là một cái hỗn đản. Nếu khó ăn còn muốn ta làm cho ngươi ăn, ngươi người này là có chịu ngựa khinh hướng sao? Doãn tiểu mạt tức giận hỏi. Chương 250 Thân phận không xứng đôi. Cung thiếu thần hài hước nói, tuy rằng ngươi làm cơm thật sự rất khó ăn, bất quá ngươi thân thủ cho ta làm điểm này, liền có một trăm phân. Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn. Cung thiếu thần đứng thẳng thân thể, đối doan tiểu mặt nói. Doan tiểu mạn rốt cuộc là thiếu cung thiếu thần như thế đại một thân tình, chỉ là cấp cung thiếu thần làm một bữa cơm mà thôi, ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi. Bất quá nàng tưởng. Cái này cho dù không ở nàng tiếp thu trong phạm vi, xem cung thiếu thần một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Đi thôi. Doan Tiểu Mạt thỏa hiệp nói. Hai người cùng đi mua đồ ăn, có lần trước kinh nghiệm, lúc này đây Doan Tiểu Mạt quyết định không hề làm cung thiếu thần trộn lẫn cùng đến lần này mua xăm thái sắc hành động chung. Nếu không nói, hôm nay chính là đến buổi tối, bọn họ cũng ăn không được cơm. Doãn tiểu mạt nhìn đến siêu thị bên cạnh có một cái nghỉ ngơi khu vực, có không ít nam nhân đều ngồi ở chỗ kia. Nàng đem cung thiếu thần cấp tún qua đi, đem hắn ấn ở ghế trên mặt, nói, ngươi cho ta ngoan ngoắn ngồi ở chỗ này, chờ đến ta mua xong đồ ăn trở về, chúng ta liền trở về, ta làm cho ngươi ăn, có thể chứ? Doan tiểu mặt thái độ thập phần cường ngạnh. Cung thiếu thần trên mặt biểu tình có chút cổ quái, hắn nói, ngươi xác định làm ta ở chỗ này chờ ngươi sao? Ta thực xác định. Doan tiểu mặt trả lời chém đinh chặt sát. Nàng thực xác định nàng không hề tưởng ở mua đồ ăn thời điểm cọ tới cọ lui cái không dứt, trong chốc lát ghét bỏ cái này đồ ăn lớn lên không tinh thần, trong chốc lát ghét bỏ cái cái kia đồ ăn khó coi, cùng thân phận của hắn không xứng đôi. Nếu lại trải qua một lần, nàng không thể bảo đảm, nàng có thể hay không bảo tẩu, tưởng trực tiếp giết chết cung thiếu thần. Nha. Ngươi xem bên kia cung thiếu thần chỉ chỉ nhất bên phải trên vách tường mặt, ý bảo doan tiểu mặt xem qua đi. Doan tiểu mặt chỉ nhìn thoáng qua, nàng sát mặt bạo hồng. A a nàng thật sự muốn điên rồi, như thế nào sẽ như vậy? Mặc kệ trên vách tường dán cái gì, ngươi đều cho ta thành thành thật thật ngồi ở chỗ này, ta đi mua đồ ăn. Doan tiểu mặt ra vẻ chấn định nói. Nàng cảm thấy chính mình cả đời người đều ném hết. Cái này siêu thị cũng đúng vậy. Nghỉ ngơi khu liền nghỉ ngơi khu đi, cư nhiên còn ở trên vách tường dán một cái lão công kho chứa đổ. Phương tiện làm đi dạo phố nữ nhân thông khoái đi dạo phố, dạo xong lúc sau liền trực tiếp lại đây nhận lánh lao công. Doan Tiểu Mạt cảm thấy chính mình hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn. Cái kia ta không phải cố ý. Doan Tiểu Mạt phi thường ngượng ngùng nói. Đối với một cái có thói ở sạch người tới nói, nàng hành động thật sự là có chút thất lễ, giống như nàng là cố ý dường như. Rốt cuộc nàng đã từng thật đúng là đã làm như thế ấu chỉ sự tình. Lúc này đây nàng có thể thề với trời, thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cung thiếu thần kẹp lên doán tiểu mạn kẹp cho hắn đồ ăn, ăn đi xuống. Tuy rằng ta có thói ở sạch, nhưng là nếu người kia là người nói, giống như cũng không như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Doãn tiểu mạt cảm thấy cung thiếu thần này một phen lời nói, thật sự liêu đến nàng. Nay đại khái chính là đại gia thường nói. Lưu manh không đáng sợ, liền sợ Lưu manh có văn hóa. Nói chính là cung thiếu thần. Doan tiểu mạt tức giận nói, vậy ngươi yêu cầu ta đem sở hữu đồ ăn, toàn bộ đều liếm một lần sau. Cũng mệt cung thiếu thần lớn lên đẹp, cho nên hắn thủ đoạn có thể gọi là là lưu mội, nếu hắn lớn lên lại khó coi một ít, hắn hiện tại hành động quả thực chính là ở quay rối tình dục. Kia đảo không cần. Cung thiếu thần nghiêm trang chỉ vào chính mình gợi cảm môi mỏng, nói. Ngươi từng cái liếm quá vất vả, như vậy đi, ngươi mà dứt khoát trực tiếp liếm ta môi là được, tỉnh khi lại dùng ít sức. Ngươi còn có thể lại ghê tẩm một chút sao? Doan Tiểu mặt hỏi. Nàng nhớ rõ cung thiếu thần là có thói ở sạch, thói ở sạch đâu? Là bị cung thiếu thần chính mình cấp ăn sao? Không biết là bởi vì cung thiếu thần lượng cơm ăn thật sự là đại, vẫn là bởi vì nàng làm đồ ăn thật sự thực hợp cung thiếu thần ăn uống, một bàn lớn đồ ăn, cuối cùng bị ăn sạch sẽ một chút cũng không dư thừa. làm chú bếp, nhìn đến chính mình làm đồ ăn bị thiệt tình thích, tâm tình của nàng cũng tương đương không tồi. nàng đem không mâm toàn bộ đều thu được phòng bếp, tẩy sạch sẽ. đem mâm thu nạp chỉnh lý ở bếp ngoài, nàng mới từ trong phòng bếp đi ra ngoài. doãn tiểu mặt bãi dính đầy thủy tay, tưởng đem trên tay thủy cốc ném làm, mới vừa đi ra phòng bếp, ở trên ban công mặt không biết lại ở mân mê cái gì cung thiếu thần, tựa như giải quá mắt dường như, đối nàng nói. Doãn tiểu mặt ngươi lại đây. Cái gì sự? Doan tiểu mặt đi qua đi hỏi. Cái này là ngươi hôm nay giữa chưa làm này bữa cơm thù lao, ngươi lại đây nhìn xem đi. Cung thiếu thần nói. Hắn nói chuyện, tránh ra nửa người, nàng mới nhìn đến trên ban công mặt giá một đài kính viễn vọng, màn ảnh vừa vặn nhắm ngay giáo sư triệu trong nhà. Cái này kính viễn vọng nhất định không tiện nghi, bởi vì cho dù cách bước màn, giáo sư triệu phòng khách tình huống, nàng cũng giống nhau thấy rõ. Chỉ cần giáo sư triệu ở phòng khách hiện thân, nàng liền lập tức có thể nhìn đến. Tuy rằng cảm thấy làm như vậy giống như có điểm không quá đạo đức, nhưng là người bị buộc nóng nảy, thật là cái gì sự tình đều làm được. Hơn nữa nơi này chỉ có thể nhìn đến phòng khách, địa phương khác cũng nhìn không thấy. Cũng không đến mức sẽ nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật. Nàng ở trong lòng chính mình, nay hẳn là không xem như xâm phạm người khác quyền đi. Nếu là trước đây nói, Nàng tuyệt đối làm không được loại chuyện này, đại khái là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cùng cung thiếu thần ngốc tại cùng nhau thời gian lâu rồi, nàng cảm thấy chính mình tam quan đều đã chịu khiêu chiến. Nàng ở trong lòng rẽ rùa thật lâu lúc sau, đối cung thiếu thần nói, cảm ơn ngươi. Hào đi, nàng thực thích cung thiếu thần đưa phần lễ vật này, phi thường thích, thích đến vô pháp lửa mình dối người nông nỗi. Cái gì tam quan, cái gì đạo đức cảm. Ở nàng trong sạch trước mặt giống như đều biến bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa chỉ là dùng kính viễn vọng xem một chút, so với từ cung thiếu thần nơi này lấy chìa khóa, trực tiếp mở cửa, làm nàng càng dễ dàng tiếp thu một ít. Cung thiếu thần thấy doan tiểu mặt thật sự thích hắn lễ vật, tâm tình của hắn cũng tương đương không tồi. Hắn đôi doan tiểu mặt nói, ngươi tạm thời có thể ở ở chỗ này, có thể vẫn luôn trụ đến chuyện của ngươi xong xuôi mới thôi, chìa khóa ta đã sớm đã cho ngươi, chính ngươi thu hảo ngàn vạn đường đánh mất. Doãn Tiểu Mạt có chút cảm kích gật gật đầu nói, "Cung thiếu thần, hôm nay thật sự thực cảm ơn ngươi." Bình tĩnh mà xem xét, tuy rằng Cung thiếu thần đôi khi thảo người ghét một ít, nhưng là hắn hôm nay thật sự giúp nàng rất nhiều. Vì nàng giải quyết không ít nan đề. Cố tình Cung thiếu thần cho nàng đều là nàng muốn nhất, nàng căn bản là cự tuyệt không được. Nàng lại thiếu hạ Cung thiếu thần nhân tình nợ. Nàng nghĩ nghĩ, suy nghĩ một cái chiết trung biện pháp ít nhất nàng cho rằng đúng vậy. "Cung thiếu thần, nếu không nơi này liền tính là ta thuê đi, ta có thể cho người tiền thuê." Doãn Tiểu Mạn đặc biệt thành tâm nói. Nếu cung thiếu thần nguyện ý nhận lấy tiền thuê nói, ở nơi này nàng hiểu ý an tâm thật sự nhiều. Chỉ là lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, liền thấy cung thiếu thần mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Chương 255: Liền sợ lưu manh có văn hóa. Doãn Tiểu Mạn Ngươi một hai phải trọng ta sinh khí có phải hay không? Cung thiếu thần lạnh mặt hỏi. Doan tiểu mặt trong lòng ở cảm thấy nhịn qua ý không đi. Cung thiếu thần như thế giúp nàng, nàng giống như chỉ biết trọng cung thiếu thần sinh khí. Nàng biết cung thiếu thần ở vì cái gì sinh khí, chính là nàng lại không có đem chính mình vừa mới nói cấp thu hồi đi. Có chút nhân tình thiếu hạ liền thiếu hạ, có chút nhân tình, nếu có thể không cần thiếu hạ, kia đương nhiên vẫn là không nợ cho thỏa đáng. Doan tiểu mạc, ngươi cư nhiên cùng ta nói tiền thuê vấn đề. Cung thiếu thần lạnh mặt hỏi. Vì cái gì nàng nhất định phải cự tuyệt hắn hảo ý? Đem hai người chi gian tính rảnh mạch đâu? Ân. Doan tiểu mạt trong lòng có chút buồn trồn, lại vẫn là kiên định gật đầu nói. Cung thiếu thần thật muốn đem cái này luôn là thích chọc hắn tức giận tiểu nữ nhân trực tiếp từ dưới lầu cấp ném xuống, nhưng là hắn lại luyên tiếp. Hảo, vậy như ngươi mong muốn. Chúng ta tới hảo hảo tính tính tiền thuê nhà vấn đề. Cung thiếu thần thật sự bị tức điên, rồi lại luyến tiếp đối doan tiểu mạt làm cái gì, chỉ có thể nghẹn khuất nói, hy vọng ngươi đừng hối hận khơi vào cái này đề tài. Doan tiểu mặt giống cái bị khí tiểu tức phụ, nhắm mắt theo đôi đi theo cung thiếu thần phía sau đi trở về phòng khách. Tiền thuê nhà một tháng 10 vạn ninh quốc tệ. Cung thiếu thần trực tiếp mở miệng nói, áp một bộ tam, hơn nữa tiền thế chấp là thứ không lùi đổi, chính ngươi nghĩ kỹ. Doãn Tiểu Mạc hít ngược một hơi khí lạnh, chừng lớn mắt nói, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Mười vạn ninh quốc tệ, nào muốn như thế quý. Áp một bộ tam, một tháng mười vạn, kia chẳng phải là bốn mươi vạn sao. Doan Tiểu Mạc trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Bốn mươi vạn ninh quốc tệ, nàng có thể ở vùng ngoại thành mua một bộ rất giống dạng tiểu trung cư. Mà ở nơi này, cư nhiên chỉ có thể trụ ba tháng. Này quả thực chính là ở cướp bóc. Là ngươi muốn cùng ta nói tiền thuê. Cung thiếu thần khoanh tay trước ngực, đúng lý hợp tình nói. Là ta muốn cùng ngươi nói, nhưng là ngươi hẳn là cấp một cái thích hợp bảng giá, mà không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Doan tiểu mà sắp tức chết rồi. Cung thiếu thần cái này đáng chết ra hỏa, như thế gian trá, không hổ là làm buôn bán. Ngươi cảm thấy cái này bảng giá không thích hợp sao? Cung thiếu thần vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thích hợp sao? Doan tiểu Mạt chụp cái bàn đứng lên, nàng đôi tay đẻ ở trên mặt bàn mặt, phẫn nội chừng mắt cung thiếu thần nói, Ngươi này cái gì phòng ở cư nhiên muốn 10 vạn ninh quốc tệ, ngươi dứt khoát trực tiếp đi cướp bóc hảo. Trực tiếp cướp bóc sao có thể lập tức liền đoạt 40 vạn. Cung thiếu thần nghiêm trang nói. Doan tiểu Mạt hít sâu một hơi, lần nữa báo cho chính mình, muốn bình tĩnh muốn bình tĩnh, xúc động là ma quỷ. Lúc này mới nhịn xuống muốn một chân đem cung thiếu thần cấp đá bay ra đi xúc động. Cung thiếu thần, ngươi đừng chơi ta. Doan tiểu mà táp xuống trong lòng bất mãn nói, 10 vạn ninh quốc tệ quá quý. Quý sao? Cung thiếu thần nói, ta không phải một cái không nói đạo lý người, đây chính là nhà ta, chỉ cần ta nguyện ý đem này căn hộ thuê, đừng nói là 10 vạn, chính là một tháng 100 vạn cũng có rất nhiều người sẽ thuê. Xem ở ngươi là ta thích nữ nhân phân thượng, ta đã cho ngươi thực ưu đại giá cả. Chỉ thu ngươi 10 vạn ninh quốc tệ, ngươi còn không hài lòng. Kêu nếu không liền dựa theo thị trường, một trăm vạn nhất tháng tới thuê. Doan tiểu mặt cảm giác một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng Nghĩ đến cung thiếu thần những cái đó cùng nhiệt phan nao tản, đừng nói là một trăm vạn, chính là là lại cao một chút, cũng có rất nhiều người nguyện ý thuê. Khi thật lấy chúng ta chi gian giao tình, ta cũng không phải một hai phải tìm ngươi muốn tiền thuê. Cung thiếu thần để sát vào doãn tiểu mặt nói, hiện tại ngươi có thể lựa chọn. Là tạm thời mượn dùng ở trong nhà của ta đâu. Vẫn là đại tiền đề ra 10 vạn ninh quốc tệ thuê nhà. Ta còn có khác lựa chọn sao? Doan tiểu mạt khí sắp miệng sùi bọt mép, nàng hỏi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở bên ngoài thủ. Nói không chừng ngày nào đó vận khí tốt, vừa lúc có thể ở bên ngoài xảo ngộ giáo sư triệu cũng nói không chừng. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mặt nghiến răng, đây là trói lọi chế nhạo. Nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy tức giận là, biết rõ đây là cung thiếu thần cố ý, lại lấy cung thiếu thần không có cách nào. Nàng tin tưởng ở toàn bộ thịnh đặc khu, rốt cuộc tìm không thấy một cái so nơi này càng tốt phòng. Cho dù còn có, nàng cũng không có khả năng mua khởi. Thịnh đặc khu phòng ở là sẽ không cho thuê, nếu không có cung thiếu thần nói, cho dù nàng có tiền cũng thuê không đến phòng ở. Xem cung thiếu thần một bộ nhất định phải được bộ giáng. Nói vậy liền tính là nàng tiền mua thịnh đặc khu phòng ở, đánh giá thả bất luận phòng ở vị trí như thế nào, phòng trường phòng ở hẳn là đã bán xong rồi. Nàng căn bản là không có lựa chọn đường sống, trừ phi nàng đối chính mình phải làm lao sự tình, một chút cũng không ngại. Hảo, 10 vạn liền 10 vạn. Doan tiểu mạt một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Tổng cộng 40 vạn ninh quốc tệ, ngươi là soát tạp vẫn là trả tiền mặt đâu. Cung thiếu thân hỏi. Doan tiểu mạt mặt đỏ lên. Vừa mới đáp ứng thời điểm, thập phần hào sảng. Lúc này mới phát hiện chính mình trong túi ngựa ngùng. Đừng nói là 40 vạn ninh quốc tệ, liền tính là 4 vạn ninh quốc tệ, nàng cũng không có. Anh Doan Tiểu Mạt Mặt có chút hồng, nói, trước thiếu, ta đánh giấy nợ. Hảo, cung thiếu thần thập phần thống khoái đồng ý, cũng không có khó xử Doan Tiểu Mạt. Tay động viết một chương 40 vạn giấy lợ, đưa cho Doan Tiểu Mạt. Doan Tiểu Mạt Mặt có chút nóng rác không có nhìn kỹ, trực tiếp thiêm thượng tên của mình, thiêm rồng bay phượng múa. Cung thiếu thần thu hồi giấy vay nợ, đối doan tiểu mặt nói, cái này phong ở từ giờ trở đi, tương lai ba tháng quyền sở hữu đều là thuộc về ngươi. Hắn không có lại cùng Doãn tiểu mặt đề này 40 vạn sự tình, phía trước thiếu hạ hơn 100 vạn, cung thiếu thần cũng chỉ tự chưa đề. Nhưng thật ra bận tâm Doãn tiểu mạt ra mặt, nếu không nói, nàng khẳng định muốn không cho dung thân. Đi vào ninh quốc thời gian cũng không lâu, Cái gì cũng không có học được, cũng đã thiếu hạ hơn 100 vạn lợn lần. Ngắm lại đều cảm thấy thực mất mặt. Cung thiếu thần đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, liền trực tiếp rời đi. Doan tiểu mặt nhìn cái này trang hoàng thập phần tinh xảo thời thượng trung cư, nghĩ vừa mới nàng ký xuống 40 vạn giấy lợ, nàng quả thực sắp rơi lệ lời mặt. Nàng chạy đến trên ban công mặt, nhìn nhìn đối diện giáo sư triệu ban công. Đột nhiên lại cảm thấy này hết thảy, cũng không phải thật sự không đáng giá. So với chính mình thanh danh, cùng với tiếp tục lưu tại Ninh quốc học tập trung y cùng vật lý trị liệu, kia 40 vạn tuổi hồ liền biến có chút bé nhỏ không đáng kể. Nàng chỉ cần học được cũng đủ tri thức, tiền sớm muộn gì sẽ tránh tới rồi. Tiền là đáng giá nhất, nhưng là lại cũng là không đáng giá tiền nhất. Tiền đã không có, tương lai tránh nhiều tránh thiếu tổng có thể một lần nữa tránh trở về, nhưng là nếu không có gắt gao bắt lấy lần này học tập cơ hội. Không biết tương lai còn có thể hay không lại có như thế tốt cơ, cho nên đều là đăng giá. Như thế nói cho chính mình lúc sau, Doan Tiểu Mạc cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. chương 256, trong túi ngựa ngùng, nàng dọn đem ghế rửa ngồi ở trên ban công mặt, mọi thời tiết nhìn chằm chằm giáo sư triệu ra ban công. Ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua kính viễn vọng, xem kỹ một chút giáo sư triệu ra phòng khách tình huống. Nàng nhưng thật ra không có vẫn luôn dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm giáo sư triệu gia cảm giác như vậy thoạt nhìn hình như là cái biến thái một chút. Nàng ở nhà ngây người hai ngày, như cũng không hề thu hoạch. Giáo sư triệu người này giống như là nhân gian bước hơi giống nhau, cho nên nói mặc kệ giáo sư triệu ở đâu, đều hẳn là sẽ về nhà một chuyến a tựa như nàng tuy rằng tạm thời ở tại thịnh đặc khu, nhìn chằm chằm vào giáo sư triệu gia cũng sẽ chịu thời gian trở về lấy hai kiện tắm rửa quần áo lại đây a Mà nàng liên tục tìm giáo sư triệu như thế lâu, cư nhiên liền nhân ảnh đều không có nhìn đến, này rõ ràng là không phù hợp lẽ thường a Thật là buồn bực đã chết. Mở phiên tòa nhật tử càng ngày càng gần, nên sẽ không nàng lại lần nữa nhìn thấy giáo sư triệu thời điểm, sẽ là ở tòa án mặt trên. Ngoa đạt ô kéo lại lần nữa xuất hiện, đã là ba ngày về sau sự tình. Cung nàng cùng đi đến còn có Cố Sâm, Cố Sâm trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị công tác cấp vướng, cũng không có lại qua đây tìm Doãn Tiểu Mạt. Tuy rằng hắn chưa từng có tới, chính là mỗi ngày đều sẽ phát một cái tin nhắn, lại hoặc là đánh một chiếc điện thoại lại đây, quan tâm một chút Doãn Tiểu Mạt bên này tình huống. Doãn Tiểu Mạt đương nhiên chưa nói, nàng lại thiếu hạ cung thiếu thần 40 vạn linh quốc tệ. Như thế xuẩn sự tình, nàng nói không nên lời. Vui vạn Hôm nay hai người đều phải lại đây, đụng phải cùng nhau. Hai người ở tiểu khu cửa gặp được. Doãn tiểu mặt trước tiên cùng tiểu khu bảo an chào hỏi qua, cho nên hai người thực thuận lợi liền vào được. Và, tiểu mặt ngươi tân ra thật xinh đẹp a. Ngoa đạt âu kéo vào tới lúc sau, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nói, ta vẫn luôn đều biết thịnh đặc khu cùng tử đàng nguyện phòng ở đặc biệt quý, nguyên lai là quý có đạo lý, xem ta đều muốn mua một bộ. Cố Sâm không giống Ngọa Đạt Ô kéo như vậy vô tâm không phổi. Doãn Tiểu Mạn hắn biết rõ. Hắn đảo không phải khinh thường Doãn Tiểu Mạn, chỉ là lấy Doãn Tiểu Mạn tài lực, tưởng ở thịnh đặc khu mua một bộ phòng ở, rất khó. Hiện tại nàng lại trụ vào thịnh đặc khu, làm Cố Sâm lòng có lo lắng âm thầm. Doãn Tiểu Mạn hoàn toàn không biết Cố Sâm trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng một người ngốc tại trong nhà cũng không có người có thể nói chuyện. Mỗi ngày trừ bỏ đọc sách chính là nhìn chằm chằm đối diện ban công, nàng cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Rốt cuộc người vẫn là quần cư động vật. Một người nốc thời gian đoạn còn hảo, thời gian dài khiến cho người chịu đựng không được. Hiện tại nhà nàng tới hai cái bạn thân, Doan Tiểu Mạc thật cao hứng. Cố sâm ố lạc hôm nay lưu lại nơi này ăn cơm đi. Doan Tiểu mạt mở miệng kiến nghị nói. Hảo A. Ngoa đạt âu kéo lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Nàng ở khắp nơi đánh giá phòng trang hoàng, tùy ý nói, ta còn không có hưởng qua tiểu mặt ngươi trù nghệ đâu, bất quá vừa thấy ngươi chính là tâm linh thủ xảo người, nấu cơm cũng nhất định ăn ngon. Còn thấu cùng đi. Doan tiểu mặt nhấp môi cười cười, lộ ra bên má hai cái điểm mỹ tiểu má lún đồng tiền. Thấy ngoá đạt ô kéo không có gì vấn đề, nàng lại mở miệng đối cô sâm nói, cô sâm, ô lạp đều đã đáp ứng rồi, ngươi cũng lưu lại nơi này ăn đi. hảo. Cố Sâm không có cự tuyệt. Kỳ thật hắn buổi chiều còn có cái sẽ muốn khai. Nếu muốn lưu tại Doãn Tiểu Mạt nơi này ăn cơm nói, thời gian thượng khẳng định là không còn kịp rồi. Chính là cùng cái kia hội nghị so sánh với, hắn đối Doãn Tiểu Mạt chủ nghệ càng thêm cảm thấy hứng thú. Doãn Tiểu Mạt đi vào phòng bếp, mới đột nhiên ý thức được nơi này cũng không phải nàng nguyên lai like trụ địa phương, cho nên tủ lạnh hoàn toàn là trống không. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn là ăn mì gói độ nhật. Nhiều nhất chính là ở mì gói bên trong phóng một cây răm bông mà thôi. Quà tặng lúc đi xa người ở nhà ăn cơm, nhưng là trong nhà cái gì cũng không có, này liền thực xấu hổ. Các ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì. Ta hiện tại đi mua đồ ăn. Doan tiểu mặt từ trên sofa mặt đem bao cầm lên, hỏi. Ta tùy tiện. Ngoa đạt ô kéo vây vây tay, không phải thực để ý nói. Nàng hôm nay lại đây lại không phải vì ăn cơm. Ăn cái gì nàng cũng chưa cái gì quan hệ. Tùy ngươi đi. Cố Sâm nói. Chỉ cần là doan tiểu mặt làm, chỉ sợ là độc dược, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện ăn xong đi, hơn nữa vui vẻ chịu được. Doan tiểu mặt có chút khó xử gai gai chính mình đầu tóc, cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Nàng sợ nhất nghe được tùy tiện này hai chữ. Nàng cầm bao, vẻ mặt hai hoán đi huyền quan đổi giày, Cố Sâm đột nhiên đổi tới, nói, ta lái xe đưa ngươi qua đi đi. Cửa không hảo ngồi xe. Hảo. Doãn tiểu mặt gật gật đầu. Ở gần đây đích sắc không hảo ngồi xe. Đã không có tàu điện ngầm, cũng không có xe taxi. Chỉ có một chiếc hai cái giờ mới một chuyến 918 lộ xe buýt mà thôi. Nàng mỗi lần ra cửa thời điểm, hoặc liền ở chỗ này chạm vào vật khí, nhìn xem cái gì thời điểm có thể gặp được 918 lộ xe buýt. Hoặc là đi ra hai giảm mà, đi kêu xe taxi ra cửa đều không phải cái gì hảo lựa chọn. Hiện tại có cô sâm đưa nàng, nàng đương nhiên không ngại. Ô lạc, ngươi ở nhà chờ một lát, ta cùng cố sâm đi mua đồ ăn, thực mau trở về tới. Doãn tiểu mạt ra cửa thời điểm, đối ngoa đạt âu kéo nói, ngoa đạt âu kéo còn ở tham quan nhà nàng Trang hoàng, nói, ân, biết rồi. cố sâm cùng doãn tiểu mạt ở trải qua tiểu khu thời điểm, canh giữ ở cửa bảo an thập phần khách khí kêu doãn tiểu mạt một câu cung thái thái buổi sáng hảo doãn tiểu mạt lập tức gật đầu đáp lại buổi sáng hảo buổi sáng hảo từ biết này đó bảo an toàn bộ đều là suất ngũ quân nhân lúc sau nàng liền vẫn luôn đối các nhân viên an ninh nghiêm nghị khởi kính bảo vệ quốc gia quân nhân cho dù suất ngũ cũng đồng dạng đáng giá tôn kính cố sâm trên mặt biểu tình có chút phức tạp chỉ là doãn tiểu mạt lại không có chú ý tới ngồi vào trong xe cố sâm mở miệng nói tiểu mạt Vừa mới cửa bảo an hình như là kêu ngươi cung thái thái. Doan tiểu mặt mặt cứng đờ. Nàng hai ngày này xuất nhập tiểu khu, cửa bảo an vẫn luôn đều kêu nàng cung thái thái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn sẽ có không thói quen, chính là kêu hai ngày lúc sau, nàng cũng không biết là thói quen, vẫn là chết lặng, cũng không có phát giác có cái gì khác thường, thẳng đến cô sâm cô ý điểm ra tới. Nàng đột nhiên liền cảm thấy có chút xấu hổ. Căn hộ kia là cung thiếu thần, lần trước chúng ta cùng nhau lại đây, cửa bảo an đem ta trở thành cung thiếu thần thái thái. Doan Tiểu Mạt đúng sự thật nói. Cố sâm mày gắt gao nhíu lại. Tiểu Mạt, mặc kệ là đứng ở ngươi người theo đuổi thân phận thượng, vẫn là đứng ở chúng ta là bằng hưu góc độ, cung thiếu thần không phải thích hợp người của ngươi. Cố sâm nghiêm túc đối Doan Tiểu Mạt nói. Vừa mới kia một phen lời nói, tuyệt đối là cố sâm phát ra từ phế phủ khuyên nhủ. Doãn Tiểu Mạt biểu tình có này cô đơn, nàng nói: Ta biết. Cố sâm điểm đến tức chỉ, hắn chỉ là một câu kiến nghị mà thôi, nói một câu cũng là đủ rồi. Nếu hắn nếu là không dứt nói cái không để yên, liền từ ban đầu kiến nghị biến thành can thiệp. Thịnh đặc khu phụ cận liền có một cái đại thương trường, bọn họ thực mau liền đến. Chương 257, tựa như tình yêu cùng nhiệt trung tình nữ. Doãn Tiểu Mạt lần trước cùng cung thiếu thần đã tới nơi này. Đối siêu thị thì tươi, tiên rau vị trí đều thập phần hiểu biết. Nàng cũng không biết ngoá đạt âu kéo cùng cố sâm đều thích ăn cái gì, nàng liền tùy tiện mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở về. Kết song trướng ra tới, cố sâm thập phần săn sóc từ doán tiểu mạt trong tay đem đồ vật cấp nhận lấy. doãn tiểu mạc bất kỳ nhiên gian lại nghĩ tới cung thiếu thần. Nhìn xem cố sâm, lại nghĩ đến phía trước cung thiếu thần hành động, đây là khác biệt. doãn tiểu mạn, Tô nhiên đem xe đình hảo. Liên nhìn đến Doãn tiểu mặt cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười từ thường trường đi ra, hơn nữa thượng một chiếc màu đen Audi thương vụ xe. Tô nhiên lập tức lấy ra di động, đem Doãn tiểu mặt cùng nam nhân kia cùng nhau hình ảnh cấp chụp xuống dưới. Không biết là nàng vận khí tốt, vẫn là bởi vì nàng chụp ảnh kỹ thuật hảo, ảnh chụp chung người bởi vì sai vị nguyên nhân, hiện hãy còn vì thân mật, giống như là một đôi đang đứng ở tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ giống nhau. Mặc cho ai nhìn đến ảnh chụp chung người, đều sẽ không hoài nghi bọn họ cảm tình. Thật là trời cũng giúp ta. Đối với Doan Tiểu Mạn, Tô Nhiên là thật sự bội phục nàng, lập tức nàng liền gặp phải bị khởi tố tình trạng, cư nhiên còn có tâm tình thông đồng nam nhân khác, thật là cái sớm 3 triệu 4, lạ lơi ong bướm tiện nhân. Nàng có điểm nào có thể xứng thượng Vương Tử Điện Hạ? Trên thế giới này nữ nhân, chỉ có nàng mới có tư cách chân chính đứng ở Vương Tử Điện Hạ bên người. Cùng hắn nắm tay đồng hành Nàng lật xem này đó ảnh trụ Cảm thấy ảnh trụ chung nam nhân có chút quán mắt Nhìn kỹ Cư nhiên là cố sâm doãn tiểu mạ thật đúng là không biết xấu hổ Nơi nơi thông đồng người khác nam nhân Bất quá nàng ánh mắt không tồi Nhìn chúng người toàn bộ đều là tốt nhất nam nhân Thật không biết nàng là dùng cái gì phương pháp cầu dẫn người Nàng nhớ rõ cô ra tựa hồ cùng liếu ra muốn liên hôn Nàng gợi lên môi đỏ Đem ảnh trụ biên tập phát ra Nàng cảm thấy cần thiết làm liều ra tiểu thư biết, doan tiểu mặt đang ở câu dẫn nàng nam nhân. Nghĩ nghĩ, nàng lại đã phát một trương cấp cung thiếu thần. Cung thiếu thần như thế kiêu ngạo một người, biết chính mình nhìn chúng nữ nhân cùng nam nhân khác đánh lửa nóng, nàng liền không tin cung thiếu thần sẽ không ngại. Cung thiếu thần thói ở sạch mọi người đều biết. Người khác xuyên qua giày rách, chẳng lẽ cung thiếu thần còn có thể trong lòng không có khúc mắc tiếp tục dùng sao? Di động biểu hiện gửi đi thành công. Tô nhiên gợi lên ngôi, vừa lòng nở nụ cười. Doan tiểu Mạn hoàn toàn không biết, chính mình bị người chụp lén. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Ngọa đạt Âu kéo đang đứng ở trên ban công mặt, đùa nghịch kia đài kính viễn vọng, nghe được mở cửa thanh âm, nàng gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, tiểu Mạn tiểu Mạn, Người nơi này trang bị hảo đầy đủ hết ta, đối diện chủ có phải hay không một cái tuyệt thế đại xoay ca? Người mỗi ngày buổi tối có phải hay không đều phải xem một ít hạn chế cấp đồ vật? Ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn a. Doan tiểu mặt vỗ vỗ chính mình đầu. Thật là buồn đã chết, hôm nay cố xâm cùng hóa đạt âu kéo qua tới, nàng hẳn là đem ban công cấp khóa lại a. Hiện tại mọi người đều nhìn đến nàng như thế biến thái hành động, nàng đời này mặt đều ở hôm nay cấp ném hết. Nàng mặt đỏ lên, đem ngó đạt âu kéo từ trên ban công mặt kéo tiến vào, nói, ngươi nói bậy cái gì? Ta nơi nào có nói bậy, ngươi kia đài kính viễn vọng chính là quân đội dùng kia hiệu quả quả thực chuẩn cờ MNGZ. Liên nói ngươi đối diện ban công đi, tuy rằng có bức màn, nhưng là phòng khách đổ vật lại xem danh mạch, này cũng không phải là giống nhau kính viễn vọng có thể làm được. Ngoa đạt Âu kéo ái mỗi hướng tới doan tiểu mặt chớp chớp mắt trừ nói, xem ngươi ngày thường một bộ thanh thuần vô cùng bộ dáng, không nghĩ tới trong xương cốt còn rất không giống người thường sao. Thật là bỏ được hạ tiền vốn, cái này kính viễn vọng nhưng không tiện nghi a Bị ngoá đạt ô kéo như thế vừa nói, Doan Tiểu Mạt đầu quả thực sắp bốc khói, này đều cái gì cùng cái gì à? Ô lạc, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Doan Tiểu Mạt nói, đối diện là giáo sư Triệu ra, giáo sư Triệu gần nhất đều không ở, như thế nào gõ cửa cũng không khai. Vì phương tiện biết giáo sư Triệu có hay không trở về, ta mới lộng cái này được không? Hơn nữa nơi này chỉ có thể nhìn đến phòng khách, mặt khác địa phương đều nhìn không tới được không? Có thể nhìn đến cái gì a? Đúng vậy, giáo sư triệu liền ở tại nhị đống nhị đơn nguyên 17 lâu, ngươi nơi này cũng là 17 lâu. Ngươi này đống lâu đối diện mặt, vừa vận chính là hai đống hai đơn nguyên. Ngoa đạt ô kéo lại chạy đến trên ban công mặt, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Ngươi mới phát hiện a? Doan tiểu mặt vẻ mặt hát tuyến nói. Là lạc, phía trước không có nhìn đến. Ngoa đạt ô kéo thẻ lưới, ngượng ngùng nói, được rồi, vì lấy công chủ tội. Ta quyết định ở chỗ này giúp ngươi nhìn chằm chằm giáo sư triệu trong nhà, nếu có bất luận cái gì động tĩnh, ta sẽ lập tức kêu ngươi. Có người giúp nàng nhìn chằm chằm, đương nhiên là tốt nhất. Nàng không có cự tuyệt, dẫn theo nguyên liệu nấu ăn, đi đến phòng bếp. Sau đó bắt đầu xử lý hôm nay cơm trưa, cố Sâm vô thanh vô tức đi vào phòng bếp, đem doãn tiểu mạt cấp khiếp sợ. Thiếu chút nữa đem trong tay dao phay bay ra đi, hướng cố Sâm trên người tiếp đón. Ngươi đi phòng khách ngồi trong chốc lát đi, ta thực mau thì tốt rồi. Doan tiểu mặt trong tay động tác thập phần lưu loát xử lý cá chấm cỏ, đối cố sâm nói. Cố sâm không nói gì, thẳng đến doan tiểu mạt đem cá thu thật hảo, vương đao cùng mâm lúc sau, hắn mới nói, bên ngoài cái kia kính viễn vọng là cung thiếu thần giúp ngươi làm cho có phải hay không. Ấn. Doãn tiểu mạt gật đầu đáp. Nay cũng không có cái gì hảo không thừa nhận, thật là cung thiếu thần giúp nàng làm ra. Bởi vì cái này kính viết vọng, làm nàng mỗi ngày tỉnh không ít sự. Cố xâm gật gật đầu, làm người thấy không rõ lắm trên mặt hắn cảm xúc. Hắn không có lại tiếp tục vừa mới cái kia đề tài, thật giống như hắn thật sự chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Hắn lại hỏi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, ta nấu cơm thực mau nhiều nhất lại chờ 30 phút, liền có thể ăn cơm. Người ở bên ngoài nghỉ ngơi trong chốc lát đi. doãn tiểu mặt phất phất tay. Đem Cố Sâm từ trong phòng bếp đầu cấp đuổi đi ra ngoài. Doãn Tiểu Mạt động tác thật sự thật mau, mới 24 25 phần cũng đã làm tốt cơm. Ăn cơm. Doãn Tiểu Mạt đem cơm trình hảo, tiếp đón một tiếng. Ngoa Đạt Âu kéo cùng Cố Sâm đều buông trong tay đang ở tiến hành sự vật, ngoan ngoãn lại đây ăn cơm. Tê Cố Sâm sắc mặt có chút hồng đối Doãn Tiểu Mạt nói, "Tiểu Mạt, ngươi có thể giúp ta đảo một ly nước đá sao?" "Nga, khảo." Doan Tiểu Mạt lập tức tiếp nhận ly nước, cấp cố sâm đổ một ly nước đá, còn ở bên trong bỏ thêm hai khối khối băng. Cố sâm liền lời nói đều không kịp nói, tiếp nhận thủy từng ngụm từng ngụm uống. Ngoa đạt Âu kéo không ngừng hút khí, nói, Tiểu Mạt, nhà ngươi là tứ xuyên sao? Không phải a? Doan Tiểu Mạt có chút mở mịt lắc lắc đầu nói, vậy ngươi như thế nào đem đồ ăn cấp làm cho như thế cay? Ngoa đạt Âu kéo hút khí, nói, Tớt gà đinh, đầu hủ ma bà. Tiểu sao long gà, cá hâm ớt, trừ bỏ một cái tỏi nhuyễn rau xanh, mặt khác nhưng đều là trọng cay đồ ăn. Doan tiểu mạt cảm thấy này vài món thức ăn danh có chút thủ. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ tới. chương 258, lưu lại một người. Cũng không phải là quen thai sao. Nàng mấy ngày hôm trước mới làm này vài món thức ăn cấp cung thiếu thần, hơn nữa cung thiếu thần phi thường thích ăn. Sao như thế nhiều đồ ăn, cung thiếu thần cơ hồ sắp ăn sạch. Nàng cũng không biết hôm nay vì cái gì mà xui quỷ khiến lại làm món này, nếu không phải ngõa đạt âu kéo nhắc nhở, nàng chính mình đều không có ý thức được. Hôm nay trên bàn xuất hiện sở hữu đồ ăn, toàn bộ đều là nàng đã làm cung thiếu thân ăn. Tâm tình của nàng có chút châm trọng. Nhìn nhìn lại cố sâm bị tay đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, ngay cả ngõa đạt âu kéo cũng vẫn luôn không ngừng hút khí, dối tay ở miệng mình biên không ngừng xóa, doan tiểu mặt vẻ mặt tay này nói, cố sâm. Ô Lạp thật sự thực xin lỗi, ta quên hỏi các ngươi có muốn ăn hay không cay. Cố Sâm gấp một đồ ăn xào đỏ lên gà đình, uy tiến trong miệng, nói, không có quan hệ, ngày thường ăn thanh đạm, ngẫu nhiên đổi cái khẩu vị cũng khá tốt. Kỳ thật cay ăn rất ngon, món cay tứ xuyên chính là chúng ta người Trung Quốc thích nhất tự điển món ăn trí nhất. Có thể ở Ninh Quốc ăn đến như thế chính tông món cay tứ xuyên, thật sự thực không tồi, tiểu mạt cảm ơn ngươi. Ngã đạt Âu kéo cũng ý thức được nàng khả năng nói sai lời nói, nàng đối doan tiểu mạt giơ ngón tay cái lên, nói: Tiểu mạt, ngươi chủ nghệ thật sự thực hảo, ta thực thích ăn cay. Chúng ta mỗi lần đi ra ngoài ăn lẩu thời điểm, điểm đều là biến thái cay đáy nổi, ăn rất ngon, thật sự ăn rất ngon. Nay bữa cơm, ăn cũng không phải thực làm người như ý. Doan tiểu mạt thân là chủ nhân, thật sự cảm thấy đặc biệt ban khoan, lại ở trong lòng đối cung thiếu thần thầm mắng một hồi đều là người này cấp tai họa. Cơm nước xong lúc sau, Doãn Tiểu Mạn ở phòng bếp rửa chén. A Ngao Đạt Âu kéo đột nhiên hét lên một tiếng, đem Doãn Tiểu Mạn cấp khiếp sợ, bao tay mặt trên có chất tẩy rửa, Mâm không có cầm chắc, bang một tiếng rơi trên mặt đất, theo tiếng mà toái, mâm bị quăng ngã phá. Doãn Tiểu Mạn cũng kinh hô một tiếng. Cố Sâm lập tức từ phòng khách vọt tới phòng bếp, khẩn trương hỏi: "Tiểu Mạn, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Doan Tiểu Mạt trích rất bao tay, vô vô chính mình ngực, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Mau đi xem một chút ấu lạp xảy ra chuyện gì. Doan Tiểu Mạt nhấc chân muốn đi ra ngoài. Ngươi đứng ở chỗ này đừng lúc nhích. Cố Sâm nói. Không đợi Doan Tiểu Mạt phản ứng lại đây. Cố Sâm đi nhanh hướng tới Doan Tiểu Mạt đã đi tới. Hắn nói, trên mặt đất toàn bộ đều là mảnh sứ vỡ, bị chát thương chân, ta ôm ngươi đi ra ngoài. Nói xong. Hắn khom lưng một bàn tay đáp ở nàng bên hông, mặt khác một bàn tay từ nàng đầu gối hạ vòng qua, đem nàng chặn ngang ôm lên. "Không cần, ta chính mình có thể đi." Doãn Tiểu Mạt dễ rủa nói. "Đừng lúc nhích." Tiểu Tâm ngã xuống. Cố Sâm nói. Cố Tiểu Mạt vừa nghe nói muốn ngã xuống, lập tức ngoan ngoãn không hề dãy rựa. Trên mặt đất nhưng toàn bộ đều là mảnh nhỏ, này nếu là ngã xuống, tao ương khẳng định là nàng ngông. Cố Sâm đem doan tiểu Mạt từ trong phòng bếp ôm ra tới, doan tiểu Mạt lập tức từ cố Sâm trong lòng ngực nhảy xuống tới, nói, ô lạc, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngoa đạt ô kéo kích động nói, tiểu Mạt, ta vừa mới nhìn đến giáo sư triệu. Thật vậy chăng? Doan tiểu Mạt bắt lấy ngoa đạt ô kéo tay, hỏi, nàng có thể so ngoa đạt ô kéo muốn càng thêm kích động? Ngoa đạt ô kéo hơi chút bình tĩnh một ít, nói, ta nhìn đến giáo sư triệu trong nhà có người. Ta chỉ có thấy nửa bên bà vai, không có nhìn đến mặt. Ta không quá xác định có phải hay không giáo sư triệu, bất quá ít nhất chứng minh giáo sư triệu trong nhà là có người. Chúng ta hiện tại qua đi, cho dù giáo sư triệu không ở nhà. Giáo sư triệu người nhà cũng ở, hỏi một chút người nhà của hắn, chẳng phải sẽ biết giáo sư triệu rơi xuống sao. Tố lạc, ngươi thật sự nhìn đến người. Không có hoa mắt đi. Doan tiểu mặt hỏi. Nàng vận khí thật sự như thế kém. Nàng nhìn chằm chằm như thế nhiều ngày, cái gì cũng không có nhìn đến. Ngoa đạt âu kéo vận khí so nàng hảo như thế nhiều, cư nhiên vừa tới giáo sư triệu trong nhà liền có người, đây là cái gì vận khí a? Bất quá biết giáo sư triệu trong nhà hiện tại có người, nàng thật sự thật cao hứng. Này ý nghĩa, nàng thực mo liền có thể biết giáo sư triệu rơi xuống. Kêu cần thiết nha, đương nhiên ta thị lực chính là 25, tuyệt đối không có khả năng sẽ nhìn lầm. Ngọa đạt Âu kéo vô bộ ngực bảo đảm, nói Chúng ta hiện tại đi giáo sư triệu trong nhà Doan tiểu mặt lập tức đề nghị nói Chờ một chút Ngọa đạt Âu kéo đè lại Doãn tiểu mặt bả vai Nói, chúng ta đừng ba người cùng đi Vẫn là lưu một người ở nhà lưu ý giáo sư triệu trong nhà tình huống mới hảo Nàng lời này nói thực mịt mờ Doan tiểu mặt có chút không rõ nội tình Nhưng là cô sâm cũng hiểu được Ngọa đạt Âu kéo nói ngoại chi âm Ô Lạp nói không sai. Cố Sâm gật gật đầu nói, đích xác hẳn là lưu lại một người. Lưu ai? Ngọa Đạt Ô kéo hỏi. Doãn Tiểu Mạt thân là đương sự, là nhất định phải cùng quá khứ. Hiện tại vấn đề liền ra ở Ngọa Đạt Ô kéo cùng Cố Sâm trên người, hai người ai cùng nàng cùng đi. Ô Lạp tiểu thư, ngươi lưu lại đi. Cố Sâm mở miệng nói. Hiện tại Cố Sâm sao có thể yên tâm làm Doãn Tiểu Mạt một mình một người đi tìm giáo sư Triệu? Hắn đến đi theo mới có thể yên tâm. Ta không làm. Ngoa đạt ô kéo một ngụm cự tuyệt, nàng nói, ta muốn bồi tiểu mặt cùng nhau qua đi. Các người hai cái nữ hải tử không an toàn. cố sâm ánh mắt nặng nghề nhìn ngoa đạt ô kéo nói. Ngoa đạt âu kéo hoàn toàn không giao động, kiên trì nói, không có cái gì không an toàn. Chúng ta chỉ là đi tìm giáo sư triệu mà thôi, lại không phải đi sấm đầm rồng hang hổ. Như thế nào còn lo lắng giáo sư triệu đem chúng ta cấp ăn. Chúng ta lần này tìm giáo sư triệu, là vì làm giáo sư triệu có thể ra tòa làm chứng, còn nhỏ mặt một cái trong sạch, lại không phải đi đánh giặc. Chúng ta là đi tìm người khác hỗ trợ, hai cái nữ hài tử càng có thuyết phục lực một ít, mang ngươi qua đi, ta cảm thấy càng như là ở thị uy. Có khả năng giáo sư triệu sẽ cảm thấy chúng ta là tới tìm tra, căn bản là sẽ không làm chúng ta vào cửa. Tổng thượng sở thuật, ta cảm thấy ta cùng tiểu mạt cùng nhau qua đi. So ngươi đi thích hợp, Tiểu Mạt ngươi cảm thấy đâu? Ngoa Đạt Âu kéo phát biểu chính mình trường hướng thiên đại luận, sau đó đem vấn đề trực tiếp vứt cho Doan Tiểu Mạt. Doan Tiểu Mạt nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngoa Đạt Âu kéo nói rất có đạo lý. Liên mang ố lạp đi thôi. Doan Tiểu Mạt mở miệng nói. Ngoa Đạt Âu kéo thấy Doan Tiểu Mạt lựa chọn chính mình, cao hứng đối với cô xâm so một cái thắng lợi thủ thế, nói, Tiểu Mạt, ngươi đối ta quả nhiên là chân ai ta thực thẳng. Doãn Tiểu Mạt nói, Ngoa Đạt Âu kéo có chút vô ngữ nói, ta cũng là thẳng, người yên tâm. Cố Sâm luôn luôn đều tôn trọng Doãn Tiểu Mạt lựa chọn. Nếu Doan Tiểu Mạt lựa chọn mang Ngoa Đạt Âu kéo qua đi, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Vậy các ngươi chính mình cẩn thận một chút, nếu gặp được bất luận vấn đề gì, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ta sẽ lập tức quá khứ. Cố Sâm thập phần không yên tâm dặn dò nói. Doan Tiểu Mạt gật gật đầu, cùng Ngoa Đạt Âu kéo cùng nhau ra cửa. Hai người ở thang máy, ngoã đạt ô kéo nói, ta phát hiện cố sâm giống như cũng rất không tồi, kỳ thật nếu ngươi không tiếp thu được vương tử điện hạ nói, ngươi cũng có thể suy xét một chút cố sâm.